nghe lấy đối thoại của bọn họ, thần xương hiểu tình huống như thế nào. bọn này kỵ sĩ chắc hẳn cũng là thánh long quốc binh sĩ. đến đây cái này thôn làng thu thuế, kết quả một phương giao không lên thuế, dẫn xảy ra tranh chấp. một cái thôn dân bị đám kia xuống ngựa kỵ sĩ đánh bất tỉnh trên mặt đất. thợ săn lo lắng nhìn lấy. đột nhiên thần xương động, hắn kinh ngạc nhìn lấy thần xương theo bên cạnh hắn, hướng đất chống phương hướng đi tới. thợ săn không hiểu nguyên bản ra hiệu hắn không nên khinh cử vọng động thần xương vì cái gì đột nhiên được bắt đầu chuyển động ai không nghĩ tới loại sự tình này thì có thể mở ra hệ thống nhiệm vụ. Mà lúc này, tần xương một bên lắc đầu, một bên theo phòng ốc trong đám đi lên đất trống. Nguyên lai like đang nhìn xuống ngựa kỵ sĩ cùng thôn dân tranh chấp thời điểm, hệ thống trong bóng tối cho hắn ban bố nhiệm vụ, để hắn đánh lui bọn này xuống ngựa kỵ sĩ, bảo hộ thôn dân. Tuy nhiên nhiệm vụ lần này điểm này khen thưởng căn bản không để vào mắt, tuy nhiên ít nhiều có chút ít còn hơn không. Coi như các ngươi không may. Tần Sương trực tiếp đi vào xuống ngựa kỵ sĩ cùng thôn dân ở giữa dừng lại, khiêu khích giống như nhìn về phía cái kia mười mấy cái thánh long quốc kỵ sĩ trước mặt. Nhìn đến Tần Sương xuất hiện, trên đất chống một đám người đều cảm thấy không rõ ràng cho lắm, trên mặt nghi hoặc. Bởi vì hai phe nhân mã cũng không nhận ra Tần Sương. Uy, ngươi là ai? Một cái xuống ngựa kỵ sĩ trông thấy Tần Sương tràn ngập khiêu khích ánh mắt, ý thức được kẻ đến không thiện, không sợ hai phan hẳn giận. Một bên ngựa khí nghiêm nghị nói, vừa đi đến Tần Sương trước mặt. Cả người hắn so Tần Sương còn phải cao hơn một cái đầu, tự có một cố dọa người khí thế. Bất quá Tần Sương là ai? Hắn tu luyện đến bây giờ, giết địch vô số, phóng nhãn xanh, linh hai châu đều là hoàn toàn xứng đáng thiên kiêu nhân vật, nơi nào sẽ đem một đám không có chút nào linh lực tu vi thế tục binh lính nhìn ở trong mắt. Cút. Chương 571, Tình báo phía trên. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống tác giả: Bà tiểu Lăng phong số lượng từ: 18275 đau loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Cút. Thần Sương ánh mắt chừng một cái, lạnh lùng nói. Ha ha ha ha ha ha Nghe được Thần Sương, một đám xuống ngửa kỵ sĩ không những không giận mà còn cười, mười mấy người tất cả đều cười to lên. Cái kia đứng tại Thần Sương trước mặt xuống ngửa kỵ sĩ đột nhiên dừng lại tiếng cười, ngược lại một tay nắm chặt bên hông chuôi kiếm, đồng thời dùng biểu tình hung ác chừng lấy Thần Sương, lạnh giọng nói, tiểu tử, ngươi muốn chết thật sao? Thần Sương nhàn nhạt lườm trường kiếm của hắn liếc một chút, cũng cười cất tiếng cười to. Tiểu tử này choáng váng sao? Trông thấy Tần Sương cười ha ha, một đám xuống ngựa kỵ sĩ dùng nhìn lấy ngu ngốc một dạng ánh mắt nhìn hắn. Nhưng lại tại hắn cười to ở giữa, cái kia uy hiếp Tần Sương xuống ngựa kỵ sĩ đột nhiên bay lên, trên không trung xẹt qua một cái đường vòng cung độ cong, giống như là bị về sau đánh như bay, cấp tốc bay ra tầm mắt của mọi người bên ngoài. Cùng một thời gian, Tần Sương đậu. Hắn thi triển ra Lăng Ba Vi Bộ, tại một cái nháy mắt cũng không kịp thời điểm giống một đầu như du ngư xuyên thẳng qua tại 10 cái xuống ngựa kỵ sĩ một vòng, sau đó trở lại tại chỗ. xuống ngựa các kỵ sĩ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đung nhiên cúi đầu xem xét, giật mình phát hiện mình bội kiếm bên hông không biết đi nơi nào. có thể theo một trận văng động, ngẩng đầu hướng phía trước xem xét, phát hiện mười mấy trôi bội kiếm ảo ảo rơi tại tần xương bên chân, giống kim tệ giống như chồng chất ở cùng nhau. cái này. xuống ngựa các kỵ sĩ cứng họng, một bên các thôn dân cũng nhìn đến lơ ngơ. Bọn họ đều không có phát hiện thần sương khi nào đoạt đi mười mấy chuôi bội kiếm, có thể sự thật bày ở trước mắt, mà lại có thể một cái xuống ngựa kỵ sĩ giống ném đá một dạng bị đánh bay lên trời, hiện tại cũng không biết đi nơi nào. Một lát ngu ngơ sau đó, to lớn hoảng sợ theo trong lòng của bọn hắn tuôn ra. Còn không mau cút đi. Thần sương ánh mắt hung hăng trừng một cái. Thần, thần người. Xuống ngựa kỵ sĩ như là nhìn thấy cái gì đáng sợ sự vật, hoảng sợ đến sắc mặt lập tức thay đổi hai chân của bọn hắn từng bước một lùi về sau đi, nhìn lấy Tần Sương ánh mắt tràn ngập cực độ hoảng sợ. Nguyên lai like Tần Sương đang nhìn hướng bọn họ thời điểm, trên thân buộc phát ra một cỗ kinh khủng sát ý, hoảng sợ đến bọn hắn sợ vỡ mật. Nguyên một đám nguyên bản khí diễm không ai bị nổi xuống nửa kỵ sĩ giờ phút này như là chim sợ cảnh quang, lùi lại một khoảng cách về sau, tâm lý rốt cuộc sụp đổ, Hào Hào cũng không quay đầu lại cướp đường mà chạy, liền chốt lại chiến mã cũng không có dắt đi, chó nhà có tang đồng dạng tùy thưa mà chạy. Trận mắt hốc mồm các thôn dân hoàn toàn mắt thấy đây hết thảy toàn bộ quá trình, nhưng bọn hắn còn không có ý thức được vì sao lại phát sinh loại tình huống này. Bất quá theo xuống ngựa kỵ sĩ bỏ trốn mất dạng, quả thật làm cho bọn họ một mực căng cứng tâm thư gian xuống. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng 5 cái điểm kỹ năng. Cương chế Di rời xuống ngựa kỵ sĩ sau. Lúc này, tần sương trong đầu vang lên quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm thanh. Tuy nhiên không có phí bao nhiêu thời gian, nhưng là mới 5 cái điểm kỹ năng đây cũng quá keo kiệt đi. Thần Sương hoán giận nói, lắc đầu bất đắc dĩ. Ngay tại hắn đầy bụng bực tức thời điểm, một cái thanh âm cung kính bỗng nhiên vang lên, đa tạ đại nhân đã cứu chúng ta thôn làng. Nghe được thanh âm, Thần Sương lấy lại tinh thần, nhìn đến cái kia trước đó từ người đỡ lao giả tóc trắng một mình tập tên đi vào trước mặt hắn. Thiện tay mà thôi. Thần Sương khoát tay áo, đối với thôn dân gửi tới lời cảm ơn, lại là không chút nào để ý. Bất quá lao giả hiển nhiên không có hắn như thế bưng lòng, hắn cười làm lành nói, muốn không phải đại nhân xuất hiện Đám kia vương quốc kỵ sĩ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta đại biểu người cả thôn cảm giác tạ đại nhân. Ai, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, là ta bản sắc, bất quá thì đừng gọi ta đại nhân, ta gọi Tần Sương, gọi ta Tần Sương tốt. Tần Sương nhìn lấy một cái tuổi qua 70, đi bộ bất ổn tiểu lão đầu gọi mình đại nhân, thật sự là không thế nào thói quen. Không dám không dám, đại nhân đã cứu chúng ta nhất mệnh, nào dám gọi thẳng danh hủy của đại nhân. Lao giả lộ ra kinh sợ sắc mặt. Thôi được liên từ bọn họ tùy tiện kêu to lên. Tần Sương trông thấy lão giả cùng chung quanh một đám người trong thôn đều nơm nớp lo sợ lên, trong lòng cảm thấy thật sâu bất đắc dĩ. Hắn cũng không biết, chính mình vừa mới thi triển thủ đoạn tại bọn họ một đám dân quê xem ra, quả thực kinh động như gặp thiên nhân. Tuy nhiên khuôn mặt nhìn lấy hết sức trẻ tuổi, vẫn là người thiếu niên bộ dáng, nhưng vô luận ở thế giới nào, thực lực mang tới tôn kính luôn luôn bao trùm tại bối phận phía trên. Không muốn tại sưng hô phía trên làm nhiều tính toán về sau, Tần Sương hỏi. Xin hỏi lão giả là? Bị nhân là bản thôn thôn trưởng. Lão giả tranh thủ thời gian cười làm lành nói, "A Tần Sương gật gật đầu, hắn kỳ thực cũng ít nhiều đoán được một số. Biết được lão giả thân phận, Tần Sương lại nghi ngờ hỏi, "Thôn trưởng, không biết đám kia người vì sao phải đến thôn làng tìm phiền toái?" Lão thôn thở dài một hơi, nói ra, "Đó là Thánh Long quốc binh sĩ, đến đây thôn làng thu thuế, thế nhưng là nửa năm qua này, chúng ta thôn phụ cận xuất hiện một con hung thú, người trong thôn cơ bản không dám đi ra ngoài." Mất mùa, nơi nào còn có cái gì lương thực dư nộp thuế? Hùng thú. Đúng, một đầu kim mau cử viên. Thôn trưởng lúc nói chuyện, ánh mắt bên trong mang theo một kia sợ hãi thật sâu. Thần Sương ung dung cười một tiếng. Đại nhân vì sao mà cười? Thôn trưởng nghi ngờ hỏi. Cái này cũng không buồn cười. lão nhân ra yên tâm, đầu kia kim mau cử viên đã bị ta chém giết. Thần Sương mỉm cười nói. a, nghe được hắn, không chỉ có là thôn trưởng, những thôn dân khác tất cả đều kinh ngạc. Đại nhân, ngươi nói có thể là thật." Lao đầu một mặt vội vàng truy vấn. Hắn nhìn lấy Tần Sương, tuổi tác bất quá 20, vốn là như thế nào cũng không có khả năng tin tưởng hắn có thể giết chết đầu kia đáng sợ Kim Mao cự viên, thế nhưng là vừa nghĩ tới hắn vừa mới đối phó xuống ngựa kỵ sĩ thủ đoạn lại bình thường trở lại. Quái vật kia thi thể ngay tại phương Bắc Thảo Nguyên bên kia. Tần Sương gật gật đầu, nói tiếp. Lời này vừa nói ra, người trong thôn lại lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nghĩ đến Tần Sương đủ loại phi phàm thủ đoạn, Bọn họ lộ ra nhưng đã tin tưởng Tần Sương lời nói. Rất nhiều thôn người trong lòng thậm chí lập tức liền muốn tiến đến Kim Mao Cự Viên thi thể bên kia nhìn một chút. Bị Tần Sương giết chết Kim Mao Cự Viên đối với bọn hắn thôn làng là một cái không hơn không kém ác ngậu. Cái kia hung thú lực lớn vô cùng, da dày thịt béo, cung tiến không gây thương tổn, đao kiếm bổ không tiến. Thôn xóm bọn họ nhiều lần phái người tiến về Thánh Long Quốc quan phủ ở chỗ đó bẩm báo, thế nhưng là vô luận người trong thôn nói đúng thật không nữa giả. Hung thú cũng không là binh lính bình thường có thể giải quyết, người quan phủ đương nhiên cũng minh bạch. Có thể giải quyết hung thú tồn tại chỉ có những cái kia thần nhân cao cao tại thượng. Có thể những người kia luôn luôn ở tại vương thành hoặc là thành thị bên trong, không thể là vì bọn họ một cái nho nhỏ thôn làng mà chạy tới. Nếu như Tần Sương nói là sự thật, đầu hung thú kia bây giờ đã chết, người trong thôn liền có thể rời đi xuất ngoại tiến hành tay ruộng, sàn bán, đốn củi, bình thường sinh sản cùng sinh hoạt đều có thể một lần nữa vận chuyển. Thu thuế tự nhiên cũng thì không được vấn đề. Bởi vậy, nghe được Tần Sương lời thể son sắt mà bảo chứng về sau, trong lòng bọn họ cuối cùng rơi xuống một tảng đá lớn. Người trong thôn tràn đầy cảm kích nhìn lấy Tần Sương, lão thôn trưởng càng là kém chút quỳ xuống đến, bất quá lại bị trước mặt Tần Sương kịp thời một thanh đỡ lấy. Lão nhân gia không cần như thế, đó cũng là tiện tay mà thôi. Tần Sương có chút thụ sủng nhược kinh nói, hắn đi vào cái thế giới này về sau, luôn luôn đều là cùng những cái kia tự cho mình siêu phàm cường giả liên hệ. Đã nhiều năm rời xa thế tục, nhìn đến bọn này thuần phác người, Tần xương hồi tưởng lại kiếp trước của mình, trong lòng một trận cảm hoài. Đa tạ đại nhân. Nếu không phải đại nhân xuất thủ, chúng ta thôn thì nguy hiểm. Lão thôn trưởng run run dậy dậy đứng lên, trải rộng nếp nhăn trên mặt lại cười đến cùng một đóa hoa cúc một dạng. Chương 572, tình báo hạ. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống tác giả: Bà tiểu Lăng phong số lượng từ: 18275 đau loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Đúng rồi, thôn trưởng, ta vừa mới nghe những binh lính kia nói kết giới, đó là cái gì? Thần xương bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lên tiếng hỏi. Hắn đi tới nơi này cái bí cảnh, đừng nói cái gọi là thiên đại cơ duyên, thì liền một khối linh thạch hoặc là có thể làm thành linh khí tài liệu đều không có đụng phải, điều này không khỏi làm hắn cảm thấy vẻ thất vọng. Thần xương không biết còn cho là mình đi tới một cái không có linh khí võ giả cổ đại thế giới. Nhưng là từ khi nhìn đến pho tượng kia ẩn ẩn tản ra khí tức thần bí, cho nên phá lệ lưu ý. Đại nhân không biết kết giới. Nghe được Tần Sương vấn đề, thôn trưởng hơi có chút kinh ngạc nói, sau đó một tay chỉ hướng tòa kia đứng vững tại giữa đất chống tâm pho tượng, giải thích nói, tòa này thần người pho tượng sẽ hình thành mắt thường không thấy được kết giới, bảo hộ chúng ta. Ồ! Tần Sương có chút hiếu kỳ nhìn sang, hắn sắc thực cảm nhận được pho tượng kia tồn tại một luồng khí tức thần bí. Lại không nghĩ rằng cái này sợi khí tức lại có cái này có thể để hung thú không cách nào tới gần loại công năng này. Đại nhân chẳng lẽ không phải thánh long quốc người. Xác thực không biết, ta đến từ một địa phương khác. Tần xương tỉ mỉ đánh giá một phen về sau, vẫn là không có tìm tới pho tượng còn lại phi phàng chỗ. Lại nghe thấy Lao thôn trưởng nghi vấn, sau đó không có chút nào giấu diếm trả lời. Đại nhân thật không phải là chúng ta thánh long người trong nước. Cái này đến phiên thôn trưởng kinh ngạc. Hắn vẫn cho là Thần Sương là đến từ Thánh Long Quốc Vương Thành Thần Người, nhưng sự thật cùng tưởng tượng của hắn hoàn toàn ngược lại. Ừm. Thần Sương gật gật đầu. Hắn cảm thấy cái này cũng không có gì tốt dấu diếm. Đương nhiên, hắn cũng không nói đến chính mình cụ thể đến từ nơi đâu. Tha thứ ta mạng muội, ta một mực còn tưởng rằng đại nhân là Vương Thành Thần Người. Thôn trưởng nói. Thần Người. Đó là cái gì? Ta chưa từng có nghe qua loại thuyết pháp này. Thần Sương trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Cái này kỳ quái, cũng không phải là nước ta người, chẳng lẽ đến từ hung thú sơn mạch phía bên kia. Thôn trưởng âm thầm suy nghĩ. Tần Sương lai lịch hắn thấy vốn là tràn đầy thần bí, hiện tại càng là nghi ngờ trùng điệp. Bất quá những sự tình này hắn đương nhiên sẽ không cùng Tần Sương nói. Thi cùng ngài đồng dạng, có thể chém giết hung thú tồn tại. Bọn họ có thể phi thiên độ địa, thao túng lôi điện hỏa diễm, cầm giữ có đủ loại thật không thể tin lực lượng, một người liền có thể đối kháng một chi quân đội. Là chúng ta thánh long quốc đối kháng cấm địa hung thú trụ cột. Thôn trưởng lấy lại tinh thần, hướng thần sương giải thích nói. Nguyên lai là dạng này. Thần sương giật mình gật đầu, nhưng trong lòng xem thường. Hắn thấy, thôn trưởng trong miệng thần người hẳn là cùng hắn đồng dạng tu luyện linh khí võ giả, cũng không biết cái này bí cảnh võ giả cảnh giới cao thấp. Có điều hắn cuối cùng đối cái này bí cảnh đạt được một chút tin tức hữu dụng. Không biết đại nhân đến chúng ta nơi này là vì chuyện gì? Thôn trưởng đột nhiên hỏi. Vấn đề này khó đến tần xương. Hắn đi tới nơi này cái bí cảnh tự nhiên là tìm kiếm cơ duyên, tuy nhiên lại không cần thiết cùng thôn trưởng giải thích. Đành phải nói ra, ta muốn đi tìm tìm một chỗ. Bất quá thôn trưởng nhìn ra hắn nỗi niềm khó nói, không có hỏi tới đi xuống. Hắn ý thức được cái gì, đột nhiên hướng vây tụ một bên người trong thôn hô các ngươi còn xứng sở ở chỗ này làm gì, cái kia làm gì thì làm gì đi. Một mực nghe hai người nói chuyện người trong thôn nghe vậy, tuy nhiên trong lòng có chút lưu luyến không rời. Nhưng vẫn là top 5 top 3 tán đi. Gặp người trong thôn đi đến về sau, thôn trưởng nói ra, đại nhân, không biết phải chăng là hánh diện tới nhà của ta ngồi một chút. Đa tạ lão nhân ra tâm ý, ta hiện tại có chuyện phải làm. Muốn hỏi một chút phụ cận có cái gì đại thành có thể đi sao? Thần xương nguyện cự thôn trưởng hảo ý. Cách chúng ta thôn làng gần nhất địa phương là Hoàng Thiên Thành, đại nhân một mực hướng phương bắc đi đã đến. Nếu như đi bộ mà nói cần một ngày lộ trình, bất quá cưỡi ngựa mà nói cần phải nửa ngày đã đến. Thôn trưởng trả lời. Hoàng Thiên Thành thật sao? tần Sương gật gật đầu, quay người rời đi. Nhìn đến hắn rời đi, thôn trưởng âm thầm tiếc hận một tiếng. Có thể một lát sau, tần Sương đống nhiên dừng bước, nhìn về phía cách đó không xa một mực trông mong nhìn lấy bọn hắn bên này vẫn không có rời đi thợ săn, hướng hắn điểm một cái về sau. Sau đó đối thôn trưởng mỉm cười nói, là vị kia huynh đệ dẫn ta tới, nếu là có chuyện gì, có thể để hắn đến Hoàng Thiên Thành tìm ta. Nói xong, tần Sương đằng không mà lên độn tố một đạo linh quang, hướng Hoàng Thiên Thành phương hướng cấp tốc tiến đến. Theo thôn xóm sau khi rời đi, tại bầu trời phi hành hết tốc lực ước chừng 10 phút đồng hồ, Thần Sương rốt cục nhìn đến thôn trưởng trong miệng Hoàng Thiên Thành. Đó là một tòa to lớn vô cùng thành trì, từ trên cao xem tiếp đi, cổ lão thành tưởng giống một đầu bất quy tắc đường cái sám, đem một mảnh đông đảo địa vực vòng quanh vây quanh. Trong thành khắp nơi đều là cao ngất xinh đẹp quỳnh lâu ngọc vũ, lấp nha lấp nhít, đủ mọi màu sắc, khế tượng xuất hiện. So với cái kia đơn sơ thôn sống nhỏ, quả thực một cái trên trời, một cái dưới đất. Đây chính là Hoàng Thiên Thành. Muốn là bay đến thành trợ trên không quá đáng chú ý, Tần Sương không muốn chọc phiền toái không cần thiết, sau đó lựa chọn ở ngoài thành một chỗ ẩn nấp địa điểm hạ xuống. Rất nhanh, Tần Sương đi vào một đầu vương vức mà trên quan đạo rộng lớn, hướng nguy nga hùng vi cửa thành lầu thẳng đường đi tới. Không bao lâu, làm hắn càng ngày càng tiếp cận thành trì, trên quan đạo hành tẩu bóng người dần dần dày đặc. Thứ ăn mặc lộng lấy người. Cho tới sơn giã thôn phu, nam, nam nữ nữ, già trẻ lớn bé, hoặc lấy uy nghiêm xe ngựa, hoặc cưỡi tuấn mã cao lớn, hoặc giày cỏ đi bộ, hào hào thu vào tần sương bình tĩnh trong tầm mắt. Đã lâu dài không có ở trong thế tục hành tẩu tần sương, cảm giác được một cỗ hồng trần quần cuộn khí tức đập vào mặt. Không bao lâu, tần sương đi tới dưới cổng thành. Chỉ thấy một đầu cầu treo thật cao gác ở sông hộ thành phía trên, mười cái áo giáp màu đen binh lính cầm qua đứng thành hai hàng. Cầm đầu mấy người ngay tại đầu cầu dần dần vặn hỏi vào thành nhân sĩ. Nhìn lấy ở cửa thành bên ngoài lớn phô trương long đội ngũ, Tần Sương không có cảm thấy chút nào không kiên nhẫn, ngoan ngoãn đi lên đợi đội. Đứng lại. Rất lâu, rốt cục đến phiên Tần Sương thời điểm, kiểm tra áo đen giáp sĩ trông thấy hắn cất bước không có dừng lại, lập tức hô lớn một tiếng. Thế nhưng là, làm hắn vừa định gọi Tần Sương xuất ra thông quan văn điệp, thói quen nháy mắt thời điểm, chợt phát hiện trước mắt Tần Sương biến mất không thấy. Chuyện gì xảy ra? gặp quý sao, hắn tranh thủ thời gian vuốt vuốt hai mắt, sau đó nhìn về phía chính ở phía sau xếp hàng những người khác, ngây ngốc hỏi, các ngươi vừa mới có nhìn đến một người trẻ tuổi sao? đám người kia một mặt mờ mịt, không có làm hắn ý tứ. rất nhanh, có người không kiên nhẫn lên tiếng thúc giục. sau đó, tên kia áo đen giáp sĩ đành phải vứt bỏ trong lòng nghi hoặc, tiếp tục kiểm tra những người khác. ngay tại lúc đó, ở cửa thành sau lầu mặt, tần xương khoe miệng mang theo mỉm cười, một đường đi tiếp nội thành. vào thành về sau, tần sương ánh mắt rộng mở trong sáng. Hắn nhìn đến một đầu thẳng tắp kéo dài đến mơ hồ phương xa đá xanh phố dài hai bên đứng vững phòng ốc cao lớn. Tại đầu này tràn ngập bên đường bán hàng rong tiếng giao hàng trên đường dài, những người đi đường mặc lấy xanh xanh đỏ đỏ phục sức, thần sắc khác nhau, thiên hình vạn trạng. Chương 573, An Cáp, Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.8275 đao loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Sương vào thành là muốn nghe ngóng liên quan tới cái này bí cảnh tình báo hữu dụng, sau đó một chút dừng bước, tại nhìn chung quanh lên. Rất nhanh, hắn nhìn đến nơi xa một tòa đại lượng nhân viên tại cửa ra vào ra ra vào vào khách sạn, lập tức cất bước đi tới. Cũng không lâu lắm, một người nam nhân đưa tới chú ý của hắn. Nam nhân kia mặc lấy tơ lụa y phục, túi đầu, mới vừa từ bên cạnh hắn vội vàng đi qua. Tần Sương hai mắt nhữ lại, tựa hồ đã nhận ra cái gì, xoay người. Nhìn đến nam nhân kia đi đến một người phụ nữ sau lưng, chậm rãi thả chậm cước bộ. Đồng thời, một cái tay của hắn lén lén sờ lên nữ nhân eo treo hầu bao. Nữ nhân hoàn toàn không có phát giác tặc tay tới gần. Nam nhân kia hiển nhiên là cái lao thủ, tốc độ tay cực nhanh, một thanh lấy xuống hầu bao, nữ nhân kia lại không chút nào phát giác. Bất quá tại hắn đắc thủ trong ngay mắt, một cái tay khác đột nhiên bắt lấy cổ tay của hắn. Là Tân Sương. Hắn một trào ở cái kia ăn cắp nam nhân, lập tức trở tay khẽ trụ cánh tay bị chật đến sau lưng An cấp nam nhân thẳng hoa hoa kêu to lên. lúc này bị nắm tại trên tay hắn hầu bao đã bị thần xương đoạt mất. làm gì, làm gì? An cấp nam nhân kêu đau đớn nói. dưới ban ngày ban mặt được trộm bắt ngươi mà thôi. thần xương cười nhạt nói, gia tăng chật tay cường độ. ngươi, ngươi biết ta là nơi nào người sao? An cấp nam nhân đau đến không người xuống, gian khổ mở miệng. lúc này liên tiếp động tĩnh đưa tới mất đi hầu bao nữ nhân chú ý nàng nghi ngờ quay người lại liếc nhìn tần sương trên tay hầu bao, lập tức hoảng hốt kêu to, đó là của ta hầu bao. Nữ nhân chạy tới, tần sương đem hầu bao ném trả lại cho nàng. "Tiểu tử, ta là Sích Kình Bang người. Ngươi đắc tội ta, không có kết cục tốt." An Cáp nam nhân nhìn quanh bốn phía liếc một chút, phát hiện người đi đường ảo ào, ào vây xem tới, quay đầu đối tần sương hô. "Sích Kình Bang, ta thật là sợ." Tần Sương cố ý giả ra sợ hãi biểu lộ, đột nhiên lại nở nụ cười gằn. Một tiếng đông nhiên vặn gãy cái kia ăn cắp nam nhân bị chế trụ cánh tay. Thần Sương buông hắn ra. Ăn cắp nam nhân ké sấp về phía trước trên mặt đất, đã không có thời gian đi uy hiếp Thần Sương, bởi vì chật khớp kịch liệt đau nhức để hắn tại trên mặt đất rú thảm. Cùng lúc đó, vây xem người đi đường vừa nghe đến ăn cắp nam nhân nâng lên xích kỉnh bang ba chữ, nguyên bản xem kịch vui biểu lộ lập tức thì thay đổi, tiếp ngay cả đầu cũng không quay lại, vội vàng rời đi. Trong lúc nhất thời, đám người như bèo giạt mây trôi phố dài thậm chí trống ra một một khu vực lớn. Tần Sương nhìn đến không hiểu ra sao, cái kia tìm về hầu bao nữ nhân đối với hắn càng là liền một câu nói lời cảm tạ cũng không có, ôm nàng hầu bao quay người lại, trực tiếp liền chạy. Cái này xích kình bang đáng sợ như thế sao? Tần Sương có chút mắt trợn tròn, bất quá lại không có quá mức để ý hắn vừa mới chỉ là tiện tay mà thôi, đã đối phương không lĩnh tỉnh, cũng không có gì tốt so đo. Cười nhạt một tiếng, Tần Sương bước xuống ăn cắp nam nhân, quay người rời đi hiện trường. không bao lâu. Một đội áo giáp màu đen binh lính bước nhanh chạy tới hiện trường, nhìn đến mặt đất đau đến khí đều nhanh thở không lên nam nhân. Một người cầm đầu ngồi sồn xuống, xuống, kinh ngạc nói: Tần Tam, người nào đem ngươi làm thành cái dạng này? Ta muốn giết hắn. Nhìn thấy người tới, đau đến suất mồ hôi chán ăn cấp mở hai mắt ra, trong mắt đều là hoảng động. Áo đen giáp sĩ si gặp ăn cấp nam nhân còn có thể nói chuyện, yên tâm. Hắn đứng lên, rạng ránh cười nói: Ha ha, tiểu tử ngươi cũng co hôm nay. Bất quá cái kia người đã đi. Việc này ta có thể không quản được. Ngươi gọi các ngươi xích kình bang người đi tìm đi. Bọn họ thân thể vì duy trì hoàng thiên thành trị an binh sĩ, thế mà không có đuổi bắt phá hư trị an an cấp trở về, quả thực cùng nói giáo cho giặc không có gì khác biệt. Đây hết thảy hiển nhiên đều là bắt nguồn từ an cấp nam nhân xuất thân tự xích kình bang. Tần xương cũng không biết xích kình bang chính là hoàng thiên thành đệ nhất đại bang phái. Tại dân chúng tầm thường trong mắt có thể nói hung danh chiêu lấy. Nghe nói. Sích kình bang cao tầng cùng phụ thành chủ những đại nhân vật kia có thiên ti vạn lũ quan hệ. ỉ vào cái tầng quan hệ này, sích kình bang thành viên hoành hành bá đạo, làm sang làm bậy, liền hoàng thiên thành binh sĩ cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Người bình thường càng là mặt đối khi dễ của bọn hắn giận mà không dám nói gì. Thần xương không chút nào biết rõ, mình đã trọc tới phiền phức. Vào đêm về sau, một tòa đèn đuốc sáng trưng quán rượu cửa, thỉnh thoảng có người tiến, thỉnh thoảng có người ra, nhân viên lui tới nối liền không rước, đông như chảy hội sinh ý náo nhiệt quán rượu bên trong so với lầu một uống đến say khướt đám người cất tiếng cười to ồn ào hoàn cảnh khách quý khu lầu hai điểm xua tan dây thường trùng hương hương hát giọng nữ tử đàn hát thanh âm nguyện chuyển quanh quẩn lộ ra thanh nhàn thanh nhã an tĩnh thoải mái lúc này tại cái nào đó dùng bình phong cách ở toa ở giữa bên trong thần xương một mình xếp bằng ở trên chiếu ngã xuống một chén lại một chén thanh tiểu ngửa đầu thì uống đi qua một buổi chiều nghe ngóng hắn lúc này đã bao nhiêu giải hoàng thiên thành cùng bí cảnh tình huống Hoàng Thiên Thành, Thánh Long Quốc 32 tòa đại thành một trong, tòa lạc ở vương quốc biên giới Tây Nam, khoảng cách uy danh hiển hách hung thú Sơn Mạch Nam Lộc chỉ có không đến 3 ngày lộ trình, bởi vậy vì đề phòng lúc nào cũng có thể bạo phát hung thú triều, trải qua đảm nhiệm thành chủ đều là từ thần người đảm nhiệm. Hung thú Sơn Mạch Thần Sương Trầm ngâm. Hắn lần này tiến vào bí cảnh là vì tìm kiếm cơ duyên, mà toàn bộ Thánh Long Quốc kỳ thực cũng là một cái thế tục quốc gia, phương pháp tu hành bị một đám thần người chố lung đoạn cũng không có hướng dân chúng thông dụng ra. Tần Sương cho rằng, quốc gia này có lẽ có cơ duyên, thế nhưng là cầu lấy độ khó khăn quá phiền phức. Sau đó, hắn đem suy nghĩ đánh vào hung thú Sơn Mạch phía trên. Hung thú Sơn Mạch ở vào Thánh Long Quốc phía đông, là một đầu to lớn vô cùng Sơn Mạch. Không có ai biết hung thú Sơn Mạch đằng sau là dạng gì thiên địa, bởi vì nghỉ lại ở trong dãy núi hung thú không chỉ có cường đại vô cùng, mà lại số lượng đông đảo, liền xem như thần người bước vào trong đó, cũng là cựu tử nhất sinh. Muốn vượt qua sơn mạch càng là theo không có người làm qua. Tần Sương cho là hắn cần có cơ duyên cần phải ngay tại hung thú sơn mạch chỗ đó. Ngay tại vừa mới, hắn ý nghĩ này cùng hệ thống hiển nhiên không mưu mưu cầu hòa bình. Trước mắt hắn lại bị ban bố một đầu nhiệm vụ, vượt qua hung thú sơn mạch. Khen thưởng cao đến 5.000 điểm kỹ năng. Cái này khiến Tần Sương có chút hưng phấn. 5.000 linh điểm làm cho tại đầy đủ lớn lên một đoạn thời gian tiêu xài hắn theo hệ thống học đến võ học kỹ năng. Đây đối với hắn tăng lên chiến lực có rất lớn rõ rệt tăng lên. Tần Sương mỗi lần có thể vượt cấp đánh bại những cảnh giới kia cao hơn hắn địch nhân, chủ yếu dựa vào chính là những cái kia hệ thống võ học. Hắn đương nhiên sẽ không buông tha nhiệm vụ lần này. Bất quá vượt qua Hung thú sơn mạch chỗ khó ở chỗ, Tần Sương thăm dò được Hung thú sơn mạch khu vực có vô cùng cường đại trọng lực, những cái kia có thể phi thiên độn địa thần người xâm nhập trong đó cũng sẽ biến nửa bước khó đi, chính là nguyên nhân này mới khiến cho hắn. Mẹ không dám tùy tiện tiến vào. Hắn hiện tại cũng không phải là mười phần hiểu rõ tình huống bên kia, dù sao cái thế giới này có thể ngăn cản hắn linh thức, vạn nhất nơi đó trọng lực liền hắn mạnh mẽ nhục thân cũng ngăn cản không nổi, vậy liền trắng trắng để cho mình lâm vào nguy hiểm bên trong, hoàn toàn không cần thiết. Thần Sương không phải hành sự người lô mãng. Hắn quyết định chuẩn bị cẩn thận một phen mới quyết định lên đường. Chương 574, Sích Kinh Bang Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ 1.8275 đạo loạt quyển sách tố cáo bản trường tiết sai lầm, đổi mới quá chậm. Vị khách quan kia mời vào trong. Đúng lúc này, lầu hai đầu bậc thang đang không ngừng túi đầu không lưng tiểu nhị dẫn dắt dưới, một người nam nhân vênh váo tự đắp đi tới. Nam nhân này ước trưởng trường 30 tuổi, thân thể mặc đồ trắng cầm y, tử sắc đai lưng, tay cầm một thanh treo trang sức có tử sắc liêu tô cùng phỉ thúy châu báu trường kiếm, tóc hai bùn sù, khuôn mặt lạnh lùng, xem ra tựa như một cái hành tẩu giang hồ hiệp khách. Nam nhân một đường nên ngang đi tại gian phòng ở giữa, dọc đường tần sương gian phòng thời điểm, tần sương ngẩng đầu nhìn hắn một cái, tựa hồ phát giác được tần sương đang đánh giá lấy hắn, nam nhân hướng hắn nhàn nhạt lướt qua. Tần sương bật cười, lắc đầu. Nụ cười này, tràn đầy khinh miệt chi ý, toàn bộ rơi vào cẩm ý trong mắt của nam nhân. Hắn lạnh hừ một tiếng, lại không có ngay tại chỗ phát tác, hướng bọc của mình toa đi đến. Tần sương không để ý chút nào tiếp tục quống kiểu. Cảnh ban đêm gặp sâu, tần sương đứng dậy chuẩn bị rời đi quán rượu, tìm một gian khách sạn tìm nơi ngủ trọ. Lúc này, cách đó không xa đã sớm đang âm thầm quan sát Cẩm Y Nam Nhân cũng đứng lên. Tần Sương nhún vai, tại quầy vén màn về sau, một đường rời đi quán rượu, đi vào quãng cu ẻ e không người trên đường cái. Theo dõi ở phía sau Cẩm Y Nam Nhân trông thấy Tần Sương mang theo một cái hồ lô rượu, dọc theo phố lớn ngõ nhỏ dạo chơi hành tẩu. Dần dần, hắn phát giác một tia dị thường. Cẩm Y Nam Nhân chú ý tới. Tần sương chuyên môn tiến vào những cái kia vắng vẻ đường đi cùng trong ngõ nhỏ, giống như là có ý mà làm. Đang chờ ta sao? Cẩm y nam nhân khỏe miệng lộ ra cười lạnh, lại không có để ý một đường theo sát mà lên. Sau đó không lâu, Cẩm y nam tử bước nhanh đuổi kịp một đầu trong ngõ nhỏ, có thể vừa vào đến bên trong, tần sương bóng người đột nhiên biến mất. Lúc này, ánh trăng nghiêng nghiêng chiếu vào cửa ngõ, bên trong lại một vùng tăm tối. Cẩm y nam tử đứng tại cái này mảnh hắc ám trong ngõ tắt, hai tay tự nhiên rủ xuống. Sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra thời khắc này đầm chiêu suy nghĩ. Người theo ta lâu như vậy, không mệt mỏi sao. Lúc này, một thanh âm theo cẩm y nam tử sau lưng vang lên. Cẩm y nam tử cười lạnh một tiếng, không cần quay đầu lại, hắn thì phát giác thần sương lặng lẽ đi tới phía sau của hắn. Xem ra cũng là người trong đồng đạo. Cẩm y nam tử lạnh lùng nói. Ta thì muốn hỏi một chút ngươi, ta thì nhìn ngươi liếc một chút, ngươi liền muốn tới tìm ta phiền phức, không khỏi quá mức đôi mắt nhỏ đi. thần sương cười nói cẩm y nam tử chậm rãi xoay người, nhìn về phía đứng tại cửa ngõ Tần Sương, gàn từng chữ, ngươi hôm nay có phải hay không đánh một người? Ồ, ngươi nói là cái kia trộm đồ bị ta bắt lấy ra hỏa. Tần Sương nhớ tới hôm nay hắn tại vào thành sau đi dạo lúc, đụng phải một cái gia hỏa trộm đồ, bị hắn tại chỗ bắt được cũng đánh gãy một cái tay. Tên kia bị hắn giao lại cho binh lính tuần tra lúc, còn kêu gào lấy muốn để hắn chờ đợi. Nguyên lai like ngươi là đến báo thủ cho hắn. Tần Sương gật gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ đó là chúng ta xích kình ba người, ngươi cũng dám động thủ, quả thực không biết sống chết. Cẩm Y Nam nhân đem tay khoác lên trên chuôi kiếm, thần sương thật sâu thở dài một hơi, hiện đang hối hận cũng đã chậm, đem một đầu tay lưu lại, có thể tha cho ngươi nhất mệnh. Cẩm Y Nam tử nói, một cái tay khác theo lồng ngực trong vạt áo móc ra một thanh đoạn đao, cũng không đợi thần sương trả lời, tiện tay thả tới. Thần sương đột nhiên khẽ vươn tay, chuẩn sắc nắm chặt như nguyệt vòng xoay tròn lấy ném qua tới đoạn đao chuôi, nứt miệng cười một tiếng, hỏi ngược lại. Muốn ta một cái tay. Thần thái thông dong, Cẩm y nam tử nheo lại hiện ra lãnh quang hai mắt, lạnh giọng nói, không sai, ngươi đánh gãy hắn một cái tay, thì dùng một cái tay, công đạo có lời. Không không không. Tần sương lắc lắc ngón trỏ, một mặt ngây thơ nói, tay là ăn cơm công cụ, sao có thể cho ngươi. Dứt khoát, ngươi đem mệnh của ta cầm lấy đi tốt. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Cẩm y nam nhân nghe được tần sương trong lời nói ý nhạ báng, lên ken một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ. Sáng như tuyết kiếm quang tại đường tắt trong nháy mắt lóe lên. Hào kiếm. Thần Sương cười nói. Cẩm y nam tử bình sinh ghét nhất loại này làm bộ người. Giận không nhịn nổi hắn vừa rút kiếm, lập tức hướng Thần Sương lao đến. Kỳ quái là, làm hắn vọt tới Thần Sương trước mặt, đã thấy hắn vẫn như cũ đứng đấy không núp nhích, không có chút nào muốn ý xuất thủ. Bất quá cẩm y nam tử có thể không quan tâm những chuyện đó, huy kiếm một chạm, hàn quang bức người kiếm nhận bén nhọn chém vào Thần Sương trên đầu vai. Xúc đổ. Thế nhưng là, tinh sắt chế tạo trường kiếm dường như chém vào ngang nhau độ cứng sắt thép phía trên, đột nhiên đứt đoạn. Điều đó không có khả năng. cẩm y nam nhân không thể tin tưởng nhìn một chút lấy trên tay mình kiếm gãy. Liền xem như ngạnh khí công cũng không có khả năng kháng được kiếm của hắn, có thể là không chuyện có thể xảy ra chi tiết phát sinh ở trước mắt của hắn. cẩm y nam tử bị giật nảy mình, vội vàng lui bước về sau liền lùi lại, nỗ lực kéo ra tần xương khoảng cách. Tần xương không có truy kích dí tứ. Hắn liếc qua đầu vai bị kiếm nhận chém tan y phục, bất đắc dĩ nhún vai. Hắn vừa mới liền tiên thiên cương khí đều không vận dụng. Quái vật. Trong nháy mắt, Cẩm Y Nam tử nhớ tới tần xương lời nói luôn luôn mang theo như có như không khinh thị, nguyên lai cũng không phải là phô trương thành thế. Hắn rốt cục ý thức được không ổn, lập tức nghĩ đến trốn. Có thể là vừa vặn quay người không có chạy lên mấy bước, dưới chân đột nhiên một cái lảo đảo, cả người hướng phía trước hung hăng đập ngã xuống. Làm sao muốn chạy đâu, ngươi không phải muốn cánh tay của ta sao? Tần Sương đi vào bên cạnh hắn, cười nói: "Cầm y nam tử là người, nhìn thấy từ khi ra đời đến nay lệnh hắn kinh hãi nhất một màn." Chỉ thấy Tần Sương nắm hắn đoạn đao ngang ở trước ngực, một cái tay khác lỏng bàn tay chống đỡ mũi đao chậm rãi đầy áp. Sau một khắc, đồng dạng từ tinh sắt chế tạo đoạn đao giống như là tiếp nhận áp lực cực lớn, thân đao ra bên ngoài dần dần uốn cong, sau cùng chịu không được cái kia cô đè ép, đột nhiên băng thành hai đoạn. Đại nhân tha mạng. Đại nhân tha mạng. Cẩm y nam nhân nhìn lấy tần sương ánh mắt giống như ma quỷ, sụp đổ kêu to. Hắn một cầu xin tha thứ, tần sương sắc mặt đống nhiên lạnh lùng xuống dưới. Ta hôm nay tha cho ngươi nhất mệnh, ngày sau không biết bao nhiêu người bị ngươi giết hại. Tần sương ngữ khí lạnh như băng nói. Đại nhân ta biết sai rồi, ta. Ngày sau nhất định cải tà quy chính. Không cần. Ngươi yên tâm, buổi tối hôm nay, ngươi cái gọi là toàn bộ xích kình bang ta đều sẽ nổ tận gốc, tránh khỏi sau này phiền phức Đêm khuya. Ngo tối. Một tiếng hét thảm vang vọng mông lung ánh trăng bầu trời đêm. Ngày thứ hai, thống trị Hoàng Thiên Thành thế giới dưới lòng đất xích kình bàng cao tầng trong một đêm, toàn bộ chết thảm, không một may mắn thoát khỏi tin tức lan truyền nhanh chóng, cấp tốc truyền khắp toàn thành, các loại lời đồn bay lời trời, dẫn đến lòng người bàng hoàng. Ở vào Hoàng Thiên Thành lớn nhất trung tâm khu vực, một mảnh lại một mảnh hồ nước màu xanh lam ở giữa, tọa lạc lấy một mảnh to lớn thuần trắng cung điện. Nơi đây chính là phụ thành chủ chỗ. lúc này tại lớn nhất một tòa cung điện bên trong. Chỉ thấy kim bích huy hoàng trong cung điện, thật cao bạch ngọc trên bậc thang, một cái toàn thân bao phủ tại thần quang bên trong bóng người ngồi ngay ngắn ở một trương hoàng kim ghế dựa bên trong, như là một tròn mặt trời vàng nóng chói chang bao giờ cũng tỏa ra thần thánh mà uy nghiêm khí tức. Hắn chính là thống trị toàn bộ hoàng thiên thành cái vị kia thần người. Trưng 575, già trẻ không lớn. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ. 1.8275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Giờ phút này, hắn một cái thủ hạ ngay tại hướng hắn báo cáo xích kình bang hủy diệt tin tức. Báo cáo hoàn tất về sau, khuôn mặt giấu ở thần quang bên trong hắn thật lâu không nói. Xích kình bang mặc dù là phàm tục thế lực, có thể là có thể trong vòng một đêm hủy diệt nó người, chắc hẳn chỉ có chúng ta. Rất lâu, thần người chậm rãi mở miệng. Đó là một cái tràn ngập uy nghiêm bên trong năm thanh âm của nam nhân. Ngài là nói vị kia thủ hạ không dám tưởng tượng, thánh long quốc thần người không hơn trăm còn lại số lượng, hoặc là tại trong vương thành, hoặc là tọa trấn còn lại đại thành, chẳng lẽ ngàn dặm xa xôi hội chạy tới phá hủy một cái nho nhỏ xích kinh bang? bình thường chỉ cần ra lệnh một tiếng, có là người tố, căn bản không cần tự mình động thủ. cha, thần người hạ quyết định chỉ nôn một chữ, lời ít mà ý nhiều, thanh âm lạnh lùng mà uy nghiêm. vâng, thủ hạ ôm quyền trả lời, bước nhanh quay người rời đi. thần người ra lệnh. Hoàng thiên thành tất cả hoặc sáng hoặc tối thế lực đều bị điều bắt đầu chuyển động, nổi lên toàn lực điều tra xích kình bang diệt môn một án bất luận cái gì dấu vết để lại. Trong lúc nhất thời, Hoàng thiên nội thành sóng ngầm mánh liệt, trên đường cái áo đen giáp sĩ lui tới, mọi người càng là nghị luận ấm ý. Mà tạo thành đây hết thể kẻ cầm đầu, tần xương lại không hề hay biết. Theo tìm nơi ngủ trọ khách sạn sau khi ra cửa, hắn tràn đầy phấn khởi đi đến đường lớn phía trên, nhìn lấy trong thế tục náo nhiệt cảnh tượng, để hắn có một loại hồng trần dạo bước thoải mái. Thần Sương cũng không phải là trên đường đi dạo. Hắn nghe nói Hoàng Thiên Thành gần đây đều tại tổ chức buổi đấu giá, muốn đi mở mang một chút, đồng thời nhìn xem có khả năng hay không đụng tới bảo vật gì. Thần Sương đi tới nơi này cái bí cảnh lâu như vậy, liền một kiện vật có giá trị đều không có đụng phải. Bất quá có thể khai mở một phương tiểu thế giới tuyệt thế đại năng, lý nên hội lưu lại bảo vật mới đúng. Dựa theo hắn kinh nghiệm của Di Vãng, Thần Sương quyết định khi tiến vào hung thú sơn mạch trước đó, sau cùng đi sàn bán đấu giá tìm kiếm chút vận may. Một đường lên, thần sương tìm kiếm hỏi một chút, hao tốn rất lâu mới đi đến buổi đấu giá sân bãi chỗ. Thần sương ngẩng đầu, nhìn lấy vắt ngang ở trước mắt cự kiến trúc lớn. Đây là một tòa nguy nga cao ngất đen nhánh lầu tháp, không thấy cửa sổ cùng ban công, toàn diện phong bế, trường trăm thước độ cao, tại bốn phía vô số kiến trúc bên trong lộ ra hạc giữa bầy gà. Linh bảo thương hội, chắc hẳn chính là chỗ này. Thần sương ngẩng đầu nhìn về phía treo ở thẻ vào cửa trên lầu tấm biển hắn dò được. Linh bảo thương hội là toàn bộ thánh long quốc lớn nhất đại thương hội, sau lưng dính dấp vô số thần người, thế lực to lớn thì liền vương thất cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Thu hồi ánh mắt về sau, thần sương theo những người khác cùng đi vào. Thế nhưng là hắn chả không có bước vào cửa lớn, lập tức liền bị hai cái ánh mắt bất thiện người giữ cửa thân thủ ngăn lại. Hai người kia trên dưới đánh giá thần sương, một người không vui nói ra, đi đi đi, nơi này không phải ngươi cái kia tới địa phương. Ta tới tham gia buổi đấu giá, vì cái gì không thể vào. Tần Sương bất mãn kêu lên, thì người dạng nghèo kiết xác này còn muốn tham gia buổi đấu giá. Một người khác không che giấu chút nào chính mình khinh bỉ nói ra, tại phụ cận ra vào người, tất cả không có ngoại lệ mặc lấy hào gấm, chỉ có Tần Sương cách gan mặc kêu kiệt vô cùng, đầu vai y phục còn giữ một đạo chỗ thủng, cũng khó trách hai người cản lại hắn. Lúc này, cả người khoác thuần trắng lông trồn, hiển nhiên là quý công tử đồng dạng người trẻ tuổi vừa bước vào cửa lớn, nhìn đến cách đó không xa tranh chấp ba người, căm ghét nhìn Tần Sương liếc một chút. Cười khẩy nói, cái này linh bảo đấu giá cái gì thời điểm liền y phục đều không đổi nghèo hèn hán đâu có thể tham gia. Nói xong, tại phía sau hắn chen chúc một đám người ồn ào phá lên cười. Thần sương nghe vậy, nhìn tới, sầm mặt lại. Cái kia quý công tử gặp hắn nhìn sang, lắc đầu cười một tiếng, cất bước liền muốn vượt qua cánh cửa. Mắt cho coi thường người khác. Đồng nhiên, thần sương khinh thường thanh âm chuyển đến bên tai của hắn. Cái kia quý công tử cước bộ dừng lại, hướng thần sương lạnh lẽo nhìn đi qua. Hắn không nói gì, thế nhưng là chen chúc tại phía sau hắn một đám người lại không vui. Một người bước nhanh đi đến Tần Sương bên người, ngựa khí lớn lối nói, tiểu tử, ngươi vừa mới nói cái gì? Không biết chúng ta lý công tử sao? Ta chỉ nghe được một con chó đang gọi, không có thấy cái gì a miêu a cậu công tử. Tần Sương cười cười, bình chân như vại trả lời. Ngươi muốn chết. Người kia mở trừng hai mắt, không nói hai lời, dơ lên quyển đầu thì huy tới. Tần Sương nghiêng người loại lên, nhẹ nhõm tránh qua tránh né quả đấm của hắn, người kia nhất quyền thất bại, gặp tư thế của mình chật vật, càng thêm tức hồn hận, quay người liền muốn nhào tới. thế nhưng là tần Sương đột nhiên phi lên một chân, hung hăng đá vào bụng của hắn, đồng nhiên đem hắn đá té xuống đất. trông thấy gây chuyện người kia ôm bụng kêu thảm thiết, hắn một đám người tất cả đều lấy làm kinh hãi, thì liền cái kia lúc trước miệng mai tần Sương lý công tử cũng khuôn mặt có chút động, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, bọn họ vừa mới căn bản không có trông thấy tần xương động tác. Chỉ thấy cái kia người đã ngã trên mặt đất. Nguyên lai là có nhất định thực lực thì phách lối như vậy. Lý công tử cười lạnh nói. Mặt trời lớn như vậy còn mặc một thân chó ra, không thấy nóng sao sao. Tần xương cố ý lôi kéo cái cổ ý phục, giả ra rất nóng bộ dáng. Lý công tử sắc mặt lạnh xuống. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Phía trên. Mà lúc này, hắn một đám người hầu lấy lại tinh thần, liền muốn cùng nhau tiến lên, là chủ nhân ngu dợ. Dương tay đột nhiên, xa xa hét lớn một tiếng vang lên cái này lớn tiếng quát có một cỗ chấn nhiếp tâm thần chi lực đám người kia nghe tiếng ào ào dường bước lại quay đầu nhìn lại chỉ thấy một người mặc cẩm y lão giả nhẹ nhàng chạy tới các ngươi muốn làm gì không biết buổi đấu giá phụ cận cầm đoán tranh đấu lão giả kia đến gần về sau đối bao quát tần xương ở bên trong một đám người thanh sắc câu lệ nói chấp sự đại nhân hai cái người giữ cửa nhìn thấy hắn ôn quyền con người cung kính hô hoàng chấp sự thi liên cái kia Lý Công Tử cũng thay đổi trước đó thái độ trong mắt không có người, đối cẩm ý lão nhân hai tay làm ít thi lễ một cái. Tần Sương đánh giá cái này cẩm ý lão giả, ánh mắt hơi có chút kinh dị. Hắn cảm giác được, theo cái kia trên người lão giả ẩn ẩn tản ra một cỗ phi phàm khí tức, không giống với hắn tu luyện linh lực, nhưng tầng thứ phía trên không sai biệt nhiều. Đây là hắn linh thức phong bế về sau, lần thứ nhất nhìn đến siêu thoát phàm tục nhân vật. Theo cái kia Lý Công Tử cùng hai cái người giữ cửa thái độ cung kính đến xem. Hiển nhiên lão giả này có lai lịch lớn, Lý công tử, chuyện gì xảy ra? Cẩm y lão giả trông thấy Lý công tử hướng hắn hành lễ, gật gật đầu, nghiêm trọng sắc mặt một chút hòa hoãn, hỏi, việc nhỏ, không cần thiết để hoàng chấp sự. Lý công tử cười nói, khởi bẩm chấp sự đại nhân, là cái này nghèo hèn tiểu tử cứng rắn muốn nhập sàn bán đấu giá. Lý công tử nhìn bất quá, cùng hắn phát sinh xung đột. Một cái người giữ cửa hồi bẩm nói, ồ, nghe vậy, cẩm y lão nhân ánh mắt nhìn phía tần xương. Tần Sương cười lạnh một tiếng, không nói gì. Cẩm y lão nhân gặp hắn gặp không kinh sợ đến mức bộ dáng, trên dưới đánh giá Tần Sương liếc một chút, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Thế nhưng là, hắn căn bản không có phát giác được Tần Sương có cái gì phi phàm chỗ, liền hỏi: "Tiểu huynh đệ, ngươi cũng đã biết nơi này là địa phương nào? Linh Bảo Thương hội nha, ta chỉ là muốn tiến đi tham gia đấu giá, chẳng lẽ Linh Bảo Thương hội tổ chức buổi đấu giá còn phải xem người trang phục?" Tần Sương trên mặt mây trôi nước chảy, không tiêu ngạo không tự ti địa phương hỏi. Ta linh bảo thương hội luôn luôn già trẻ không lớn, ngươi phải vào, cũng không phải không được, bất quá xin lấy ra tư cách của ngươi. Cẩm ý lão nhân vừa cười vừa nói, trong lòng có của hắn chút bội phục tần xương dám ở trước mặt hắn nói như vậy dũng khí. Chương 576, áp chủ. Tác phẩm: Cuốn bạo Thăng Cấp Hệ Thống, tác giả: Bà Tiểu Lang Phong, số lượng từ: 18275, đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm, đổi mới quá chậm nghe được cẩm y lão giả muốn hắn xuất ra tiến vào sàn bán đấu giá tư cách, thần sương cũng không có sinh khí, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, xích tiêu kiếm lập tức theo trong nạp giới ra hiện trên tay hắn, dạng này đủ chưa? thần sương tay cầm xích tiêu kiếm lạnh nhạt nói, nhìn đến xích tiêu kiếm xuất hiện một khắc, cẩm y lão nhân nhỏ lấy làm kinh hãi, nói ra, không nghĩ tới, tiểu huynh đệ cũng là người trong cùng thế hệ, có điều hắn tựa hồ căn bản không nhìn ra xích tiêu kiếm phẩm giai, chỉ cho là là một kiện cực kỳ bất phàm chi vật. Hoàng chớp sự, chân ngồi thổi gió người giữ cửa nghe được cẩm y lão giả lên tiếng, giật nảy mình, ngươi muốn nghi vấn quyết định của ta, cẩm y lão nhân đối với hắn có thể không có có sự dễ dãi, ánh mắt trầm xuống, hướng hắn trông đi qua, lập tức dọa đến hắn ngoan ngoãn ngậm miệng lại. hừ, một bên Lý công tử trông thấy tần sương biến ra xích tiêu kiếm, trong lòng cũng là lấy làm kinh hãi, bất quá mặt ngoài lại không nguyện ý yếu thế, biết việc đã đến nước này, nói lại nhiều chỉ là tự rơi giá trị con người. Đành phải lệnh hừ một tiếng, dẫn một đám người cất bước đi vào sàn bán đấu giá. Vậy ta có thể tiến vào sao? Thần Sương cũng không có quá nhiều tính toán, hướng Cẩm Ý lão giả hỏi. "Đương nhiên." Cẩm Ý lão giả mỉm cười. Thần Sương đạt được hắn trả lời chắc chắn, quay người cũng tiến nhập trong hội trường. Lúc này, Cẩm Ý lão giả trông thấy hắn dần dần từng bước đi đến bóng lưng, nụ cười thoáng qua biến mất, trong mắt lóe lên một vẻ nồng đậm nghiêm trọng. Từ thật sự là hắn không có nhìn ra xích Tiêu kiếm phẩm giai, nhưng chính là như vậy Để hắn cảm nhận được một tia kiên kỵ. Lúc này, bốn phía sớm đã vây xem không ít người. Bọn họ nhìn lấy tần sương ánh mắt đều có khác biệt, nhìn thấy tần sương sau khi rời đi, càng là nghị luận. Gia hỏa này chọc lý công tử, có hắn dễ chịu. Cũng không nhất định, dám chọc lý công tử người, chắc hẳn cũng không phải phi phàm thế hệ. Hừ, một cái mãng phu mà thôi, ỉ vào điểm luyện mấy năm võ nghệ liền cho rằng có thể hoành hành bá đạo, tùy ý quát tháo, quả thực không biết sống chết. Đần đột ngươi không thấy được hắn thanh kiếm kia sao? vậy thì thế nào? Lý gia vị kia thế nhưng là thần người. bọn này lao nhao lẫn nhau nghị luận người bên trong, có người khẹt miệng díu cợt, giống như tần xương chọc tới cái gì vô cùng lớn nhân vật. qua hôm nay thì không gặp được buổi sáng ngày mai mặt trời rạng vẻ. bất quá cũng có người đứng ở tần xương một bên. dù sao lý gia tại hoàng thiên thành luôn luôn bá đạo đã quen, tự nhiên cũng đắc tội không ít người. một trận phong ba tạm thời lắng lại về sau, tần xương thuận lợi đi vào trong đấu giá hội tràn bộ. Thế nhưng là, tham kiến buổi đấu giá về sau, trông thấy cái kia từng kiện từng kiện cái gọi là bảo vật, thật là làm hắn thất vọng. Buổi đấu giá này thực sự cũng quá loại kém đem, vật gì tốt cũng không có, tất cả đều là chút phàm tục chi vật. Lúc này, tại đấu giá một đường trèo cao sàn bán đấu giá bên trong, tần xương ngồi tại có thể đủ dung nạp hơn nghìn người góc tối bên trong, nữ lấy mi đầu, trong miệng càng không ngừng oán trách. Mà lúc này, ánh mắt của hắn lướt qua vô số đen như mực đầu người, rơi tại đấu giá hội tràng trung tâm phía trên chỗ đó một cái tuyệt thế view vật chính vạn chúng chú mục đứng đèn chiếu xuống đó là một cái quyến rũ động lòng người nữ tử nàng giữ lấy một đầu tóc dài đen nhánh người mặc một bộ tử sắc sẻ tà cao áo dài đem rắn nước giống như vòng eo chăm chú phát họa ra đến hai chân thẳng tắp trắng nón chân dài tại sẻ tà chỗ như ẩn như hiện cổ thấp trước ngực càng là lộ ra một vệt danh sâu hám khiến người ta nhịn không được nuốt vào từng ngụm từng ngụ nước dục huyết sôi sủ càng ngày càng nghiêm trọng tần xương tự hỏi tại hắn xuất đạo qua nhiều năm như vậy. Dạng gì tuyệt thế mỹ nhân chưa từng gặp qua, có thể thấy nàng vẫn như cũ có một loại cảm giác kinh diễm. Đương nhiên, cũng chỉ thế thôi. Lúc này, toàn bộ buổi đấu giá bầu không khí tại nàng nhiệt tình như lửa lời nói điều động dưới, phối hợp cái kia khinh thế mỹ mạo cùng yêu nhiều dẫn lửa ráng người, có thể nói càng ngày càng nghiêm trọng. Tần Sương nhìn đến, theo tiếng nói của nàng rơi xuống, một kiện lại một kiện ẩn ẩn tản ra khí tức thần bí bảo vật bị đẩy đi ra. Thế nhưng là, nhìn rất lâu... Những cái kia bảo vật phẩm dai phần lớn tương đương với ngũ phẩm trở xuống linh khí, căn bản không tại pháp nhãn của hắn bên trong. Muốn không phải bí cảnh đủ loại bảo vật chưa bao giờ thấy qua, hắn không chừng một khắc cũng không nguyện ý ở lại đây. Mắt thấy đại đa số người vì bọn họ tranh đến mặt đỏ tới mang hai, đấu giá một đường trèo cao, tần xương cảm thấy thật sâu bất đắc dĩ. Bất quá tần xương tuy nhiên toàn bộ hành trình đều không có tham gia kịch liệt đấu giá, nhưng hắn vẫn là muốn nhìn một chút cái gọi là áp trục bảo vật. Tại tiến đến hội trường đấu giá trước đó. Hắn thì theo những cái kia đi ngang qua người chỗ đó càng không ngừng nghe được món kia áp trục bảo vật bất phàm. Bất quá tại áp trục bảo vật đi ra trước đó, hắn hiển nhiên phải thừa nhận một đoạn thời gian dày vò. Thần Sương dứt khoát nhắm hai mắt lại. Không biết qua bao lâu, yêu mị người chủ trì tinh tế trắng như tuyết tay trắng vung lên, hưng phấn mà hét lớn. Các vị, lần này buổi đấu giá cuối cùng đã tới khâu cuối cùng. Ta đại biểu chúng ta linh bảo buổi đấu giá cảm tạ nhiệt tình của mọi người chống đỡ. Hiện tại, mọi người một mực rửa mắt mà đợi áp trục bảo vật tức sẽ xuất tràng. Lời này vừa nói ra, toàn trường ồ nào tuôn ra một trận sân hô. Nguyên bản bởi vì đấu giá chuẩn bị kết thúc mà có chút xa suốt bầu không khí lần nữa tăng vọt lên. Tất cả mọi người đang chờ mong, áp trục bảo vật đến cùng là cái gì? Người chủ trì mỉm cười quan sát toàn trường người biểu lộ trong sự kích động tràn đầy chờ mong, khoe miệng mỉm cười, hiển nhiên hết sức hài lòng. Rốt cuộc đã đến. Cùng lúc đó, một mực nhắm mắt trợp mắt tần xương chậm rãi mở hai mắt ra. Rất nhanh, theo người chủ trì một tiếng hét dê, hắn thấy được áp trục bảo vật bị cực kỳ thận trọng dùng xe đẩy đi ra, đặt tới dưới ánh đèn. Tần Xương ngồi thẳng người, hơi hơi hướng về phía trước nghiêng, không lúc nhích nhìn chằm chằm cái kia bị màu đỏ vải lụa che lại áp trục bảo vật. Theo hình dáng phía trên, Tần Xương nhìn không ra cái kia áp trục bảo vật cụ thể là cái gì. Nhưng để hắn cảm thấy một kia kỳ quái là, món bảo vật này cũng không có để hắn cảm giác được linh khí tồn tại. Kỳ quái Trước đó những vật kia cho còn tản ra một tia linh khí, món bảo vật này hẳn không phải là cái gì phàm phẩm đi. Ngay tại lúc đó, có người cũng phát hiện vấn đề này, nhịn không được hướng người chủ trì kêu lớn. Nghe được người kia lời nói, người chủ trì khẽ miệng mỉm cười, không có trả lời. Chỉ thấy nàng bước liên tục nhẹ nhàng, đi đến áp trục bảo vật bên cạnh, đem tay đặt ở vải lụa phía trên, tại vạn chúng tầm mắt chú ý bên trong dùng lực kéo một cái, nhất thời lột xuống khối kia màu đỏ vải lụa. Vải lụa rơi xuống, tùy theo xuất hiện tại toàn trường người trước mặt, là một đoạn đen nhánh đầu gỗ. Nhìn đến áp trục bảo vật chân diện mục, tất cả mọi người lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Vô luận bọn họ thấy thế nào, cục gỗ này căn bản không có bất luận cái gì chân quý địa phương. Bất quá linh bảo thương hội làm chứ danh thánh long quốc lớn nhất đại thương hội, hiện nhiên sẽ không cầm một kiện phàm vật làm áp trục bảo vật đến lường gạt đại chúng, cái này ngược lại làm cho mọi người cảm thấy càng thêm tò mò. Mỹ nhân, khối này gỗ mục đầu cũng là áp trục bảo vật. Một đại nhân vật nhịn không được hỏi. Người chủ trì mỉm cười, nhiệt tình giới thiệu nói, đây là chúng ta thương hội tinh anh tại một lần hung thú sơn mạch thám hiểm bên trong ngẫu nhiên phát hiện bảo bối. Mới đầu chúng ta cũng không biết đây là cái gì, nhưng là giao cho một vị thần người đại nhân kiểm chắc đi sau hiện. Cục gỗ này là tiền kia thượng cổ thần nhân Ngao Vũ suốt đời sử dụng thần binh toai phiến, ô mục. Trưng 577, Bảo vật. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ. 18275 đau loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Nghe được ôm một cái danh xưng này, thân là kẻ ngoại lai tần xương không hiểu ra sao, nhưng tại trang những người khác gào hào hít vào một ngụm khí lạnh. Thượng cổ thời đại là một cái hỗn loạn nhân đại. Bởi vì ngoại trừ lưu giữ tục đến bây giờ Thánh Long quốc bên ngoài, thượng cổ lúc vẫn tồn tại còn lại 6 cái quốc độ. Khi đó, bảy nước ở giữa vì tranh đoạt địa bàn thường xuyên bạo phát chiến tranh, dẫn đến thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than thì liền thần nhân vậy không cách nào may mắn thoát khỏi. Thượng cổ thời đại thần người không chỉ có muốn chống cự đến từ hung thú sơn mạch huy hiếp, lẫn nhau ở giữa cũng lại bởi vì xuất thân bảy nước quan hệ mà tranh đấu. Ngay tại cái kia chiến loạn niên đại, có một tôn thần người đột nhiên hoành không xuất thế, trời sinh thần đồng, đánh khắp bảy nước vô địch thủ, sau cùng vượt qua hung thú sơn mạch, đi hướng thành mê. Trên thế gian lưu lại vô địch truyền. Thuyết, người này chính là Nga Vũ. Chúng ta thương hội mời vị kia thần người đại nhân toàn lực công kích khối này Ô Mộc, kết quả cái này Ô Mộc lông tóc không thương. Các vị đều không phải là hạ người phàm tục, chắc hẳn rõ ràng thần người toàn lực nhất kích đều không thể hư hao khối này Ô Mộc mảy may ý nghĩa. Người chủ trì tiếp tục cười nói bổ sung. Lãng phí thời gian. Không sánh bằng câu nói này hoàn toàn không có đánh động tần sương, trong lòng hắn bực bội đứng lên, dự định trực tiếp rời đi sàn bán đấu giá. Nhưng vào lúc này, hệ thống tiếng nhắc nhở đột nhiên theo trong đầu của hắn vang lên. Nhiệm vụ, vua xuống ôm mục, khen thưởng, kỹ năng. Cái này ôm mục thế mà làm cho hệ thống ban bố nhiệm vụ. Tần Sương không nghĩ tới hệ thống lại đột nhiên cho ban bố nhiệm vụ, lấy làm kinh hãi, đành phải ngồi trở về. Lúc này, tham kiến ban đấu giá người nghe xong giới thiệu, càng thêm hưng phấn lên. Vậy còn chờ gì, tranh thủ thời gian đấu giá đêm. Có người lớn tiếng thúc dục, đã là ma quyền sát trưởng. Bọn họ biết Linh Bảo Thương Hội sau lưng thần người tại Thánh Long Quốc thần người bảng xếp hạng cao đến 10 vị trí đầu. Thực lực cường đại đến không cách nào tưởng tượng, có hắn đảm bảo, tất cả mọi người đối ô một đều yên tâm. Thượng cổ thần nhân binh khí, mặc dù chỉ là một mảnh vụn, nhưng chính là bởi vì là toài phiến, lẫn nhau ở giữa hội có một loại khí thế giận rát, rất có thể tìm tới đến bây giờ cũng không biết sinh tử đi hướng nga vũ. Nó phía sau giá trị cực lớn, bất quá theo người chủ trì hô lên giá khởi đầu về sau, tất cả mọi người kinh hãi, bởi vì đấu ra giá thấp vậy mà đạt đến một triệu long kim. Long kim là thánh long quốc quan phương tiền tệ. Cái giá này để không ít muốn có được món bảo vật này người nhất thời dập tắt ý nghĩ. Quá mắc. Phải biết, bọn họ trước đó bán đấu giá bảo vật cùng nhau giá cả cuối cùng cũng bất quá nhiều gấp đôi, định giá cao như thế, lại càng không cần phải nói đằng sau đấu giá sau dưới tình huống. Phải biết, toàn bộ hoàng thiên thành một năm hàng năm thu nhập cũng bất quá 20 triệu long tệ. Tất cả mọi người không dùng cảm giác, món bảo vật này cuối cùng giá cả cuối cùng tất nhiên là một con số kinh khủng. Ngao vũ binh khí toái phiến, cái này bảo vật ta nhất định muốn đạt được. Bất quá người ở chỗ này đều là không phú thì quý người, một số tài đại khí thâu người cũng không tính từ bỏ cái này thượng cổ thần nhân binh khí toái phiến. Trong đó, thì có ban đầu ở cửa nhục nhã tần xương Lý Công Tử. Mang đủ loại tâm tư, đấu giá rất sắp bắt đầu. 1,1 triệu. Người đầu tiên đứng dậy đấu giá. Tốt, Hoàng Đại Nhân kêu giá 1,1 triệu. Người chủ trì hưng phấn mà hô. 1,3 triệu. Người thứ hai cũng không cam chịu yếu thế, lại tăng thêm 100 ngàn. 1,4 triệu, 1,5 triệu, 1,8 triệu, 2,8 triệu. Đấu giá càng diễn càng liệt thời điểm, một mực bình tĩnh bất động Lý Công Tử xuất thủ. Một hơi tăng thêm 1 triệu, dẫn tới mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. 2,8 triệu đã là tương đương với Hoàng Thiên Thành trong một năm, 10% thu nhập. Nhưng vừa nhìn thấy Lý Công Tử, tất cả mọi người yên lặng ngậm miệng lại. Hắn là tại Hoàng Thiên Thành thậm chí toàn bộ Thánh Long quốc tiếng tăm lừng lây Lý gia con trai trưởng, tập hợp ngàn vạn sủng ái vào một thân, tự thân đồng dạng thiên phú kinh người, thu đến gia tộc coi trọng. Thế nhưng là, cho dù dạng này, cũng không có khả năng vận dụng khổng lột như vậy tiền tài. Nói cách khác, đây là lý gia bản thân ý tứ. Không người nào dám chọc phía trên Lý gia. Lúc này, Lý công tử ngạo nghễ nhìn chung quanh trong hội trường tất cả mọi người, trong lòng vô cùng đắc ý tuy nhiên cái này giá cả liền hắn cũng có chút đau lòng. Bất quá bọn hắn Lý Gia thân là thần người gia tộc, phú khả địch quốc, cũng không phải là đùa giỡn. Ngoại trừ vương tộc, toàn bộ Thánh Long quốc 33 thành chỉ có chút ít mấy nhà có thể cùng Lý Gia sánh ngang. Thế nhưng là, ngay tại hắn coi là bảo vật đã là mình vật trong bàn tay lúc, một mực không có tham dự đấu giá tần xương chậm rãi đứng lên, một cái tay giơ lên, năm ngón tay mở ra, nhàn nhạt nói, 5 triệu, 5 triệu. Cái giá này vừa ra, trực tiếp toàn trường xôn xao. 5 triệu, vị này đại. Người chủ trì cũng không nghĩ tới ôm một giá cả thế mà có thể đạt tới cao như vậy. Ngao vũ tuy nhiên tại thượng cổ là vô địch biểu tượng, thế nhưng là binh khí của hắn sớm đã phá nát, mặc dù có hy vọng nhờ vào đó tìm tới hắn vẫn lạc chi địa, thế nhưng chỉ là tồn tại một khả năng nhỏ nhoi tính, giá tiền này đã vượt xa cái này chút khả năng tính. Nàng vốn cho rằng 2,8 triệu, đã rất cao, không nghĩ tới còn có càng kỳ quái hơn. Bất quá theo thói quen người nghiệp, nàng vẫn là lập tức lộ ra một mặt dáng vẻ hưng phấn. Thế mà sau một khắc, vừa muốn nói chuyện. Đột nhiên, nhưng lại ngây ngẩn cả người. Tuy nhiên tại chỗ tia sáng mười phần tối tăm, nhưng nàng vẫn là thấy được trang phục như là bình dân một dạng tần xương. Hắn trang phục căn bản không giống một cái có thể cầm được ra 5 triệu long tệ người. Những người khác tự nhiên cũng phát hiện điểm này. Cái kêu lý công tử thấy là tần xương cùng hắn đầu giá, càng là trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi tới quấy rối thật sao? Đảo cái gì loạn, ta thế nhưng là tại đầu giá. Chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi kêu giá? Thần Sương hỏi lại. Bà ngươi cũng có thể cầm được ra 5 triệu. Ngươi có biết hay không, không bỏ ra nổi tiền hậu quả? Lý công tử nở nụ cười gằn, Cái này cũng không nhọc đến ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Thần Sương cười một tiếng, thản nhiên nói. Hừ! Lý công tử bỗng nhiên ngồi xuống. 5 triệu, cái giá này đã vượt qua lý ra phòng tuyến cuối cùng. Công tử! Lúc này, ngồi ở bên cạnh hắn một cái thủ hạ hướng hắn quăng tới ánh mắt hỏi thăm. Lý công tử không có trả lời, Tần Sương nhiều lần cùng hắn làm khó dễ, có thể nhẫn lại không thể nhẫn đủ. Hắn trong mắt lóe lên một vệ hàn quang. Nhìn lấy tranh phong đối lập hai người tranh chấp, người đấu giá âm thầm có chút kinh ngạc, tựa hồ không thể lý giải Tần Sương lại dám đắc tội Lý công tử. Người chủ trì ngẩn người về sau, sắc mặt biến đến có chút khó coi nói, vị công tử này, Lý công tử nói không sai, chúng ta linh bảo thương hội buổi đấu giá quý củ, không bỏ ra nổi tiền thế nhưng là phải trả giá thật lớn. Ngươi yên tâm. Thần Sương nét miệng cười một tiếng, không có chút nào lo lắng. Hắn nhìn chung quanh sàn bán đấu giá một đám người, nói ra, còn có ai đập, không ai đập khối kia đầu gỗ thì là của ta. Không có người lên tiếng, mọi người ở đây đều là Hoàng Thiên Thành là nhân vật có tiếng tăm lừng lấy, 5 triệu giá cả cũng không phải là cầm khung ra, nhưng không có người bỏ được vì một món binh khí toái phiến đập nổi bán sát. Thần Sương hướng người chủ trì mỉm cười nói. Người chủ trì nghe vậy sau khi tỉnh hồn lại, tranh thủ thời gian kêu lên, 5 triệu một lần. 500 vạn lượng lần. 5 triệu 3 lần. Thành giao. Chúc mừng vị công tử này vỗ xuống thượng cổ vô địch thần nhân, ngao vũ ôm một binh khí toai phiến. Nàng nói. Vừa mới nói xong, người chủ trì lộ ra một cái hơi có vẻ mất tự nhiên mỉm cười. Buổi đấu giá hôm nay, quả nhiên là nằm ngoài dự liệu của nàng. Trưng 578, Linh Thạch. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 18275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Đấu giá sau khi kết thúc, Tần Sương tại người chủ trì chỉ, chỉ huy dưới, đi vào sàn bán đấu giá một chỗ xa hoa trong sương phòng. Người chủ trì hướng hắn, liền rời đi. Tần Sương có thể cảm giác được từng đạo từng đạo khí tức thời khắc chú ý nơi này, hiện nhiên là phòng ngừa hắn chạy trốn giám thị người, nhưng trong lòng cũng không có để ý trong sương phòng. Tần Sương một thân một mình, ngồi tại một cái bàn tròn một bên, nhàn nhã nhấm nháp người chủ trì tự thân vì nàng ngã xuống danh quý nước trà. Đúng lúc này, cửa mở. Tần Sương dừng lại cái ly, nhìn về phía đi tới hai người. Ngoại trừ vị kia dáng người thước tha người chủ trì, một vị khác chính là trước kia tại cửa ra vào tao ngộ cẩm ý lão giả. Tần Sương sáng sớm thì nhìn ra địa vị của hắn hiển nhiên không giống bình thường, ngược lại không có chút nào kinh ngạc. Cái kia cẩm ý lão giả vừa vào cửa về sau, gương mặt ra nua kia lộ ra nụ cười, cảm khái giống như nói, nghĩ không ra, các hạ vẫn giấu kín không lộ, liền 5 triệu kim đô cầm ra được. Lời khách sáo cũng không cần nói, Ta không có các ngươi nơi này tiền, bất quá ta có bảo vật có thể thế chấp." Thần Sương Tử tổ nói. "Ồ, các hạ có bảo vật gì có thể giá trị thượng cổ thần nhân ngao vũ binh khí?" Hoàng chấp sự tò mò hỏi. "Bọn họ linh bảo thương hội đập bán đồ, không nhất định phải kim tệ, chỉ cần bị cho rằng là cùng đồng giá trị bảo vật cũng có thể coi như kim tệ đến dùng." Điểm ấy, hắn đổ không có gì nói. "Nơi này quá nhỏ, mang ta đi một cái trống trải địa phương." Thần Sương nói. Vậy Lao Phu liền đợi đến nhìn. Các hạ, xin mời đi theo ta. Hoàng chấp sự vây tay một cái, chỉ huy Tần Sương đi ra phòng nhỏ. Không bao lâu, bọn họ đi vào một chỗ lộ thiên trắng sở, chiếm diện tích cực lớn, đủ để làm Tần Sương kiếp trước thấy qua sân bóng. Các hạ, nơi này có thể chứ? Hoàng chấp sự mỉm cười, hỏi. Đủ rồi. Tần Sương gật gật đầu, đi lên trước, vung tay lên, biến ma pháp đồng dạng, chỉ thấy chồng chất như núi linh thạch theo trong nạp giới lóe hiện ra. Nguyên bản một mực đang âm thầm hiếu kỳ tần sương đến cùng có bảo vật gì, hai người đột nhiên nhìn đến cái này trông chất lóng lánh thần bí quang huy linh thạch sơn, ào ào đổi sắc mặt. Cái này chính là. Nhiều như vậy. Sau khi lấy lại tinh thần, Hoàng Chấp Sự có chút khó có thể tin hỏi, tựa hồ linh thạch trong mắt hắn là một kiện vật phi thường chân quý. Thần Sương cười nói, không sai. Bất quá nơi này linh thạch tuy nhiều, vẫn có chút không đủ ôm mục giá trị. Hoàng Chấp Sự kiến thức rộng rãi, một chút liền tính ra ra linh thạch đại khái giá trị. Lắc đầu nói. Vậy những thứ này đâu? Thần Sương không cùng hắn tranh luận, khoe miệng mỉm cười. Lại vung tay lên, lít nha lít nhít linh khí như mưa rơi rơi ra ngoài, trứng trên trăm trôi nhiều. Đây là hắn chém giết vô số địch nhân lấy được thu hoạch, lại một mực không dùng được, giờ phút này đụng phải công dụng Cái này. Lần này, hoàng chấp sự bị triệt để kinh hãi. Giống như là một cái vừa mới vừa vào thành nhà quê. Cứng họng. Nhiều như vậy linh khí, cho dù là hắn cũng rất ít rất trông thấy tình cảnh này. Mà tần sương đem những bảo vật này vước ra, liền ánh mắt đều không nháy mắt một chút. Hắn không nghĩ tới một cái bề ngoài xấu xí thiếu niên thế mà người mang khoản tiền lớn. Nhìn lấy tần sương ánh mắt biến đến có chút thận trọng lên. Bất quá, một nỗi nghi hoặc theo hoàng chấp sự trong lòng dâng lên, thiếu niên này đến cùng là lai lịch gì. Tần sương tại trước mắt của hắn tràn đầy thần bí. Hắn không cảm giác được tần sương tu vi, đây là hắn nhiều năm qua lần đầu, nhưng hiển nhiên, hắn không phải một phàm nhân Một cái có lấy thực lực, lại có khoản tiền lớn người, để ở nơi đâu đều đáng giá mười nặng. Lúc này, Hoàng Chấp Sự trong lòng đã triệt để thu hồi trước đó khinh thị, coi hắn là tố một cái ngang nhau địa vị người mà đối đãi. Không nghĩ tới các hạ một mực thâm tàng bất lộ. Hoàng Chấp Sự nói một cách đầy ý vị sâu xa nói: "Mỗi người đều có thuộc tại bí mật của mình. Tốt, những lời khác cũng không cần nói quá nhiều, nếu như chờ đáng giá, liền đem khối kia đầu gỗ giao cho ta đem." Thần Sương cười nhạt một tiếng, nói ra: Đương nhiên, oanh oanh đi đem món kia bảo vật lấy ra, giao cho vị này các hạ. Hoàng chấp sự nhẹ gật đầu, nhìn về phía một bên ngốc đứng bất động người chủ trì. Vâng. Được xưng là oanh oanh người chủ trì nghe vậy tỉnh táo lại, cổ quái nhìn tần sương liếc một chút về sau, theo trong nạp rơi lấy ra mang theo người ô mục. đó lấy, bước liên tục nhẹ nhàng, hai tay bưng lấy ô mục đưa về phía tần sương. Tần sương thân thủ tiếp nhận, hệ thống nhắc nhở âm thanh liền từ trong đầu vang lên. Hắn nhìn đến linh khí của mình giá trị lại tăng lên 50 điểm. Trong lòng vui vẻ, đối văn văn cười nói, "Phiền toái." Văn văn hé miệng cười một tiếng, cùng chủ trì đấu giá lúc nhiệt tình hào phóng bộ dáng hoàn toàn khác biệt, một bộ tiểu nữ như thái, dịu dàng cười một tiếng, có vô số rung động lòng người phong tình. Bất quá tần sương lại không có cảm giác chút nào, "Đúng rồi, ta muốn hỏi một chút quý thương hội có biết hay không Ngao Vũ sau cùng đi nơi nào?" Hắn đột nhiên hỏi. Văn văn ngẩn người, nàng luôn luôn đối mị lực của mình có tự tin. Bình thường những cao quan kia hiển quý mỗi lần nhìn thấy nàng, cái nào không phải sốt ruột nhịn nọ. Không nghĩ, Tần Sương lại đối nàng thờ ơ, ánh mắt kia tựa như là đang nhìn một cái vốn không quen biết người bình thường, để cho nàng trong lòng cảm thấy có điểm cảm giác khó chịu. Mà lúc này, Hoàng chấp sự tựa hồ không nghĩ tới Tần Sương hỏi hỏi vấn đề này, cũng sững sốt một chút, sau đó hồi đáp, chúng ta cũng không biết. Bất quá theo tư liệu lịch sử ghi chép, Ngao Vũ sau cùng vượt qua hung thú sơn mạch, từ đó tin tức vô tung. Hắn theo thượng cổ nhân vật Không sống lâu như vậy, chắc là chết tại bên trong đi. Bởi vậy có thể thấy được, hung thú sơn mạch xác thực vô cùng nguy hiểm. Thật sao? Hung thú sơn mạch hung hiểm như thế, các ngươi người còn có thể bên trong tìm tới bảo vật này. Thần Sương hỏi. Hung thú sơn mạch đúng là một nơi đặc thủ, bên trong bao phủ lực lượng thần bí, làm cho không người nào có thể bay trên trời, bất quá có một đoạn thời gian, cỗ lực lượng kia hội biến mất, các hạ không biết sao. Hoàng chấp sự hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Xác thực không biết. Tần Sương cười cười, biết đang nói rằng đến liền muốn bại lộ thân phận của mình. Sau đó nói ra, vậy thì tốt, đã không có việc gì, vậy ta liền rời đi. Chờ một chút. Hoàng chấp sự gặp hắn muốn đi, đột nhiên lên tiếng gọi hắn lại. Còn có chuyện gì? Tần Sương quay đầu trở lại, nghi ngờ hỏi. Các hạ, không biết phải chăng là hánh diện tại chúng ta thương hội ngồi một chút khách? Chúng ta hội chuẩn bị tốt nhất chiêu đái. Hoàng chấp sự không lưng thi lễ một cái, không kiêu ngạo không tự ti mà hỏi thăm. Hắn đang cùng Tần Sương gặp mặt trước kia, đã sớm kêu người điều tra Tần Sương tình huống, biết được Tần Sương lần đầu tiên tới Hoàng Thiên Thành, trước mắt ở tại một nhà phổ thông trong khách sạn. Đây cũng là để hắn nghi ngờ trong lòng địa phương. Lấy Tần Sương năng lực, hắn hoàn toàn có thể tìm được nơi tốt hơn ở lại, không cần thiết trốn ở một gian thế tục trong khách sạn. Hoàng chấp sự cảm thấy Tần Sương thân phận thần bí, tràn đầy nỗi băn khoăn, có cần phải giữ lại một chút hắn, quan sát tiếp nữa một chút. Bất quá Tần Sương lại không muốn tiếp tục ở lại đây lãng phí thời gian, hồi đáp, xin lỗi, ta có chuyện phải làm. Nói xong, cũng mặc kệ Hoàng chấp sự nghĩ như thế nào, trực tiếp dọc theo xuất khẩu đi đến. Gặp hắn nói như vậy, Hoàng chấp sự cũng không tiện lên tiếng nữa giữ lại, ngồi dậy, yên lặng nhìn lấy bóng lưng hắn rời đi, không biết đang suy nghĩ gì. chương 579, Mai Phục Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ 1.80-275 đào loạt quyển sách tố cáo bản trường tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Chờ tần xương sau khi rời đi, không nói một lời hoàng chấp sự chắp hai tay sau lưng, trầm giọng hỏi, oanh oanh ngươi thấy thế nào? Đại nhân nói là, thiếu niên này tu vi, ta một mực nhìn không ra sâu cạn, nhưng ta có thể cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm. Hoàng chấp sự lắc đầu một cái, nói ra, đại nhân thế nhưng là tiếp cận thần người cảnh cường giả, thiếu niên kia làm cho ngài cảm giác được nguy hiểm. Oanh oanh lấy làm kinh hãi, có thể làm cho chuẩn thần nhân cảnh hoàng chấp sự cảm giác được nguy hiểm, thiếu niên kia tu vi chẳng phải là cũng đạt tới chuẩn thần nhân cảnh. Nàng ở trong lòng kinh ngạc thầm nghĩ. Đúng. Hoàng chấp sự gật gật đầu, một mặt ngưng trọng, một cái thực lực cùng ta tương xứng thiếu niên, ta vậy mà chưa từng nghe thấy, mà lại hắn liền ngao vũ vẫn lạc tại kiểu trọng yêu lâu sự tình cũng không biết, ta hoài nghi. Hoàng chấp sự giống như là nghĩ đến cái gì, đột nhiên ngậm miệng không nói. Oanh oanh biết phía sau hắn y tứ. Trong lòng cũng là giật mình, vậy ta muốn hay không đi điều tra một chút? Ừm, oanh oanh, người đi đi theo hắn, cụ thể điều tra một chút. Không nên vọng động, có chuyện gì kịp thời báo cáo. Hoàng chấp sự gật gật đầu. Đúng. Vừa mới nói xong, oanh oanh đã theo tại chỗ đột nhiên biến mất. Nếu là có người nhìn thấy một màn này, tuyệt đối sẽ giật nệ cả mình, nhìn như tay trói gà không chặt linh bảo thương hội buổi đấu giá người chủ trì, lại là một vị ẩn giấu thực lực cao thủ. Theo Linh bảo thương hội phòng đấu giá sau khi ra ngoài, Tần Xương đi trên đường. Tại vừa mới trong lúc nói chuyện với nhau, hắn biết cái kia hoàng chấp sự đặc biệt ẩn giấu đi mấu chốt nào đó tin tức, không có hướng hắn để lộ ra tới. Bất quá cũng không thèm để ý, bởi vì đạt được ôm mục về sau, hệ thống lại hướng hắn ban bố một cái khác nhiệm vụ mới, tìm kiếm cựu trọng yêu lâu, còn tiếp. Khen thưởng điểm kỹ năng 5.000 điểm, thu hoạch được một lần rút thưởng cơ hội. Cựu trọng yêu lâu. Chỗ đó chính là ta lần này cơ duyên sao. Thần Sương âm thầm suy nghĩ. Hắn nghe ngóng một ngày nhiều thời giờ, chưa từng nghe qua cái gì cựu trọng yêu lâu. Có lẽ là cái này bí cảnh cái nào đó cấm địa. Thần Sương ở trong lòng phỏng đoán. Cái này bí cảnh giai cấp có thể nói phân biệt rõ ràng, thần người nhóm cao cao tại thượng, phàm nhân sống tại bọn họ dưới sự thống trị, tin tức phong tỏa đến kịch liệt. Ở trong thế tục, hiển nhiên không nghe được cái gì hữu dụng tình báo tin tức. Bất chi bất giác, Thần Sương quẹo vào một cái khác điều phố dài, có thể đi lấy đi tới cước bộ của hắn đã từ từ thả chậm lại, cho đến dừng lại. Hoàng Thiên Thành là một tòa chiếm cứ phương viên hơn 10 dặm đại thành, bên trong sinh hoạt mấy triệu nhân khẩu, lý nên khắp nơi đều là người đông tấp ngập cảnh tượng. Mà giờ khắc này, thân thiện cảnh tượng đã biến mất không còn tăm tích, cả con đường phía trên không có một ai, gió thổi qua, càng lộ vẻ quẳng, cu ẻ quỷ dị. Ra đi! Dừng bước lại về sau, thân xương đống nhiên mở đường. Vừa dứt lời, rõ ràng người nào cũng không có không người trên đường cái Một cái âm trầm thanh âm mang theo nghi hoặc vang lên, không nghĩ tới ngươi thế mà có thể theo linh bảo thương sẽ ra ngoài, chẳng lẽ ngươi trả nổi ôm một giá tiền. Sau một khắc, một người trung niên nam tử dẫn theo đao từ phía trước bên đường chỗ rẽ đi ra. Tần Sương nhận ra hắn, là cùng theo tại cái kia lý công tử phía sau cái mông một cái thủ hạ. Nam tử trung niên này mặc lấy một bộ màu đen trang phục, dẫn theo một cây trường đao, phía trên vân vân dày đặc, tại dưới ánh mặt trời trói trang, lưỡi đao hiện ra nhấp nháy hàn quang. Cái này cũng không cần ngươi xen vào việc của người khác. Thần Sương bật cười lớn. Tiểu tử, ta thật bội phục dũng khí của ngươi. Bất quá ngươi cũng là một người tu luyện người đi, đạt được cơ may lớn gì. Thế nhưng là đắc tội lý công tử, trên trời dưới đất người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. Trung niên nam tử hung dữ nói ra. Chỉ bằng ngươi cùng mai phục tại chung quanh những người kia. Thần Sương cười lạnh. Hừ, đừng tưởng rằng học chút tu luyện chi pháp liền có thể phách lối. Trung niên nam tử khinh thường nói hắn đã từng là danh chấn thánh long quốc đạo tặc đã từng ngẫu nhiên tại trong vách núi đạt được một phần tu hành bí tịch về sau lại lấy được lý gia coi trọng lại ban cho càng cao thâm hơn tu luyện pháp thực lực đã siêu thoát thế tục giai cấp hướng thần người cảnh giới dạo bước tiến lên căn bản không đem tần xương để vào mắt tại thánh long quốc thần người phía dưới còn có một cái giai cấp tu luyện giả sau đó mới đến phàm nhân trung niên nam tử chính là một tên tu luyện giả phóng nhãn trong thế tục đã có thể được xưng là vô địch theo hắn vừa rơi xuống Phố dài dưới mái hiên, nguyên một đám tay cầm sáng như tuyết trường đao người áo đen lần lượt đi ra, từng cái mắt lộ ra hung quang, khí thế bất phàm. Mỗi người đều so với tần xương gặp phải cái kia xích kình bàng cao thủ muốn cường hãn vô số lần. Ngoan ngoãn lưu lại trên người ngươi bảo vật, ta có thể cho ngươi được chết một cách thống khoái một chút. Trung niên nam tử dày đặc cười nói, tuy nhiên không biết các ngươi tu luyện là cái gì lực lượng, bất quá một đám nhiều nhất thông huyền cảnh nhất trọng thiên thật phế vật cũng muốn giết ta. Tần Sương căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt, rêu cợt nói: Người muốn chết." Phía trên, theo trung niên nam tử ra lệnh một tiếng, 10 cái người áo đen lít nha lít nhít phóng tới Tần Sương. Không biết sống chết, Tần Sương lắc đầu, ánh mắt đột nhiên vừa mở, vô hình cương khí bạo phát, hướng tứ phía nổi lên một trận cuốn phong. Rõ ràng chỉ là một trận gió, thế mà những cái kia đối diện vọt tới người áo đen bị gió thổi qua, đột nhiên phun máu tươi tung tóe, ảo ảo ngã nhào trên đất. Trong lúc nhất thời, đao kiếm rơi xuống đất, lấy cách. Làm sao có thể? Nam nhân nhìn trước mắt một mảnh người ngã ngửa đổ cảnh tượng, trên mặt tận là không thể tin tưởng chấn kinh chi sắc. Hắn nhìn về phía Tần Sương trong ánh mắt, trong nháy mắt mang tới thật sâu hoảng sợ. Giờ khắc này, hắn cuối cùng minh bạch thực lực của hai người chênh lệnh. Giờ phút này, Tần Sương trong mắt hắn, giống như một loại nào đó kinh khủng quái vật. Nam nhân toàn thân nhịn không được run lên bẩy, chỗ nào còn ngẫu nhiên gặp trước đó hung thần ám sát bộ dáng. Ngay tại hắn hoảng sợ muôn dạng thời điểm, Tần Sương đã một cái dầm chân, thi triển Lăng Ba Vi Bộ thân pháp, trong nháy mắt liền tới đến trước mặt hắn, một chỉ điểm ra. Có điều hắn cũng không hổ là bọn này tu luyện giả đầu lĩnh, nam tử kịp thời phản ứng lại, đao quang nhoáng một cái, trường đao kịp thời ngang ở trước ngực, nỗ lực ngăn lại Tần Sương nhất chỉ. Bất quá Tần Sương thân là tạo hóa cảnh cường giả, ở đâu là hắn có thể ngăn lại. Chỉ thấy trường đao như là đậu hũ lập tức liền bị đầu ngón tay chọc thủng, tần cái chốt đầu ngón tay điểm vào nam nhân ở ngực một chỉ này đã bao hàm tiên thiên cương khí khí kình, lập tức làm vỡ nát trong cơ thể hắn toàn thân. chỉ thấy nam nhân kia hai mắt đột nhiên trợn to, trước khi chết còn mang theo trường đao bị đầu ngón tay chọc thủng vẻ hoảng sợ. tránh lâu như vậy, ra đi. thần xương trong lòng không có không giao động, đống nhiên mở miệng nói ra. thanh âm của hắn không lớn, lại vang vọng phố dài muối khắp nõng nách. hắn phát hiện ta. cùng lúc đó, tại phố dài cái nào đó tối tăm nơi hẻo lánh, một người mặc màu đen trang phục che mặt nữ nhân ánh mắt chấn kinh. Nàng chính là từ sàn bán đấu giá đi ra, một đường theo dõi Tần Sương oanh oanh. Khi nàng coi là Tần Sương đã phát giác được hắn tồn tại, vừa định cất bước đi ra ngoài thời điểm, đống nhiên lại ngừng lại. Bởi vì phố dài một bên khác, có một cái to lớn thân ảnh theo trong góc bước bước ra ngoài. Chương 580, Đốc Quân Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 18275. 75 đào loạt quyển sách tố cáo bản Chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Đó là một cái toàn thân khoác mang màu đen trọng giáp trung niên nam nhân, thân hình của hắn dị thường khôi ngô, giống như một tôn đen nhánh cột điện bằng sắt. Ngươi là... Tần Sương nheo cặp mắt lại, đứng tại trước mắt hắn trọng giáp nam nhân so trước đó gặp phải người cũng không giống nhau. Không không không, lý ra ủy vào vị kia tại Hoàng Thiên Thành hành hành bá đạo, đó là bọn họ sự tình, chúng ta không còn được. Ta là Phủ Thành Chủ Đốc Quân. Trọng giáp nam nhân nói. Phủ Thành Chủ. Ngươi đến cũng là nghĩ bắt ta sao? Tần Sương hỏi lại. Các hạ trong vòng một đêm tiêu diệt xích kình bang, lại một mực không có tận lực che giấu tung tích của mình, thành chủ đại nhân muốn mời ngươi đi một chuyến. Trọng giáp nam nhân tử tổ nói. Thần Sương giật mình, cười một tiếng, đó còn là tới bắt ta rồi. Không dám, chỉ là mời các hạ đi với ta một chuyến. Trọng giáp nam nhân không tiêu ngạo không tự ti trả lời. Ta như không nói gì. Cái kia cũng chỉ phải đắc tội. Lại nói, hắn xuất thủ. Hiu. Trọng giáp nam tử thân hình to lớn. Giống như một tôn tiểu cự nhân, thế nhưng là tốc độ lại mau đến kinh người, trong nháy mắt liền đi tới tần xương trước mặt, một bàn tay lớn năm ngón tay mở ra, liền muốn bắt tần xương. Thế nhưng là, năm ngón tay một khép, lại bắt hư không? Tần xương biến mất. Trọng giáp nam nhân lấy làm kinh hãi, đột nhiên quay đầu, nhìn đến một đạo mơ hồ bóng trắng hướng hắn lao đến. Ba văn liệt toàn kình. Trọng giáp nam nhân lâm nguy không sợ, toàn thân ẩn ẩn chấn động, không khí như là bị nhiễu loạn. Mặt nước. Tỷ liệt tạo nên mắt Trần có thể thấy gọn sóng. Trong ngay mắt, Tần Xương chính đang thi triển Lăng Ba Vi Bộ bị cứ thế mà gián đoạn, hiện hình ra thân ảnh của mình. Lực lượng thật là bá đạo. Tần Xương tán thưởng một tiếng, cũng không còn bảo lưu, toàn thân tiên thiên cương khí mạnh mẽ bạo phát, đem giang cầm chính mình lực lượng vô hình một chút xua tan, như du long vừa chui, đi vào so với hắn còn phải cao hơn ba cái đầu trọng giáp trước mặt nam nhân. Trọng giáp nam nhân bất ngờ không đề phòng, bị Tần Xương nhất quyền hung hăng đánh vào bụng. Một quyền này cuốn quanh lấy tiên thiên cương khí, trọng giáp cự nhân miệng lớn phun ra một ngụm máu, to lớn thân thể về sau liền lùi lại mấy bước, quỳ một gối xuống đến mặt đất. Bất quá Thần xương lại kinh ngạc. Một quyền này của hắn tuy nhiên có lưu lực, nhưng thả tại bên ngoài, cũng đủ để đem một cái thông huyền cảnh chín tầng người đánh thành trọng thương, nhưng trông thấy trọng giáp nam nhân thở dốc một lát sau, chậm rãi từ dưới đất đứng lên, trừ miệng góc chảy máu bên ngoài, lại là không có có nhận đến thương tổn quá lớn. Thật cường hãn nhục thân. Thần Sương ánh mắt sáng lên. Mà lúc này, oanh oanh trông thấy hai người lần đầu giao phong kết quả, cũng là biến sắc. Hoàng Thiên Thành Đốc Quân, đây chính là hung danh hiển hách tồn tại, là tọa chấn Hoàng Thiên Thành vị kia thần người trợ thủ đắc lực. Thế nhưng là, hắn lại bị tần xương nhất quyền đánh thành vết thương nhẹ. Oanh oanh cảm thấy, bọn họ linh bảo thương hội còn là xa xa đánh giá thấp tần xương thực lực. Phải biết, Đốc Quân bản thân liền là thần người cảnh giới. Không hề nghi ngờ, đây là một trận thần người ở giữa tranh phong. Trọng giáp nam nhân lau miệng vết máu. Thần Sương quyền đầu để hắn âm thầm kinh hãi, nhục thể của hắn phóng nhãn toàn bộ Thánh Long Quốc rất nhiều thần người bên trong cũng là bài danh mười tồn tại, lại bị hắn nhất quyền kích thương. Cái này danh bất kinh truyền người trẻ tuổi rất mạnh. Đốc quân âm thầm nhíu chặt mi đầu, dần dần hắn bắt đầu vận dụng toàn lực, thần quang như diễm theo hắn quanh thân bừng bừng mà lên, như là một đoàn kim sắc sáng chói hỏa diễm, đem hắn đoàn đoàn bao phủ, khí tức lập tức mạnh lên rất nhiều. Thần Sương âm thầm suy nghĩ, cẩn thận, khắc chết rồi. Đốc quân nói. Bộ mặt của hắn đã toàn bộ giấu ở thần quang bên trong, chỉ có thể ẩn ẩn nhìn đến một cái mơ hồ hình dáng. Vừa mới nói xong, hắn dùng chân vừa bước, trải toàn bộ phố dài đá xanh không chịu nổi cước lực của hắn, trong khoảnh khắc mảng lớn nổ tung, loạn thạch bay múa. Ngay trong nháy mắt này, thần quang tứ xạ đốc quân đi tới tần xương trước mặt, một cái phía dưới đấm móc hung hăng đánh trúng tần xương gương mặt, một quyền này đem tần xương đánh vạt ra đầu. Thế nhưng là cũng chỉ thế thôi. Đốc quân nhướng mày, hai tay nâng lên, mười ngón giao ác. Lập tức liền là một cái không lưu tình chút nào trọng truy rơi vào tần xương đỉnh đầu. Vâng! Lần này, tần xương rốt cục bị nệ đến trên đường dài, ầm ầm, toàn bộ hoàng thiên thành tất cả mọi người ở trong nháy mắt này ở giữa, cảm thụ một trận mãnh liệt chấn động. Có người lơ đãng ngẩng đầu, nhìn đến một mảnh cho bụi theo lầu nhóm phía trên phóng lên tận trời. Thần người nhất kích, thạch phá thiên kinh. Vâng anh, anh theo trong cho bụi đằng không mà lên, đốc quân là danh phó kỳ thực thần người, tại hắn nhất kích phía dưới. Toàn bộ đường cái phủ cận đã rách dưới đến không thành bộ dáng, hai bên càng là vô số phòng ốc sụp đổ sau hình thành tường đổ. Có điều nàng đã không có dư thừa tâm tình quan tâm này tâm phế tích giống như thảm tượng, bởi vì theo cho bụi dần dần biến mất về sau, chỉ thấy một đoàn bao khỏa tại thần quang bên trong đốc quân đứng tại phế tích bên trong, tần xương theo dưới chân của hắn chậm rãi đứng lên. Thật là thoải mái, rất lâu không có đụng phải giống như người nhục thân mạnh mẽ ra hỏa, tần xương mở rộng cái lưng mệt mỏi, ngửa đầu nhìn lấy thần quang bên trong đốc quân trên mặt lộ ra hương phấn nụ cười, bất quá còn chưa đầy đủ bản a, bình tĩnh lời nói, theo tần Sương trong miệng truyền ra, đốc quân hai mắt vừa mở, tay vừa nhấc, một thanh chuôi dài đại đao xuất hiện tại trong tay, bao vây lấy thần quang, hung hăng bổ về phía tần Sương. tần Sương kịp thời về sau nhảy lên, tránh ra vung rơi xuống đại đao, vây, trường đao hung hăng bổ tại nguyên chỗ, đống nhiên vó lên một trụ ngút trời phi thạch cho bụi, tần Sương nhìn lấy quần quặn tràn ngập cho bụi, còn thân ở không trung thời khắc. Một đoàn thần quang theo trong cho bụi đột nhiên đột phá đi ra, hướng hắn xông lên mà gần. ầm Tần xương đột nhiên chấp tay hành lễ, tại ở ngực chăm chú kẹp lấy đâm tới trường đao. Đốc quân không nghĩ tới tần xương khí lực cư to lớn như thế, mặc cho hai tay của hắn như thế nào ra sức muốn quất ra trường đao, lại khó động mảy may. Căn bản không có thời gian suy nghĩ nhiều, đốc quân lúc này vung lỏng ra cầm đao hai tay, hét lớn một tiếng, cùng long liệt ngục. Lần thứ nhất, tần xương rốt cục nhìn đến cái thế giới này công pháp Theo đốc quân vừa mới nói xong, một cố nóng bức khí tức đập vào mặt. Đó là một đầu to lớn hỏa long. theo đốc quân sau lưng đột nhiên xông ra, một miệng liền đem cả người hắn cắn ở trong đó. Đốc quân một khắc cũng không dám xem thường mà nhìn xem sinh động như thật hỏa long ở trên không trung nhảy lên bay lên múa. Đột nhiên, hỏa long ở trên không trung đột nhiên bạo tán, hóa thành vô số đỏ thấm đốm lửa nhỏ rơi xuống. Đốc quân nhìn đến một bóng người lăng không đứng tại đầy trời bay xuống sao hỏa phía trên. Thật sự là tần sương. Trông thấy hắn không bị thương chút nào bộ dáng, giờ khắc này, đốc quân rốt cuộc không che giấu được trong mắt chấn kinh. Ngươi thì chút thực lực ấy sao? Tần xương ý hưng lan san thanh âm từ trên không trung rõ ràng chuyển xuống, vậy liền đến lượt ta rứt lời, tiên thiên cương khí bao khỏa toàn thân, tần xương như một khỏa đạn pháo cấp tốc phóng tới phế tích trên mặt đất đốc quân. Tốc độ của hắn viễn siêu trước đó, đốc quân nhịn không được giật mình, có thể căn bản không kịp phản ứng, cả người đồng nhiên về sau vút qua. Bị đột nhiên xuất hiện tại trước mặt tần xương nhất quyền xa xa đánh bay ra ngoài. Đống đá vụn phía trên, tần xương đứng tại đốc quân nguyên lai vị trí, ánh mắt hờ hững nhìn lấy toát ra nhàn nhạt khói lửa quyền đầu. Trưng 581, nhục thân tam cảnh giới. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 18275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Thân thể thành thánh. Cùng lúc đó... Đứng tại xa cách hai người bọn họ trung tâm chiến trường bên ngoài rành rành sắc mặt đại biến, nàng nghĩ đến một mực lưu giữ tại bọn họ tu luyện giả ở giữa cái nào đó truyền thuyết. Nghe nói, bước vào thần người cảnh về sau, nhục thân vương diện hội đi qua ba cái giai đoạn thần bí thối biến. Giai đoạn thứ nhất cũng là sau đầu sinh thần quang, thu hoạch được đủ loại thật không thể tin lực lượng. Giai đoạn thứ hai cũng là nhục thân mỗi một tấc máu thịt đều có thể phát ra thần quang. Giai đoạn thứ ba cũng là thần quang thu liễm, trở lại bình thường, lại càng khủng bố hơn. Từ đầu đến cuối, Tần xương liền binh khí, công pháp đều không vận dụng, chỉ dựa vào nhục thân, đốc quân đều không làm gì được, cái này rõ ràng là bước vào nhục thân tầng thứ 3 cảnh giới đặc thủ. Đốc quân bại trận, cũng là chuyện đương nhiên. Cũng không phải là hắn không đủ mạnh, ngược lại có thể bước vào nhục thân nhị trọng thiên đốc quân, phóng nhãn toàn bộ Thánh Long Quốc cũng là bài danh 50 vị trí đầu tồn tại. Thế nhưng là, Tần xương đã đưa thân nhục thân đệ tam trọng thiên cảnh giới, đã là đứng tại đỉnh phong tồn tại. Phóng nhãn hoàng thiên thành có lẽ chỉ có vị kia chấn thủ thần người mới có tư cách nhất chiến một phương diện khác thần Sương cũng là có chút điểm kinh ngạc đốc quân có thể thừa nhận được hắn nhất quyền không chết đủ thấy cái này bí cảnh hệ thống tu luyện bất phàm phải biết tại bên ngoài đều hiếm có giống đốc quân nhục thân mạnh như vậy người muốn là đem hắn thả đến ngoại giới thỏa thỏa là tạo hóa cảnh cấp bậc nhân vật thần Sương có chút khâm phục cái kia sáng tạo ra bí cảnh đại năng hắn không chỉ trong hư không khai mở một phương đủ để cung cấp sinh linh nghỉ lại sinh sôi tiểu thế giới Đồng thời sáng tạo ra một loại khắc cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt hệ thống tu luyện, thủ đoạn quả thực cao thâm mặt chắc, khủng bố như vậy. Thật lâu, đốc quân đều không có lại xuất hiện. Giữa bọn hắn liên tiếp tranh đấu đưa tới toàn bộ Hoàng Thiên thành chú ý, vô số cường giả ngay tại nghe tin chạy đến. Lúc này, Tần Sương ngẩng đầu, ánh mắt hy vọng phương hướng chính là phụ thành chủ bên kia. Tuy nhiên linh thức không thể vận dụng, nhưng Tần Sương vẫn là có thể cảm giác được một đạo kinh khủng ánh mắt theo ánh mắt xa kém xa với tới phía bên kia, hướng hắn nhìn sang. Loan thoáng, hắn có thể cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức ngay tại dục dịch. Chắc hẳn cũng là cái thành chủ kia đi. Thần Sương âm thầm suy nghĩ. Cố khí tức kia để hắn cảm nhận được một tia uy hiếp. Bất quá chờ giây lát, khí tức kia vẫn là ngồi vững như núi, Thần Sương lắc đầu bất đắc dĩ. Mắt thấy chính mình trợ thủ đắc lực bị hành hung, cái thành chủ kia vẫn như cu ngốc tại bọn họ trong cung điện không có chạy tới, chắc hẳn cũng là phát hiện Thần Sương bất phàm, cho nên không có thắng lợi dễ dàng vọng động. Đương nhiên, Thần Sương nghĩ tới điều gì, nhìn về phía oanh oanh bên kia. Làm tần Sương ánh mắt nhìn tới trong ngay mắt, oanh oanh tấm kia có thể xương hồng nhan họa thủy khuôn mặt lập tức đại biến, vội vàng một chút, liền muốn lập tức rời đi hiện trường. Thế nhưng là, cùng thời khắc đó, thần Sương cũng động. Nàng tại tu luyện người tầng thứ đã là ít có cường giả, thế nhưng là dù sao còn không có bước vào thần người cảnh. Vừa không có chạy ra bao xa, liền bị sau đó chạy đến tần Sương cho cả lại. Đại, đại nhân, ngươi có chuyện gì sao? Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện tại trước mặt Tần Sương Vânh oanh ý thức được nguyên lai like Tần Sương sớm liền phát hiện chính mình Nội tâm mang một tia tâm thần bất định Vội vàng ôm tay thi lệ nói Không có gì, ngươi gọi Vânh oanh cô nương đúng không Ta muốn hỏi một chút lý ra ở đâu Tần Sương cười nói Vânh oanh nghe được Tần Sương lại còn không thế nào nhớ rõ mình tên đáy lòng không khỏi vì đó dâng lên một cộ vàng khí Bất quá đây chính là liền độc quân cũng dám đánh ra hỏa Nàng không dám ở mặt phía trên biểu hiện ra ngoài Mà nghe nói Tần Sương nâng lên lý Gia, nàng sững sốt một chút, lập tức ý thức được vừa mới Lý gia công tử phái người mai phục hắn, hiện nhiên Tần Sương hiện tại muốn trả thù trở về. Ý thức được Lý gia sắp có đại nạn về sau, oanh oanh do dự một lát, cuối cùng vẫn là cắn răng, mở miệng hồi đáp, trong thành phía bắc. Lý gia tại toàn bộ Thánh Long thủ đô có phần bộ, bối cảnh thâm hậu, thực lực cũng không thể coi thường, cùng với các nàng linh bảo thương hội cũng có được lớn lao lợi ích liên hệ. Oanh oanh cá nhân cùng Lý công tử ở giữa càng là bạn tốt quan hệ. Thế nhưng là, Tần Sương cũng không phải đèn đã cạn dầu, liền xem như lý gia vị kia thần người đối lên, cũng không dám nói có thể thắng. Vânh anh ở trong lòng cân nhắc một chút, vẫn là quyết định bán rẻ bằng hữu của nàng. Phương bác thật sao? Tần Sương nhẹ gật đầu, không có đối trước mắt cái này yêu mị rung động lòng người tuyệt thế mỹ nhân nhìn nhiều, trực tiếp phóng lên tận trời, hướng lý gia phương hướng chạy tới. Vânh anh nhìn lấy hắn cấp tốc đi xa về sau, vốt cao ngất ở ngực thở dài một hơi. Đối với lý công tử kiếp nạn. Trong mắt của nàng cùng cái giám lớn một chút sự tình cũng không có gì khác biệt. Toàn bộ lý ra, ngoại trừ vị kia thần người, những người khác không thả trong mắt của nàng. Bất quá vừa nghĩ tới lý công tử thường xuyên cho nàng đại lượng chỗ tốt, nhớ tới bằng hữu tốt, vay ngoanh em thầm cầu khẩn, đừng trách ta. Hy vọng ngươi bình an vô sự đi. Trên trời, một tiếng chấn động màng nhị bén nhọn tiếng vang gào thét mà qua, dẫn đến vô số người hào hào ngẩng đầu. Có thể khi bọn hắn ngẩng đầu nhìn đến bầu trời lúc, Ngoại trừ từng đoàn từng đoàn sợi bông hình dáng màu trắng đám mây, liền một con chim bay cũng không có nhìn thấy. Ngay tại lúc đó, vẹn vẹn mấy hơi thời gian, Tần Sương liền đã vượt ngang hơn phân nửa cái hoàng thiên thành. Hắn toàn lực thi triển phía dưới, liền âm thanh cũng đuổi không kịp, vừa mới cái kia liên tiếp từ trên bầu trời truyền đến tiếng vang, chính là Tần Sương tốc độ gây nên. Bất quá, đang phi hành đến một nửa trên đường, Tần Sương đông nhiên dừng lại phi hành. Bởi vì hắn cảm giác được cái gì, hướng viễn không xem xét. Chỉ thấy một vệt thần quang cấp tốc hướng hắn bên này chạy tới. Trong vòng mấy cái hít thở, thần quang đã đi tới hắn cách không đối lập không đủ 10 mét địa phương. Tần Sương hơi hơi nheo cặp mắt lại, đoàn kia thần quang không hề giống đốc quân như vậy trước mắt, nhu hòa như thủy, ẩn ẩn có một bóng người hình dáng ở bên trong. "Đạo huynh, làm gì đuổi tận giết tuyệt?" Thần quang bóng người bên trong truyền ra một cái uy nghiêm âm thanh nam nhân. "Ngươi đến bây giờ mới muốn đến ngăn trở ta?" Thần Sương trên mặt không có chút rung động nào, nhàn nhạt trả lời, Lý ra vì ta thánh long quốc lập phía dưới vô số công lao, nhìn đạo huynh thà thứ nhất mệnh. Thần quang bóng người không kiêu ngạo không tự ti đáp lại. Như vậy liên quan gì đến ta? Tần Sương không khách khí hỏi lại, nếu ta chỉ là một phàm nhân, hiện tại không biết bị vùi dập giữa chợ tới chỗ nào. Đạo huynh đến từ ngoại giới đi. Lúc này, thần quang bóng người nói ra một cái không có không bở bến vấn đề. Tần Sương âm thầm kinh ngạc, nói ra, hả, ngươi thế mà biết lai lịch của ta? Hắn không có phủ nhận. Ta Thánh Long Đại Lục lịch sử phía trên từng có qua nhiều lần ngoại giới người buông xuống. Lần gần đây nhất, cách đạo huynh đã có ước trường 700 năm. Thần quang bóng người giống là nhớ ra cái gì đó, ngữ khí cảm khái giống như nói. Hả, người kia thế nào? Tần Sương có chút tò mò, không có nghĩ đến cái này bí cảnh còn có giống như hắn theo ngoại giới mà đến người buông xuống qua, hỏi. Chết rồi. Thần quang bóng người nhàn nhạt trả lời. Chết rồi. Tần Sương khuôn mặt có chút động, có chút giật mình. Thần quang bóng người nói xong toàn khơi gợi lên lòng hiếu kỳ của hắn, bất quá nói sang chuyện khác đối tần sương tới nói hiển nhiên không làm được, hắn sẽ không bỏ qua cho lý ra. Thần quang bóng người cũng am hiểu sâu điểm này. Lúc này, so với trong mắt hắn đã là đại nạn lâm đầu lý ra, tần sương không thể nghi ngờ càng quan tâm những tin tình báo này. Hắn sớm cũng cảm giác được bí cảnh không đơn giản, hiển nhiên đây hết thẻ bí ẩn đáp án cũng sẽ ở cửu trọng yêu lâu chỗ đó. Đúng, chết tại cửu trọng yêu lâu. Thần quang bóng người gật gật đầu. Nói tiếp, nhắc đến kiểu trọng yêu lâu lúc, thần xương chú ý tới ngựa khí của hắn hơi hơi ba động một chút. Trưng 582, yêu lâu tin tức. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu lang phong số lượng từ, 1.8275 đào loạt quyển sách tố cáo bản trường tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Kiểu trọng yêu lâu đến cùng là địa phương nào? Thần xương hỏi, chúng ta thánh long đại lục kinh khủng nhất một cái cấm địa, nghe nói là bản giới sáng thế chi thần lưu lại thí luyện chi địa. Thần Quang bóng người không có chút nào dầu diếm, nghe nói chỗ đó có một cái cơ duyên to lớn đang đợi chúng ta. Có đúng không, Ngao Vũ vượt qua hung thú phía trên, chắc hẳn cửu trọng yêu lâu ngay tại phía bên kia đi. Thần Sương nói ra, không sai. Ngao Vũ là chúng ta thánh long đại lục cường đại nhất thần nhân một trong, thế nhưng là vẫn là chiến chết tại chỗ đó. Thần Sương trầm mặc, hắn chưa từng gặp qua Ngao Vũ, nhưng bao nhiêu cũng có thể tưởng tượng sự cường đại của hắn. Dù sao hắn là một cái mà bị quan tại vô địch danh hiệu thần nhân. Được rồi, dù sao ta liền muốn tiến đến hung thú sân mạch, đã cơ duyên ở nơi đó, ta cũng không đi không được. Những sự tình này giữ lấy sau này hay nói. Tần Sương quyết định không nghĩ nhiều nữa, tiếp lấy hắn nhìn về phía thần quang bóng người, nói ra, tốt, ta rất cảm kích ngươi trả lời vấn đề của ta, bất quá muốn để cho ta tha thứ lý ra, còn thiếu rất nhiều. Cái này thần quang bóng người cùng hắn lúc trước theo phủ thành chủ cảm nhận được khí tức giống như lúc. Hiển nhiên thần quang bóng người chính là vị thành chủ kia, bất quá lại không phải bản thể, mà chính là một giới phân thân. Đạo huynh, ngươi làm như vậy không sợ làm đất trời oán giận sao? Thần quang bóng người không có tức giận, vẫn như cũ không mặn không nhạt nói. Nếu để cho Hoàng Thiên Thành người nghe nói đối thoại của hai người, tuyệt đối sẽ giật nẻ cả mình. Phải biết, Hoàng Thiên Thành thành chủ tọa chấn một phương, nói sao làm vậy, nơi nào sẽ ôn tồn cùng người nói chuyện, hơn nữa còn đem vị trí của mình bày cực thấp. Thiên hỏa là cái gì? Ta tần xương xuất đạo cũng không biết cái gì là thiên. Ta chỉ biết là người khác đối với ta rút đao khiêu chiến, cái kia chính là ác nhân. Chứ ác phải tất yếu chém tận giết tuyệt. Tần xương lạnh lùng mở miệng, ngữ khí chi sâm lạnh giống như đông tuyết buông xuống, đóng băng khắp nơi. Ngươi muốn ngăn trở ta sao? Như đạo huynh khăng khăng như thế làm việc, cái kia thì đừng nên trách. Thần quang bóng người làm ra hắn trả lời chắc chắn. Tốt, vậy liền nhất chiến đi. Tần xương nói xong, như như đạn pháo hướng thần quang bóng người vọt tới. Thế nhưng là, làm hắn đến thần quang bóng người vị trí lúc, nổi lên toàn lực nhất quyền lại vùng giống. Ngay tại lúc đó, thần quang bóng người xuất hiện tại một cái khác rời xa phương vị của hắn, giống như di chuyển tức thời đồng dạng. ha ha dịch chuyển không gian, bất quá là điều trùng tiểu kỹ. Thần xương không có một vẻ kinh ngạc, hắn xoay người. Đúng lúc này, thần quang bên trong bóng người há mồm phun một cái, vô số kiếm khí bộc phát ra, cắt chém không khí, giang khắp nơi, như một trường thiên la địa võng lít nha lít nhít nhào về phía thần xương kiếm khí thành lưới cũng là tiểu đạo thôi nhìn ta dốc hết sức phá pháp tần xương thờ ơ vẫn không có động dùng binh khí cùng công pháp chỉ là nhất quyền hoành không đánh ra sau một khắc tiên thiên cương khí ngưng tụ quyền kình cùng kiếm khí ở trên không trung va chạm mạnh lực lượng đáng sợ trực tiếp đánh tan bay múa đầy trời kiếm khí còn lại quyền kình bay thẳng thần quang bóng người Đáng tiếc quyền này kình đã là nỏ mạnh hết đà thần quang bóng người ung dung vung tay lên cương khí quyền kình liền ở trước mặt của hắn đột nhiên tán loạn Một kích này chỉ có thể coi là ngang tay, cả hai người nào cũng không có chiếm được thượng phong. Chỉ là một cái phân thân cũng muốn ngăn trở ta. Mà lúc này, thần sương cực tốc đi vào thần quang bóng người trước mặt, nỗ lực nhất quyền đánh tan phân thân của hắn. Thần quang bóng người dù sao chỉ là một giới phân thân, kém xa bản thể cường đại, cho nên không có lựa chọn cùng hắn cứng đối cứng. Chỉ gặp bên trên bầu trời, thần quang không ngừng lóe chuyển xê dịch, như là đang không ngừng thoáng hiện đồng dạng, nhiều lần né tránh thần sương truy kích. Nhìn trang diện Tựa hồ Tần Sương tựa như một cái đang bị chuột treo đùa mèo, lộ ra vụng về vô cùng. Nhưng nói nghe dễ dàng, làm đến lại cũng không nhẹ nhõm. Thần quang bóng người càng không ngừng liên tiếp tránh né, thậm chí cũng không kịp phản kích, Tần Sương tốc độ càng lúc càng nhanh, dù sao chỉ là một giới phân thân, tại phía xa phủ thành chủ chấn giữ bản thể thao túng phân thân né tránh dần dần cảm thấy cố hết sức lên. Không có vượt quá tưởng tượng chiến đấu. Rất nhanh, Tần Sương đem Lăng Ba Vi bộ thi triển đến cực hạn, một đạo bóng trắng lướt qua liền không khí đều không có chấn động, vọt tới thần quang bóng người trước mặt. Cái này nhất thời máy, đúng lúc ở vào dịch chuyển không gian sắp phát động lại không có phát động khe hở ở giữa, tần xương một quyền đánh ra, chính bên trong thần quang bóng người nơi ngực. Vô thanh vô tức, chịu tần xương một cái mánh liệt quyền về sau, thần quang bóng người không chịu nổi, toàn bộ tứ tán nổ tung. Nhưng ngay một khắc này, vô số đom đóm đồng dạng bay xuống tại tần xương bốn phía vụn ánh sáng như là sao hỏa một dạng biến đến rực sáng vô cùng ngược lại dán phụ đến tần xương trên thân. Bèn, đông đảo vô biên trên bầu trời, một đám to lớn mây hình nấm từ từ bay lên, thì liền xa tại mặt đất Hoàng Thiên thành cũng chịu ảnh hưởng, toàn bộ phố dài, vô số phong ốc mạnh liệt rung động. Rất nhiều người lập tức chân đứng không vững, tại xà nhà mái ngói ngã xuống tới đất nện đến nát bấy dậy đặc tiếng vang bên trong, ảo ảo té ngã trên đất. Sau một khắc, phủ thành chủ bên kia, một cỗ khí tức kinh khủng bay lên, giống như là có cái gì quái vật khổng lồ muốn vụt lên từ mặt đất. Chấn động toàn bộ Hoàng Thiên Thành. Giờ khắc này, tất cả tiềm phục tại Hoàng Thiên Thành các nơi tu luyện giả đều đổi sắc mặt. Bọn họ đều có thể cảm nhận được phủ thành chủ phương hướng truyền đến khí tức uy nghiêm mà khủng bố. Những cái kia không có lọt vào vụ nổ tác động đến phạm nhân càng là trô ngoạc chân vừa quỳ, bị không khỏi ngập trời hoảng sợ không chê ở, toàn thân run lẩy bẩy lên. Đây chính là thần nhân chi uy, khủng bố như vậy. Cùng lúc đó, trên bầu trời đại bạo tạc dần dần tán đi về sau, Tần Sương lông tóc không hao tổn bóng người lại lần nữa xuất hiện tại bên trên bầu trời. Giờ phút này, ánh mắt của hắn lạnh lẽo vô cùng, nóng nhìn hướng phủ thành chủ phương hướng, trong lòng cũng không nhịn được có chút tức giận. Hắn không có giết chết đốc quân, đã là thủ hạ lưu tình, không nghĩ tới cái thành chủ kia còn là muốn ngăn cản hắn đi lý ra. Tần Sương không do dự, hướng phủ thành chủ phương hướng xông lên mà đi. Ngay tại Tần Sương chạy đến thời khắc, hoàng thiên thành tòa kia lớn nhất xa hoa trong cung điện. Nguyên bản ngồi ngay ngắn ở Hoàng Kim Vương Tọa phía trên Thần Nhân chậm rãi đứng lên, từng bước một đi vào Bạch Ngọc Bậc Thang, dọc theo thảm đỏ, xuyên qua rộng mở cửa cung, một đường đi ra phía ngoài Cung Điện. Hắn như một vòng mặt trời vàng long trói trang, thần quang bướm người, đứng tại Cung Điện vây hành lang bên trong, ngẩng đầu nhìn hướng trời xa bên trong thế khí thế to lớn tới gần bóng người. Ngay tại lúc đó, Thần Sương cũng nhìn thấy hắn, theo trên ngón trỏ nạp dưới lóe qua một đạo nhỏ không cảm nhận được quang mang, xích tiêu kiếm theo Thần Sương trong tay xuất hiện. Tần Sương huy động chôi này toàn thân huyết hồng thần kiếm, bổ ra một nói to lớn vô cùng kiếm quang đọng đầu. Đạo kiếm quang này xích viêm viêm, sáng loáng, như một vòng to lớn nguyệt hồ, lại như một cái dương cánh lao xuống hỏa phượng, mang theo ngút trời hùng quang, nhào về phía thần nhân chỗ cung điện. Kim toàn ba văn kinh. Thần nhân không dám kinh thường, hai tay nâng lên, duỗi thẳng đưa ngang trước người. Chỉ thấy từng vòng từng vòng kim sắc gợn sóng giống không khí gợn sóng một dạng dập dờn mà lên, gợn sóng chính đang nhanh chóng mở rộng. Sau cùng hình dáng như đem thiên địa ngăn cách thành hai bên bức tường vô hình, cùng vút qua mà đến kiếm quang phát sinh kinh khủng và chạm. Ầm ầm. Một đám lửa đang tỏa lạc lấy mảng lớn cung điện quần thể trên mặt đất nổ tung mà lên, không khí tại uy lực nổ tung dưới, biến thành một đợt lại một đợt di động với tốc độ cao khí lưu, mạnh mẽ đâm tới, những cái kia xinh đẹp cung điện đang giận sóng thổi đến lên dưới, vẻ gãy nghiền nát đồng dạng toàn bộ phá nát, bị khí lưu quyển lên không trung. Chương 583, đại chiến. Tác phẩm còn bạo thăng cấp hệ thống tác giả bà tiểu lăng phong số lượng từ 1.8275 đạo loạt quyển sách tố cáo bản trương tiết sai lầm đổi mới quá chậm rất lâu kinh thiên động địa nhất kích sau đó cái kia mảnh cung điện hùng vĩ nhóm đa biến mất không còn tam tích chỉ còn lại có một đống lại một đống tàn mát đang buốt lên màu trắng hơi nước hồ nước ở giữa tường đổ mà nổ tung trung tâm càng là lưu lại một cái đường kính chừng một cây số thật sâu hồ lớn thần xương đứng ở trên không bên trong hờ hững nhìn lấy đây hết thảy lúc này Vô cùng to lớn cự trong hầm, một đoàn thần quang như là mặt trời từ từ bay lên, một mực tăng lên đến cùng hắn cách xa nhau đến ngoài trăm thước không trung. Tần Sương biết không thể dễ dàng như thế có thể giết chết thành chủ. Giờ phút này, đã không còn gì để nói, Tần Sương tay cầm xích tiêu kiếm vút qua mà ra, hướng về thành chủ vọt tới. Lúc này, lục thân phát sáng thành chủ vỗ tay vỗ, từng vòng từng vòng kim sắc gợn sóng tại hắn bốn phương tám hướng nhanh chóng hiện hiện. Tần Sương xông vào kim sắc vòng xoáy phụ cận về sau. Tốc độ phi hành nhất thời bị ngăn trở, giống như là tiếp nhận áp lực cực lớn, toàn thân run lẩy bẩy. Thế nhưng cũng không phải là bởi vì sợ hãi mà sinh ra phản ứng. Tần Sương hoàn toàn chính xác thừa nhận một cỗ to lớn đến không gì sánh kịp áp lực. Đó là kim sắc gợn sóng nguyên nhân. Thanh chủ kim toàn ba văn kình vô cùng lợi hại, vậy mà có thể thao tác trọng lực. Mở. Tần Sương đột nhiên hét lớn một tiếng, tiên thiên cương khí mạnh mẽ bạo phát, một vòng khí lãng lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phía bao phủ mà đi những cái kia tử hư không hiện hiện kim sắc gợn sóng bị khí lãng thổi, nhất thời hào hào phá nát kim sắc gợn sóng vừa mất tần xương thân hình vút qua ở giữa đã đi tới thành chủ trước mặt chết tần xương một kiếm đâm ra phảng phất giống như vào một đoàn mặt trời vàng nóng chói trang bên trong thế nhưng là mặt trời gay gắt chói mắt bên trong tựa hồ có một cỗ cực mạnh lực cản tần xương một kiếm đâm sau khi đi vào liền cảm nhận được mũi kiếm cũng không có đâm đến thành chủ nhục thân phía trên bị một cỗ cự lực ngăn lại ngại Kim Toàn, 9 tầng văn, thanh chủ thanh âm nhàn nhạt tòng thần quang mặt trời gai gắt bên trong truyền ra thời điểm, từng vòng từng vòng kim sắc gợn sóng theo tần xương phía trên rơi xuống, cấp tốc xếp tại tần xương trên thân. Rơi. Lúc này, thanh chủ tại thần quang bên trong nghiêng cánh tay giơ lên, tố trưởng đau hình hướng phía trước một bộ. Hoành. Lập tức, tần xương tựa hồ không chịu nổi bá đạo vô cùng trọng lực, đung nhiên hướng mặt đất rơi xuống. Thanh chủ Kim Toàn ba văn kình đem tần xương đánh cho chật vật không chịu nổi. Rõ ràng chiếm thượng phong. Bất quá, ngay tại tần sương hướng khắp nơi rơi xuống thời điểm, hắn ở giữa không trung huy kiếm một trạm. Chỉ thấy bị kim sắc gọn sóng giam cầm ở trên người trọng lực lĩnh vực phút chốc phá nát, đã mất đi chói buộc tần sương lần nữa nghịch thiên xông lên. Thanh chủ thừa nhận, thần sương là bình sinh hiếm thấy đại địch. Bất quá, hắn đối với mình khổ luyện cả đời kim toàn ba văn kình có tự tin. Bất cứ địch nhân nào, cũng không thể để hắn lùi bước. Thần quang bên trong, thành chủ lần nữa chắp tay hành lễ. Toàn thân khuyết tán ra từng vòng từng vòng kim văn. Bất quá lần này kim văn đang khuyết tán trên đường theo vòng cung hình dáng đường cong điên cuồng hỗn loạn lên, biến thành từng cái từng cái sóng biển tuyến. Trong nháy mắt, phụ cận trọng lực đột nhiên tăng cường gấp mấy vạn, tần xương càng là dường như tiến nhập dị tinh, bay lượn tốc độ lại lần nữa bị ngăn trở. Hắn tựa như một cái rơi xuống nước người, tại trọng lực thủy chiều lên xuống bên trong ra sức dấy rủa. Thế nhưng là càng ngày càng kinh khủng trọng lực không ngừng đè ép nhục thể của hắn, để hắn hoàn toàn không cách nào bảo trì thăng bằng. Thiên toàn trưởng. Lúc này, thành chủ trở tay ép xuống, một đạo khiến không khí cũng vì đó biến hình trọng lực đột nhiên hướng xuống lướt đi, tựa như hư không lõm ra một bàn tay hình dáng, hung hăng đập vào không né tránh kịp nữa tần xương trên thân. Lực đạo mạnh, dù cho là hắn nhục thân vô song, cũng bị lập tức đập tới trên mặt đất. ầm ầm. Thành chủ mắt thấy trên mặt đất bụi mù. Đột nhiên, một đạo đỏ thấm to lớn kiếm quang theo trong bụi mù bay lượn mà ra, từ dưới đi lên hướng hắn bổ tới. Đối mặt đột kích kiếm quang. Thanh chủ vẫn như cũ không nhúc nhích, vung tay lên, kiếm quang lập tức tan biến tại vô hình. Thiên hỏa tam huyền biến, hủy diệt hỏa liên. Đúng lúc này, cuồn cuộn trong bụi mù, truyền ra tần sương thanh âm. Thanh chủ hai mắt ngưng tụ, thậm chí còn không nhìn thấy là cái gì, cũng đã cảm nhận được một cỗ để hắn khuôn mặt có chút động khí tức theo trên mặt đất bay lên. Rất nhanh, một đóa nho nhỏ như hoa sen hình dáng quang mang bay ra bụi mù, chậm chậm tăng lên. Đóa này quang sen có màu vàng kim nhạt, bất quá tay trưởng lớn nhưng lại tản ra một cỗ nóng lực khủng bố, khí tức mang tính chất hủy diệt. Thân nhân nhìn đến hắn thứ nhất mắt, thân hình lóe lên, đã lướt ngang hơn ngàn mét, đi vào một chỗ khác trên bầu trời. Thế nhưng là, cái kia đóa quang sen mười phần bất ngờ quỷ dị xuất hiện tại hắn bên người. Cái kia quang sen ngay tại chậm chậm xoay tròn, giống như là tại theo gió phất phới, nhưng nguyên bản ánh sáng nhu hòa đột nhiên biến đến rực sáng vô cùng, đồng nhiên vô cùng vô tận quang mang phun phóng ra, giống như là thủy triều trong nháy mắt nuốt sống đã không kịp né tránh thành chủ. Vâng, ngàn dặm không mây trên bầu trời, một đạo kéo dài không thôi mạnh sáng lóng lánh như tinh cầu phía trên một vệ mặt trời mới mọc, uy lực khủng bố cả thiên không đều vì thế mà chấn động lên. Giờ khắc này, tất cả mọi người thấy được cái này một màn kinh khủng, nương theo lấy thiên diêu điệu động, như là ngày tận thế, vĩ đại chư thần hạ xuống thẩm phán đồng dạng. Rất lâu, thần xương theo trong bụi mù từ từ đi lên. Lần thứ nhất, hắn thi triển công pháp, đến từ hệ thống ban cho thiên hỏa tam huyền biến, hủy diệt quang liên. Hắn không có hy vọng xa vời hủy diệt Quang Liên, có thể nhất kích tiêu diệt Thành Chủ. Bất quá muốn là đem hắn nổ thành trọng thương, cái kia chính là kiếm lớn. Rất lâu, trắng loa cường quang dần dần biến mất. Tần sương ngửa đầu nhìn lên bầu trời, hắn gương mặt kia có hư phấn, chờ mong cùng một chút điên cuồng. Rất nhanh, Thành Chủ hiện thân, quả thực là trợt vật không chịu nổi. Nguyên bản như vầng sáng giống như bao phủ toàn thân Thần Quang đã biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện một người trung niên nam nhân. Bất quá giờ phút này y phục của hắn rách nứt. Cháy đầu đất mặt, liền giống bị khói đen hun qua một dạng. Hắn nhìn về phía tần sương, trong mắt có thật sâu kiên kỵ. Hắn hai hùng khiếp vía nghĩ đến vừa mới quang sen, nếu không phải tu vi cao thâm, hắn thì vẫn lạc tại vừa mới cái kia một cái trong bạo tạc Có thể cho dù sống tiếp được, cũng để cho hắn bị thương không nhẹ. Cái kia quang sen uy lực để hắn cảm thấy một chút sợ. Nếu như tần sương còn có thể liên phát mấy lần, liền hắn cũng vô pháp cam đoan có thể còn sống sót. Thế nào? Vừa mới cái kia một cái hủy diệt quang liên vốn là muốn dùng tại ngươi muốn bảo vệ Lý Gia trên thân. Thần Sương cười nói. Thành chủ những mày, đối với Thần Sương chào phúng, hắn tuy nhiên cảm thấy tức giận, nhưng cũng có lấy một tia hối hận. Lý Gia vị kia thần nhân là hắn tương giao nhiều năm hảo hữu tại Lý Gia đứng trước đại nạn lúc giúp đỡ bảo hộ một chút cũng không gì đáng trách. Thế nhưng là, nếu vì Lý Gia để cho mình đưa thân vào hiểm cảnh, thành chủ tự nhận chính mình còn không có lớn như vậy độ lượng cần xương thực lực để hắn cảm thấy thâm bất khả chắc, liền xem như Lý gia vị kia tới cùng hắn liên thủ, thành chủ chính mình cũng không có nắm chắc thắng hắn. Nhục thể của hắn đạt tới trong truyền thuyết thánh cảnh, mà lại vẻn vẹn xuất ra một chiêu liền để hắn bị thương, ai cũng không biết hắn là không còn có thủ đoạn khác. đương nhiên, thành chủ cũng không có cầm ra bản thân áp đáy hòm thủ đoạn. Cuộc mua bán này thua lỗ. Đạo huynh, Lý gia sự tình liền từ ngươi tự mình giải quyết. Tâm lý cân nhắc một chút, thành chủ thở dài một hơi. Ngươi cũng không cần công phu. Ta tùy thời. Chờ ngươi. Tần Xương gặp hắn chịu thua, cũng không có lại tính toán chi ly, sau khi nói xong, cũng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, một cái cất cánh, hướng Ly ra phương hướng chạy tới. Rất lâu. Phong ốc sụp đổ, một mảnh hỗn độn, như là bị mãnh liệt động đất, thần nhân không nhúc nhích đứng ở trên không bên trong, dường như một khỏa kim diễm bừng bừng tiểu thái dương. Hắn nhìn lấy Tần Xương đi xa phương hướng, nội tâm phức tạp, thật lâu không nói lời gì. Chương 584, chế tải. Tác phẩm Cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ 18275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Lý ra, như là hoàng đế ở lại rộng rãi đại điện bên trong, lúc này một đám gia tộc con cháu, vô luận già trẻ nam nữ toàn bộ tề tụ một đường. Bất quá bọn hắn có thể không là vì cái gì vui mừng sự tình mới ở lại đây, từng cái mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, ở trong đại điện đi tới đi lui, đứng ngồi không yên. Coi như hắn là thần nhân. Vì một người trẻ tuổi ở giữa tranh chấp cũng không đến mức muốn giết người khai đao cấp độ đi. Có người dường như nhịn không được đè nén không khí, kêu lên. Ai, tứ đệ, chính bởi vì hắn là thần nhân, lần này thất giảm như thế đắc tội hắn, hắn mới không chịu từ bỏ ý đồ a. Một người lắc đầu thở dài. Đáng giận, nếu không phải lão tổ đi vương thành, chỗ nào làm cho hắn phách lối như vậy? Người kia nặng nề mà hừ một tiếng. Ai, chúng ta lý ra cái gì thời điểm bị qua loại vũ nhục này? Giờ phút này. Bọn họ đang vì Tần Sương sự tình mà yêu sầu lấy. Hoặc là nói, từ khi nghe nói Tần Sương là một vị thâm tàng bất lộ thần nhân về sau, bọn họ không có một khắc không tại nơm nớp lo sợ. Việc này vào ngày thường bên trong cũng không có gì. Thế nhưng là, vốn là tọa trấn trong gia tộc thần nhân Láo Tổ lại có việc đi đến Vương Thành, hiện tại cũng không ở trong nhà. Bọn họ lý ra tuy nhiên tại Hoàng Thiên Thành có thể nói một tay che trời, nhưng đây chẳng qua là đối vào thế tục mà nói, đối mặt một vị thần người vẫn là lực có chưa đến. Cái này khiến rất nhiều người cảm thấy khuất nụ, bi phẫn, tuy nhiên ngoài miệng kêu gạo, thế nhưng là sợ hai trong lòng cùng nôn nóng không chút nào pháp che giấu. Dù sao, bọn họ lý gia ngày bình thường chưa từng sợ qua người khác, giờ phút này lại luôn hạm đến muốn miệng kêu gạo trình độ, đủ để chứng minh lý gia đối tần xương thúc thủ vô sách vấn đề. Lúc này, một cái mặc giáp trụ thuần trắng lông trồn người trẻ tuổi sắc mặt tái nhợt đứng đang hỏi thăm trong góc, nhìn kỹ, sẽ phát hiện thân thể của hắn ngay tại ẩn ẩn run rẩy. Người này chính là Lý Công Tử. Làm lý gia tương lai người thừa kế, hắn hôm nay qua được cũng không tốt thụ. Hôm nay vốn là đi tham gia buổi đấu giá, cùng người đấu giá thất bại không nói, không có nghĩ rằng còn chọc phải một tôn thần người, làm đến toàn cả gia tộc hiện tại lòng người bàng hoàng, gà chó không yên. Cho dù là hắn, cũng nhận không ít phản nàn cùng đắc tội. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có dám nói chuyện. Tốt, an tĩnh một chút. Bây giờ nói những thứ này có làm được cái gì? không bằng suy nghĩ một chút biện pháp ứng đối như thế nào cục diện bây giờ. Lúc này, một cái khí vũ hiên ngang trung niên nam nhân lên tiếng. Đám người kia nhìn thấy hắn lên tiếng, nhất thời dừng lại đề tài, ngậm miệng không nói. Hắn là lý công tử cha ruột, lý gia đương thời gia chủ, trong gia tộc đã nói là làm nhân vật. Đại ca, lão Tổ có thể đổi tới sao? Nhìn thấy hắn nói chuyện, một người có chút lo âu hỏi. Chư vị huynh đệ thúc bá yên tâm, chúng ta đã dùng bí pháp truyền tin, lão Tổ cũng đã tiếp vào tin tức. Ngay tại chạy trở về trên đường. Lý Gia Gia chủ trả lời. Nhưng ngoài miệng nói như vậy, tâm lý lại không có gì phổ. Bởi vì Lý Gia lão tổ ngay tại 10.000 dặm xa Vương Thành, coi như biết được tin tức gấp trở về cũng cần thời gian nhất định. Mà tại cái này thời gian bên trong, đầy đủ một vị thần nhân đem bọn hắn cả nhà trên dưới giết không còn một ngống. Tốt tốt tốt, lão tổ vừa đến, ta nhìn tên kia làm sao bây giờ? Bất quá người kia lại không có nghĩ tới chỗ này bao quát trong đại điện những người khác lộ ra một chút yên tâm thần sắc. Báo. Đúng lúc này, một người bước qua cánh cửa, vội vã chạy vào. Chuyện gì? Lý gia gia chủ nhìn thấy thần sắc hắn bồi dối, ánh mắt ngưng tụ, tự hồ ngửi được cái gì không tốt vị đạo, trên mặt kiệt lực khắc chế chính mình bất an tâm tình, hỏi. Báo gia chủ, cái kia thần nhân ngay tại hướng chúng ta nơi này chạy đến. Người kia quỳ trên mặt đất, run rộng bẩm báo nói. Cái gì? Nghe được tin tức này, chúng người quá sợ hãi. Trong góc lý công tử càng là toàn thân lắc một cái, dùng mình một cái. Tại chỗ duy nhất còn có thể bảo trì chấn định chỉ có lý gia gia chủ, bất quá cho dù là hắn, nghe được tin tức này, trong mắt cũng xẹt qua một tia sợ hãi. Nhưng thân là gia chủ hắn tuyệt đối không thể biểu hiện ra sợ hãi dáng vẻ, dạng này không chỉ có mất uy nghiêm, mà lại sẽ để cho vốn là kinh hồn táng đảm mọi người biến đến càng thêm thấp thỏm lo âu. Chỉ thấy lý gia gia chủ nhíu chặt lông mày, đứng tại cung điện phía trên, không nói lời nào, không biết đang suy nghĩ gì. Qua rất lâu, hắn lải chậm chậm miệng, Thành chủ đâu? Thành chủ thua. Người kia ngẩng đầu, há miệng run rẩy nói, với anh. Tin tức này như là kinh thiên xét đánh, Lý Gia Gia chủ cước bộ bất ổn, vô ý thức lui về sau một bước. Mọi người gặp hắn bộ dáng này, càng là sợ hãi. Thi liên thành chủ vị này, Thánh Long Quốc bài danh mười vị trí đầu thần nhân đều thua, không có ai biết như thế nào cho phải. Đại ca, cái này như thế nào cho phải? Một đám người hào hào tiến lên. Lý gia gia chủ mồm năm miệng mười hỏi. Lý gia gia chủ do dự một lát, sắc mặt không đành lòng nhìn con của mình liếc một chút. Lý gia công tử nhìn gặp phụ thân của mình nhìn lấy chính mình, trên mặt không có chút nào vui sướng, ngược lại bị giật mình tê lên, sắc mặt hoảng sợ vô cùng. Đại điện bên trong chỉ có hắn một người trẻ tuổi. Trong gia tộc còn lại hậu bối con cháu sớm đã bị an bài rời khỏi gia tộc Cần Nút. Hắn chỗ lấy sẽ bị lưu tại nơi này, bất quá là lấy phòng ngự vững nhất, tránh cho ngoài ý muốn. Cho nên Hắn dĩ nhiên không phải đang sợ lý gia gia chủ, mà chính là thần nhân đột kích thời khắc nguy cấp, phụ thân của hắn đã quyết định bỏ qua hắn, bảo vệ cả gia tộc. Biết mình muốn bị gia tộc giao cho Tần Sương xử trí, cái này ngày bình thường không ai bị nổi, tập hợp ngàn vạn sủng ái vào một thân công tử ca chỗ nào có thể không sợ. Thế nhưng là, đốc quân chiến bại, thành chủ lại không có xuất thủ, toàn bộ hoàng thiên thành không ai có thể ngăn cản Tần Sương. Thấy cảnh này, trong đại điện những người khác không nói cũng hiểu đây đã là vạn bất đắc dĩ tình huống giới vì toàn cả gia tộc cho dù là thân thể vì gia tộc người thừa kế tương lai đại công tử cũng nhất định phải bỏ qua cho vị kia thần nhân một cái công đạo lý gia ta tới đột nhiên hét lớn một tiếng giống như tiếng sấm vang vọng toàn bộ lý gia mọi người hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh, hào hào nhìn về phía cửa một người trẻ tuổi chậm rãi đi đến chính là tần sương đại nhân xin thứ cho tiểu nhi bất kính lý gia gia chủ đi lên trước Làm đủ khum núm tư thái, cầu xin tha thứ. Ngươi chính là Lý gia gia chủ." Tần Sương lãnh đạm mà nhìn xem hướng hắn phụ phục chắp tay Lý gia gia chủ. "Chính là tại hạ, chính là tại hạ." Lý gia gia chủ tranh thủ thời gian cười làm lành nói. "Hừ, ta không phải lạm sát kẻ vô tội người. Ta tới đây, chỉ vì lấy ngươi nhi tử nhất mệnh." Thần Sương lạnh lùng nói. Nói xong, hắn nhìn về phía đại điện trong góc Lý công tử. Cái kia vô cùng băng lãnh ánh mắt để Lý công tử giật mình trong lòng. Ngập trời hoảng sợ để hắn vô ý thức lùi lại hai bộ. Lương tựa ở đại điện đỏ thắm hình trụ mới không còn ngã xuống đất. Đại nhân, chuyện gì cũng từ từ. Chúng ta Lý Gia nguyện ý xuất ra hết thể bồi thường đền bù khiển tử sai lầm Lý Gia gia chủ thấy thế càng kinh hãi hơn, vội vàng nói. Bồi thường. Tần Sương cũng không vội tại giết chết hắn, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước mặt Lý Gia gia chủ. Đúng đúng đúng, chỉ cần chúng ta Lý Gia có, đại nhân muốn cái gì đều có thể. Gặp Tần Sương ẩn ẩn ngữ khí thay đổi. Lý gia gia chủ tranh thủ thời gian bổ sung nói: "Tốt, ngươi nói có thể xuất ra cái gì bồi thường, không chừng ta hội tha cho hắn nhất mệnh." Thần Sương cười một tiếng, "Đại nhân nhưng đến ta gia tộc tàng bảo các một duyệt, chỗ đó có ta Lý gia chân tàng đại lượng bảo vật." Lý gia gia chủ âm thầm thống mạ một câu vô sỉ, trên mặt tiếp tục cười làm lành nói. Chương 585: Diệt sát. Tác phẩm: Côn Bạo Thăng Cấp Hệ Thống tác giả: Bà Tiểu Lăng phong số lượng từ: 18275 đau loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. "Tốt, tàng bảo các thật sao?" Thần Sương gật gật đầu, nhếch miệng cười một tiếng. "Xuyệt, xem ra có hy vọng." Nghe được hắn nói như vậy, Lý Gia Gia chủ nỗi lòng lo lắng nhẹ nhàng đè xuống, liền muốn thay Thần Sương dẫn đường tiến về tàng bảo các. Thế nhưng là, Thần Sương đống nhiên hướng Lý công tử một chỉ điểm ra. Trong nháy mắt, Lý công tử như là thể nội trôn bom, toàn thân ầm vang nổ tung, huyết nục vang tung tóe. Vang đại điện đầy chỗ đều là biến cố đột nhiên xuất hiện, không ai có thể kịp phản ứng. Trong nháy mắt, trong đại điện vô cùng an tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tốt, dẫn đường đi. Lúc này, thần sương cười nói. Lý gia gia chủ ngơ ngác nhìn máu tươi loang lổ đỏ thắm hình trụ liếc một chút, chỗ đó con của hắn đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có vết máu loang lổ. Trông thấy thương con rơi vào này tấm thê thảm bộ dáng, đường đường nhất gia chi chủ rốt cuộc bảo trì không ngừng tỉnh táo, từ đầu đến đuôi nổi giận. Ngươi, ta liều mạng với ngươi. Lý Gia Gia chủ đoán độc nhìn lấy tần sương, đột nhiên xuất thủ. Hán bản thân liền là chuẩn thần nhân cảnh cao thủ, một cái xuất thủ, không ai có thể kiềm phản ứng. Thế nhưng là chỉ thấy cắn răng nghiến lợi Lý Gia Gia chủ nhất trưởng hung hăng đập vào tần sương trên thân, nhưng lại giống gai ngơ ngữa một dạng, tần sương cả người đứng ở tại chỗ không hề động một chút nào. Bạch bạch bạch, Lý Gia Gia chủ liên tục lui về sau mấy bước, một mặt không thể tin, đánh đủ chưa, không đủ lại đánh. Thần Sương cười nói, nụ cười của hắn ở trong đại điện trong mắt mọi người như là ma quỷ mỉm cười, nào dám có hành động. Bất quá Lý gia gia chủ tức giận đến toàn thân run rẩy, mất đi thương con đau để hắn quên đi thực lực của hai người tranh lệnh, nào thân lại lần nữa công phía trên. Nhưng Thần Sương nhanh hơn hắn, phát sau mà đến trước, nhất quyền oanh ở trên người hắn. Trong đại điện Lý gia thành viên trông thấy bọn họ bình thường cao cao tại thượng gia chủ trong khoảnh khắc bạo thành một đoàn xương máu, ngẩn người, hoảng sợ như là côn trùng bò lên trên mặt ngăn không được ngã xuống đất, liền cầu xin tha thứ thanh âm đều không phát ra được. Bất quá Tần xương không có ra tay với bọn họ ý tứ, liên tục giết hai người, hán khí đã tiêu tan, xoay người rời đi. Lý gia mọi người ước gì tôn này kinh khủng sát thần rời đi, chơ mắt nhìn lấy hắn dần dần từng bước đi đến, phóng ra đại điện, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Xem ra tại Hoàng Thiên Thành là không tiếp tục chờ được nữa, vẫn là đi hung thú sơn mạch tìm kiếm cựu trọng yêu lâu đi. Rời đi Lý gia về sau. Đem chọn cái hoàng thiên thành huyền náo long trời lỡ đất tần sương ở trên không trung âm thầm suy nghĩ. Đột nhiên, hắn phát giác được một đoàn thần quang từ xa hư không tới gần. Là thanh chủ. Tần sương không biết hắn lại tới làm gì, cười nói, ngươi sẽ không lại nghĩ đến ngăn cản ta. Thần quang biến mất, thanh chủ hiện thân đi ra. Đạo huynh, ta tới đây là muốn thương lượng với ngươi một việc. Thanh chủ cười khổ một tiếng, nói ra. Chuyện gì? tần sương nghi hoặc. Đạo huynh thân là ngoại giới người bây giờ nghĩ tất là muốn đi cựu trọng yêu lâu a. Thành chủ nói. Vậy thì thế nào? Đạo huynh có chỗ không biết, cựu trọng yêu lâu so với hung thú sơn mạch càng thêm đáng sợ, bên trong cơ duyên không phải tốt như vậy lấy được. Hả, ngươi là muốn cùng ta hợp tác? Đạo huynh thực lực cao cường, thêm một người luôn luôn nhiều một phần hy vọng. Thành chủ gật gật đầu. Nói thì nói như thế, bất quá ly ra cái kia thần nhân theo ngươi giao tình cần phải cũng không tệ lắm, hắn sẽ tìm đến ta báo thù. Ta làm sao biết ngươi không phải muốn hô ta? Thần Sương cười nói. Tuy nhiên hắn cũng không thèm để ý những thứ này. Lý gia vị kia xác thực cùng ta có giao tình tốt, không qua thực lực của hắn cùng ta không kém bao nhiêu, xa hoàn toàn không phải đạo huynh đối thủ? Ta tự nhiên biết nên lựa chọn như thế nào? Thanh chủ mặt dày mày dạn nói ra. Thần Sương cười. Thanh chủ cái này lời nói tuy nhiên cực kỳ không coi nghĩa khí ra gì, có điều hắn dám đường đường chính chính nói ra, Thần Sương cảm thấy cũng không có cái gì. Con đường tu hành, vốn chính là thiên quân vạn mã qua cầu độc mục, cái gì đều muốn tranh giành, tại lợi ích trước mặt, cái gì đều là hư. Hắn thấy, chân tiểu tử dù sao cũng so ngụy quân tử muốn tốt trung đụng được nhiều. Cái kia tốt. Ngươi nói một chút hợp tác thế nào? Thần Sương đáp ứng yêu cầu của hắn. Đạo huynh có biết lý gia vị kia vì cái gì không ở trong nhà? Thành chủ cười nói. Thần Sương lắc đầu. Cựu trọng yêu lâu tức sắp mở ra, lý gia vị kia là muốn tiến đến vương thành tìm kiếm còn lại đối tượng hợp tác Thành chủ nói ra. Chờ một chút, kiểu trọng yêu lâu tức sắp mở ra. Ngươi nói là kiểu trọng yêu lâu. Thần sương nghi ngờ nói. Đúng. Kiểu trọng yêu lâu cũng không phải là tùy thời tùy chỗ mở ra cấm địa. Trong vòng một năm, chỉ có một lần. Tại thời gian khác, ai cũng vào không được kiểu trọng yêu lâu. Ta nhìn đạo huynh cũng là vừa vặn buông xuống chúng ta thánh long đại lục. Đúng lúc gần đây chính là kiểu trọng yêu lâu mở ra thời gian. Thành chủ giải thích. Thì ra là thế. Thần sương nhẹ gật đầu. Bất quá muốn tiến đến cựu trọng yêu lâu, cần vượt ngang hung thú sân mạch, bên trong những hung thú kia vương giả từng cái thực lực thông thiên, cũng không phải là dễ treo tồn tại. Bởi vậy, ta mới đến tìm kiếm đạo huynh hợp tác. Thành chủ nói ra, ngươi đã cần người hợp tác, vì cái gì không đi vương thành tìm người. Ta cũng nghe nói bên kia hội tụ các ngươi cái thế giới này cường đại nhất thần nhân. Nghe được tần xương nghi vấn, thành chủ trầm mặc một lát, dường như có khó khăn khó nói, bất quá cuối cùng vẫn là mở miệng nói, đạo huynh có chỗ không biết. Ta cùng trong vương thành người nào đó có thủ, tân xương bừng tỉnh đại nộ, chắc không được gia hỏa này không có quyết tâm ngăn cản ta đi lý gia. Nguyên lai like cái kia lý gia lão tổ từ bỏ hắn, ngược lại lựa chọn hướng vương thành bên kia cầu viện. Hảo hữu hảo hữu, quả nhiên là không tiếc mạng sống. Thanh chủ nói ra lời nói này về sau, sắc mặt hơi khó coi. Hắn cái kia cựu địch tại vương thành một tay che trời, bình thường cũng không có gì, thế nhưng là cựu trọng yêu lâu mở ra thời điểm, thánh long quốc chư vị thần nhân đều đang tìm kiếm minh hiếu. Danh xương hội tụ 10 vị trí đầu đại thần người Vương Thành tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng là thành chủ cựu địch sớm đã buông lời, cấm đoán thành chủ tiến vào Vương Thành. Mà lý ra láo tổ làm bạn tốt của hắn, lại lựa chọn gia nhập Vương Thành bên kia, cái này khiến trong lòng của hắn bao nhiêu sinh ra hoàng khí. Thần xương minh bạch điểm này. Vậy bây giờ là trực tiếp đi hung thú sơn mạch vẫn là? Thần xương hỏi. Không đổi, đạo huynh ta tại cái khác đại thành đều tìm được đám thần nhân khác hợp tác đã truyền tin để bọn hắn tại Hoàng Thiên Thành tụ hợp, chắc hẳn không lâu nữa bọn họ sẽ tới. Thành chủ cười nói, hắn trông thấy Tần Sương ứng thừa xuống tới, trong lòng vui vẻ. Tần Sương thực lực đến bây giờ hắn đều không có triệt để mò thấy, thân thể thành thánh, còn có cái kia kinh khủng quan sen, đặt ở trong Vương Thành cũng là không thể tranh cái quái vật. Có sự gia nhập của hắn, lần này cựu trọng yêu lâu hành trình lại để cho hắn nhiều hơn mấy phần nắm chắc. Hoàng Thiên Thành kéo dài mấy trăm dặm thành tường Ngui Ngã cao trăm thước. Theo thượng cổ thời điểm liền đã tồn tại, tuy nhiên trải qua thời gian khá dài, nhưng cổ lão mặt tường lờ mờ có thể nhìn ra lít nha lít nhít hố hám cùng đao kiếm dấu vết. Lúc này, Tần Sương cùng Thành Chủ hai người sóng vai đứng tại trên tường thành mặt, không trung gào thét kình phong diễn tấu lấy y phục của bọn hắn, phát ra bay phất phới thanh âm. "Tới." Thành Chủ cười nhạt nói. Tần Sương biết là Thành Chủ trong miệng minh hữu đến, ngẩng đầu nhìn thấy hai đoàn thần quang hoành không mà đến. Rất nhanh, hai đoàn thần quang rơi ở trên tường thành. Tổng thần quang trung hiện ra hai người tới. Trưng 586, xuất phát. Tác phẩm, cuốn bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.80-275 đào loạt quyển sách tố cáo bản trường tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Hai người kia một người mặc áo xanh, râu tóc bạc trắng, là một cái tay cầm quải trượng lao giả. Một người khác toàn thân đều bao vây lấy đen nhánh giữ tợn khải giáp, hai tay chống trơn, là một cái toàn thân ẩn ẩn phát ra sát phạt chi khí trung niên nam nhân. Liệt Dương rất lâu không thấy. Thanh y lão giả nhìn thấy thành chủ, Vê Dâu cười nói: "Liệt Dương, đây chính là trong miệng ngươi ngoại giới người." Khải Giáp nam nhân gấp tiếp tục mở miệng: "Cao đạo huynh, đây chính là Tần Sương đạo huynh." Thành chủ cười gật gật đầu, hướng hai người giới thiệu một bên Tần Sương: "Vũ Liệt Dương, chính là thành chủ tên thật." Tần Sương nhìn đến Khải Giáp nam nhân hướng hắn nhìn sang, lại không có biểu thị. Bất quá Khải Giáp nam nhân lại là nhướng mày, giống bọn họ dạng này thần nhân luôn luôn có thuật chú nhan. Dù là sống mấy trăm năm, dung mạo cũng bất quá trung niên thời điểm, thế nhưng là tần sương hình dạng bất luận nhìn thế nào, cũng chỉ là liền hai mươi tuổi ra mặt cũng chưa tới tiểu tử, mà lại khí tức bình thường không có gì lạ, cảm thụ không ra một tia chỗ cường đại, loại tình huống này chỉ có hai loại nguyên nhân. Hoặc là cũng là thế tục phàm nhân, hoặc là cũng là người tuổi trẻ trước mắt thực lực thâm bất khả chắc, đã đạt tới phản pháp quy chân cảnh giới. Khải giáp nam nhân tuy nhiên ngữ khí bất kính, lại không có chút nào khinh thị ý tứ. Ngược lại Nhìn đến Tần Sương thứ nhất mắt, hắn liền bắt đầu kiên kỵ. Thanh ý lão giả cùng hắn cũng giống như nhau ý nghĩ. Bọn họ sớm đã biết được, thanh chủ Vũ Liệt Dương cùng Tần Sương giao thủ bị thiệt lớn. Tận mắt thấy Tần Sương, nào dám kinh thị. Tần Sương đạo huynh, vị này là chúng ta Thánh Long Quốc cực thiên thành cao sơn đạo huynh, vị này là lạc thành Lý huyền hồ đạo huynh, đều là tại toàn bộ Thánh Long Quốc tiếng tâm lừng lây thần nhân, thực lực cao cường. Vũ Liệt Dương biết trong bọn họ tâm ý nghĩ, lại không để ý đến, cười hướng tần xương giới thiệu nói. Phần Sương hướng hai người bọn họ nhẹ gật đầu, nói ra, như vậy, chúng ta cái gì thời điểm xuất phát? Còn lại đội ngũ đã có người xuất phát? Cao Sơn nói ra, vậy chúng ta cũng lập tức lên đường đi. Vũ Liệt Dương gật gật đầu. Tranh thủ ba người nhất trí sau khi đồng ý, ba người không tiếp tục hàn huyên quá nhiều, trực tiếp phóng lên tận trời, hướng hung thú Sơn Mạch trái ngược tốc độ cao nhất chạy tới. Hung thú Sơn Mạch thực tế tọa lạc ở Thánh Long Đại Lục Trung Bộ, như cùng một cái thân thể bốn lượng cự Long nằm sấp trên Đại Lục đem Đại lục đông tây hai mặt triệt để cách trở. Đầu này sơn mạch kéo dài mấy vạn vạn cây số, không biết bao nhiêu hung thú nghỉ lại sinh hoạt tại trong đó, là hung thú đại bản doanh, nguy hiểm vô cùng. Là dạ. Đầy trời sáng chói. Theo Hoàng Thiên Thành sau khi xuất phát, Tần Sương, Vũ Liễu Dương, Cao Sơn, Lý Huyền Hổ bốn người tại trong vòng nửa ngày liền chạy tới hung thú sơn mạch khu vực. Bởi vì bên trong dãy núi có cực kỳ quỷ dị trọng lực tràng, bọn họ đi vào sơn mạch biên giới liền bay rơi xuống. Vừa mới rơi xuống, bốn người thì cảm nhận được từng đôi bạo. Ngược huyết hồng ánh mắt từ trong bóng tối hướng bọn họ nhìn sang. Lý huyền hổ tính cách nóng nảy, nhẫn nhịn không được hung thú thăm dò, thần nhân khí tức đột nhiên bạo phát, hướng tứ phía bao phủ mà đi, những cái kia tránh trong rừng rậm hung thú nhất thời mắt lộ ra hoảng sợ, ào ào bỏ trốn mất dạng. Bốn tôn thần nhân cũng không phải những thứ này ngoài dạy núi vây nhỏ yếu hung thú có thể gây. Tần sương bọn người ở tại giã ngoại nghỉ ngơi, một đêm không có chuyện gì ngày thứ hai, Mặt trời chói chang, bầu trời xanh thẳm trướng mắt chói mắt. Thần Sương Tử Tĩnh tọa bên trong chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy được nơi xa như là thái cổ như núi cao khí thế rọi rào, cao vút trong mây hung thú sơn mạch. Hung thú sơn mạch rất nguy hiểm. Vũ Liệt Dương đứng lên, hướng ba người nói, "Chúng ta đi vào về sau, không thể phát ra một kia khí tức, lấy tốc độ nhanh nhất xuyên qua, tận lực không chọc giận những hung thú kia vương giả." Một khi rời đi hung thú sơn mạch, nguy hiểm thì giải trừ. Thần Sương cùng hai người khác một dạng yên lặng gật gật đầu. Bọn họ sớm đã chế định như thế nào vượt qua hung thú Sơn Mạch kế hoạch, cũng là, chạy. Hung thú Sơn Mạch hung hiểm vô cùng, liền xem như thần nhân vậy không dám tùy tiện bước chân, ngoại trừ có cực kỳ quái dị cấm bay lĩnh vực bên ngoài, một nguyên nhân khác chính là hung thú vương giả. Hung thú Sơn Mạch bên trong, sinh hoạt vô số khác biệt tộc quần hung thú, trong đó thống suất một cái tộc quần hung thú liền được xưng là vương giả. Những vương giả này có mạnh có yếu. Nhưng những cái kia đỉnh cấp hung thú vương giả thì liền mười vị trí đầu lớn thần nhân vậy không dám tùy tiện trêu chọc. Tần Sương theo Vũ Liệt Dương trong miệng nghe được, Thánh Long quốc từng có một vị bài danh thứ ba thần nhân không tin tà, khiêu chiến một đầu hung thú vương giả, kết quả bị vô tay một cái đập chết. Không thể phi hành, vừa có hung thú vương giả uy hiếp, đây chính là hung thú sơn mạch chỗ lấy hung hiểm nguyên nhân. Tần Sương không có được chứng kiến hung thú vương giả, nhưng cẩn thận một chút luôn luôn chuyện tốt. Coi như vạn vừa gặp phải hung thú vương giả ngăn cản, hắn cũng không sợ. Tần Sương luôn luôn cho là mình mới là trên đời này hung hăng tồn tại. Vậy liền lên đường đi. Đơn giản thuật lại một lần kế hoạch trọng điểm về sau, Vũ Liệt Dương hạ lệnh xuất phát. Bốn người cùng một chỗ lên đường, đi bộ hướng hung thú sơn mạch đi vào. Hung thú sơn mạch bên trong, những cái kia nguyên thủy, man hoang cổ thụ cao đến mấy chục trượng, cành lá rậm rạp, già thiên tế nhật, liền một kia sáng cũng thấu không tiến vào. Toàn bộ rừng rậm cho dù ở ban ngày cũng xem ra u ám, âm u. Tràn ngập một cốt như có như không khí tức nguy hiểm. Tần Sương thi triển Lăng Ba Vi Bộ, cả người hóa thành một vệt bóng trắng, tốc độ quá nhanh, chấn kinh ba người khác. Bọn họ di động cũng không chậm, thế nhưng là Tần Sương Lăng Ba Vi Bộ có thể cho hắn đạt đến tự thân trước mắt tốc độ cực hạn, còn nhanh hơn bọn họ phía trên một đường. Mà lại bọn họ cũng không biết, cái này còn không phải Tần Sương cao nhất tốc độ. Nếu là toàn lực thi triển, Tần Sương hoàn toàn có thể đem bọn họ xa xa dứt bỏ. Ba người theo sát, Bọn họ hoàn toàn thu liễm chính mình thần nhân khí tức, để tránh bị hung thú vương giả phát giác. Bất quá hung thú sơn mạch hung thú nhiều đến không cách nào tưởng tượng, cho dù bọn họ cẩn thận từng ly từng tí, tận lực tránh đi, nhưng cuối cùng vẫn là bị một đầu lại một con hung thú tập kích. Thần Sương có chút bất đắc dĩ. Hắn là bởi vì không có được chứng kiến hung thú sơn mạch mới cùng vũ liệt dương bọn người liên thủ, có thể là bởi vì tốc độ của hắn viễn siêu ba người, một đường lên. Những cái kia phát hiện bọn họ cũng tập kích tới hung thú hoàn toàn đều là từ hắn đến giải quyết. Ba người cũng đã nhận ra điểm này, hai mặt tướng du, lộ ra một nụ cười khổ. Bọn họ không phải là không muốn xuất thủ, nhưng bọn hắn không giống tần xương đạt đến thân thể thành thánh cảnh giới. Một khi xuất thủ, khó tránh khỏi sẽ lộ ra một tia khí tức, bị những hung thú kia vương giả phát giác. Sau đó, những thứ này khổ sai sự tình tất cả đều từ tần xương hết thể nhận đầu. Bất quá ba người cũng không thể không thừa nhận. Tần Sương việc này làm được có thể xưng hoàn mỹ. Giá hỏa này quá mạnh. Đúng, một tia khí tức đều không có tiết lộ. Bọn họ trông thấy một đầu lại một đầu bàng lớn như núi hung thú tại Tần Sương xích tiêu kiếm phía dưới gọn gàng chi bày tất rời, liền gào thét đều không phát ra được. Ba người tự hỏi, nếu như từ bọn họ tới làm, tuyệt đối làm không được giống Tần Sương nhẹ nhàng như vậy. Cứ như vậy, Tần Sương giống ba người bảo tiêu một dạng, một đường chặt chém giết giết, lưu lại đầy đất hung thú thi thể dần dần tiến vào hung thú sơn mạch chỗ sâu có lẽ là mùi máu tươi nguyên nhân vô số hung thú chạy về phía bọn họ đồng loại thi thể miệng lớn từng bước xâm chiếm dần già thần xương bọn người phụ cận sơn mạch đều bạo động hàng trăm hàng ngàn to to nhỏ nhỏ hình thù kỳ quái hung thú tại sơn lâm cất bước phi nước đại bắt đầu một trận thao thế thịnh tiến cùng lúc đó tại một chỗ đen nhánh vô cùng sơn quật bên trong một đôi con mắt đỏ ngầu chậm rãi mở ra chương 587, hung thú sơn mạch tác phẩm còn bạo thăng cấp hệ thống tác giả bà tiểu lang phong số lượng từ 1.8275 đạo loạt quyển sách tố cáo bản trương tiết sai lầm đổi mới quá chậm ầm ầm có đồ vật gì muốn theo thật sâu sơn quật bên trong đi ra phu cận hung thú thấy thế hào hào nằm sấp trên mặt đất cung kính cúi đầu rất nhanh một đầu hình thể phá lệ to lớn thanh mao cự lang theo sơn quật bên trong chậm rãi đi ra nó đủ có vài chục mét lớn lên So sánh khập khiễng gần cao mấy chục trượng chống trời đại thụ cao hơn gấp đôi, hai cái huyết hồng thú đồng hiện ra làm cho người không rét mà run lênh quang, hướng bốn phía quét mắt liếc một chút. Nếu là vũ liệt dương bọn người nhìn đến nó, liền sẽ biết được nó thu tên, thanh ảnh lang. Bất quá hình thể của nó so phổ thông thanh ảnh lang muốn khổng lồ gấp 10 lần. Không hề nghi ngờ, đây là một đầu chân chính hung thú vương giả. Lúc này, thân là hung thú vương giả nó có không kém ai linh trí, bởi vì phát giác trong núi rừng truyền đến sao động. Theo nghỉ lại sơn quật bên trong đi ra. Ngao o o. Thanh Lang Vương ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, sóng âm tại trong lúc vô hình vòng vòng khuếch tán, trong nháy mắt vang vọng phương viên hơn 10 dặm khu vực. Cùng một thời gian, ngay tại trong núi rừng cực tốc chạy vội tần sương mấy người cũng nghe được nơi xa truyền đến tiếng sói tru, sắc mặt đống nhiên biến đổi. "Là hung thú vương giả." Vũ Liệt Dương giật mình nói ra. "Nơi này là lãnh địa của nó, thừa dịp nó còn chưa phát hiện đi mau." Cao Sơn thúc giục nói tăng nhanh tốc độ dưới chân tuổi của hắn tuy nhiên đã rất lớn sống mấy trăm tuổi nhưng hai chân vẫn như cũ bước đi như bay linh hoạt xuyên thẳng qua tại cổ thụ ở giữa tại đường núi gập ghềnh phía trên như giống trên đất bằng Ừm. vũ liệt dương gật gật đầu đồng dạng tăng nhanh thân pháp tốc độ thế nhưng là thanh lang vương đã có lấy trí tuệ của nhân loại tự nhiên cũng không phải nhược trí nó ngửi thấy mùi máu tanh nồng đậm mà lại phân bố tại lãnh địa của nó các nơi sống mấy trăm năm nó lập tức đoán được tình huống như thế nào Thanh Lang Vương ánh mắt thú lẫm mà nhìn chằm chằm vào hung thú sơn mạch hướng đông phương hướng, mở ra bốn chân, cũng mặc kệ giết chết bao nhiêu con nằm sát xuống đất hung thú, mạnh mẽ đâm tới chạy vào trong núi rừng. Không tốt, nó vẫn là phát hiện chúng ta. Ngay tại lúc đó, Vũ Liệt Dương nghe được sau lưng chấn động, biết là Thanh Lang Vương đuổi đi theo. Thật phiền. Tần Sương trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn, đột nhiên dừng bước lại, xoay người, ở bên người xẹt qua Vũ Liệt Dương ba người trong ánh mắt kinh ngạc, nói ra, các ngươi đi mau. Để ta giải quyết nó. Được. Vũ liệt dương ba người lúc này dĩ nhiên minh bạch Tần Sương ẩn giấu đi vô cùng thực lực khủng bố, gật gật đầu, cũng không do dự, trong nháy mắt đã biến mất không còn tâm tích. Rất nhanh, cổ thụ liên tiếp đứt đoạn nện tới mặt đất tiếng vang càng ngày càng gần. Lưu tại nguyên chỗ Tần Sương đánh cái nhảm trắng áp, thật chấm a, Vừa dứt lời, động tĩnh khổng lồ cũng dừng lại. Sau đó, tại lá cây lắc lư gì rào âm thanh bên trong. Một khỏa so tần sương cả người lớn mấy chục lần thanh sắc lang đầu xuyên qua cổ thụ cấp trên dâm, hướng xuống ló ra. Một đôi con mắt đỏ ngầu lạnh lùng nhìn chầm chầm nhỏ bé tần sương. Đây chính là hung thú vương giả à cũng bất quá bình thường thôi mà thôi. Tần sương đánh giá thân thể ra phủ phía trên nồng âm che đậy thanh lang vương. Tần sương cử động, chọc giận nó. Thanh lang vương nghe răng trận mắt, đột nhiên hướng hắn một miệng cắn tới. Hiu! Quá chậm! Tần sương trong nháy mắt tránh thoát nó phốc cắn lập tức đi lên vọt ra núi rừng, đi vào trên bầu trời, liếc nhìn thanh lang vương toàn cảnh. Lúc này, thanh lang vương theo trong núi rừng ngẩng đầu, so tiểu sơn còn muốn thân thể cao lớn nhảy lên một cái, há mồm lại cắn tới. Tần xương không còn né tránh một cái cắn này, thanh lang vương trải rộng dày đặc răng nanh miệng lớn như răng cưa hình dáng sắt áp đột nhiên hợp lại, trong nháy mắt đem tần xương cả người nuốt vào. Nhưng là sau đó một khắc, thanh lang vương hai mắt trợn trừng, một đạo huyết ngân theo chán của nó chính bên trong chậm rãi hiện hiện. Ngao. Thanh lang vương đột nhiên gào thét một tiếng, thân thể từ giữa đó nứt ra, hai bên thân thể nặng nề mà ngã xuống, áp đeo mảng lớn trời xanh cổ thụ. Một bóng người nhảy ra. Cùng thời khắc đó, Tần Sương trở xuống đến trong núi rừng, nhìn bị hắn một kiếm từ nội bộ chém thành Thanh lang vương thi thể liếc một chút, lắc đầu. Quá yếu. Tần Sương hướng vũ liệt dương ba người rời xa phương hướng đuổi theo. Hung thú sơn mạch mê ngông nồng dung đoán đờ bên trong, Tần Sương toàn lực thi triển lăng ba vi bộ, theo cổ thụ ở giữa vút qua Nhanh đến mức liền cái bóng đều không nhìn thấy, tốc độ vượt xa thanh âm. Tại loại tốc độ này dưới, những hung thú kia tiềm phục tại sơn lâm các nơi căn bản không có cơ hội phát giác hắn. Dù là Tần Xương theo bọn nó gần trong gang tấc địa phương đi qua, những hung thú kia cũng chỉ có thể nghe được một kia nhỏ xíu tiếng gió, tại trong chớp mắt liền đã biến mất không thấy gì nữa. Tần Xương thời khắc này tốc độ tại lăng ba vi bộ gia chỉ dưới, không chỉ có đạt đến trước mắt hắn tu vi cực hạn nhất, mà lại cơ hội liền một kia động tĩnh đều không có gây nên. Tựa như một cái ngay tại sơn lâm xuyên thẳng qua quỷ mị. Nếu là vũ liệt dương bọn người lúc này nhìn đến hắn, tất nhiên sẽ lòng sinh hổ thẹn. Bởi vì tần sương loại này xuất quỷ nhập thần tốc độ dù là không cần chiến đấu, vượt qua hung thú sơn mạch cũng bất quá bình thường. Bọn họ cùng tần sương hợp tác, ngược lại là liên lụy tần sương. Rất nhanh, tần sương liền thấy vũ liệt dương bọn người. Thật chậm ai những người này? Tần sương lắc đầu, cố ý chậm lại tốc độ, đuổi theo. Ngay tại giữa rừng núi cực tốc chạy vội vũ liệt dương bọn người rất nhanh phát giác được sau lưng động tĩnh, nhìn lại, nhất thời phát hiện chính đang đến gần Tần Sương. Làm sao nhanh như vậy? Bọn họ giật mình trừng lớn hai mắt. Phải biết, ba người tại che giấu tự thân khí tức đồng thời tránh cho bởi vì tốc độ quá nhanh dẫn phát động tĩnh, đây đã là trước mắt tốc độ cực hạn. Thanh lang vương tuy nhiên không phải cái gì rất lợi hại hung thú vương giả, giải quyết hắn cũng không có cái gì. Thế nhưng là Tần Sương bị quăng ở phía sau. Lý nên phải tốn thật lâu mới có thể đuổi kịp mới đúng. Thế nhưng là sự thật bày ở trước mắt. Theo Tần Sương đoạn hậu đến bây giờ cũng chưa tới thời gian đốt hết một nén hương. Vũ Liệt Dương ba trong lòng người âm thầm khiếp sợ, đối Tần Sương thực lực ước định lại tăng lên một cái cấp độ. Tần Sương mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, hắn dùng cùng loại truyền âm nhập mật thủ pháp hỏi, còn bao lâu mới có thể xuyên ra hung thú sơn mạch? Còn sớm đâu, chúng ta bây giờ chạy nửa ngày cũng bất quá một nửa lộ trình. Vũ Liệt Dương lộ ra một nụ cười khổ. Hung thú sơn mạch nguy hiểm trung điệp, đây đã là hắn tuổi trẻ lúc nhiều năm ra và hung thú sơn mạch lịch luyện tìm tới tương đối an toàn lộ tuyến. Thế nhưng là, vậy cũng chỉ là tương đối an toàn, hung thú ở giữa cũng lại bởi vì tranh đoạt lãnh địa loại hình nguyên nhân xảy ra chiến đấu, liền xem như hung thú vương giả không có gì ngoài những cái kia nhân vật cực kỳ khủng bố bên ngoài, vẫn là cũng không phải số ít. Hoàn cảnh bất cứ lúc nào cũng sẽ biến hóa, ai cũng không biết con đường phía trước sẽ xuất hiện dạng gì tình huống. Thu ta, thần xương gật gật đầu trong lòng cũng không để bụng. Với hắn mà nói, hung thú sơn mạch ngoại trừ cái kia liền hắn cũng không bay lên được cấm bay lĩnh vực so sánh do ngoài ý muốn, hung thú uy hiếp hắn căn bản không để vào mắt. Trên thực tế, thần Sương kỳ thực hy vọng có thể đụng phải những cái kia liền thần nhân đều cảm thấy kinh khủng hung thú vương giả, nhìn một chút thực lực của bọn nó. Theo thông huyền cảnh bắt đầu, đã thật lâu đều không có đụng phải thế lực ngang nhau đối thủ. thần Sương ở trong lòng cảm thán một tiếng. Vũ Liệt Dương, Cao Sơn. Lý huyền hổ ba người tự nhiên không biết ý nghĩ của hắn. Bất quá có tần sương tại, bọn họ một đường lên căn bản không dùng ra tay, có thể nói là bất lo không ít. Phải biết, mỗi lần cựu trọng yêu lâu mở ra, vì vượt qua hung thú sơn mạch, chắc chắn sẽ có thần nhân hao tổn. Mà bốn người bọn họ chỉ cần không đụng tới những cái kia khủng bố cấp hung thú vương giả, vượt qua hung thú sơn mạch chẳng qua là vấn đề thời gian. Trưng 588, Hoàng Cung Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lang phong số lượng từ. 1.8275 275 đao loạt quyển sách tố cáo bản trường tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Cùng lúc đó, Thánh Long Quốc, Vương Thành. Đây là một tòa xa so với Hoàng Thiên Thành còn rộng lớn hơn gấp 10 lần Đại Thành. Bất quá cùng Hoàng Thiên Thành khác biệt chính là, tòa này Vương Thành chia làm nội ngoại hai thành. Ngoại thành bên trong, từ người trong thế tục ở lại, mà nội thành chỉ có vương tộc, thần nhân, đương triều quan viên cùng sự thân thuộc của bọn họ buộc người mới có tư cách vào ở đồng thời, Vương Thành khởi công xây dựng thời điểm. Lấy hoàng cung làm trục trung tâm trung điểm, đem chọn tòa vương thành chia làm đông, nam, tây, bắc bốn cái khu vực. Lúc này, tại vị ở nội thành trục trung tâm trên cái điểm kia, một mảnh rộng rãi vô cùng hoàng cung trong cung điện, Thánh Long Hoàng Chủ chính ngồi ngay ngắn ở hắn trên long ị, nhìn phía dưới 10 cái khí thế ngập trời người. Cựu trọng yêu lâu tức sắp mở ra, ngoại giới người cũng thời gian qua đi 700 năm sau bông xuống, đây là có dấu hiệu gì sao? Thánh Long Hoàng Chủ nhàn nhạt hỏi. Hắn mặc lấy một thân màu vàng sáng ngũ trảo kim long bào, đầu đội treo 12 xuyên thủy châu lưu miện, khuôn mặt loan thoáng, nhưng đó có thể thấy được là một cái uy nghiêm mười phần trung nhân nhân. Lúc này, một cái khuôn mặt lạnh lùng lão giả đi lên trước, nói ra: "Vậy hạ, ngoại giới người buông xuống lúc ở giữa luôn luôn không chừng, lão phu coi là chỉ là trùng hợp." Cái này tóc trắng xóa lão giả đối mặt nắm trưởng thiên hạ nhất quốc chi chủ, ngữ khí không tiêu ngạo không tự ti, chậm rãi mà nói, hoàn toàn không sợ hãi chút nào mà lại hắn chắp hai tay sau lưng, nạo nẽ mười phần, tại quy củ xâm nghiêm trong hoàng cung, đã là thật to bất kính. Bất qua thánh long hoàng chủ lại cũng không hề để ý, nói ra, hoàng khanh, lần này buông xuống ngoại giới người nghe nói cùng hoàng thiên thành vũ liệt dương đại chiến một phen, nghe nói vũ liệt dương còn chiếm cứ hạ phong, kém chút không địch lại, xem ra người này thực lực cũng không phải hạng người bình thường. Hừ, vũ liệt dương bài danh 10 vị trí đầu sợ là có chút hữu danh vô thực. Đột nhiên, một cái vóc người khôi ngô. Có lấy hỏa hồng tóc dài, xích đệ trần hỏa văn trên thân nam nhân xen vào nói. Vũ liệt dương vẫn có chút thực lực, xích dương thiên, ta nhìn theo ngươi cũng không kém bao nhiêu. Một cái khác khuôn mặt ôn nhu tóc dài màu bạc nam tử âm trầm nói. Hiển nhiên cùng xích phát nam tử có cựu án. Lý tu, ngươi muốn đi theo ta một trận sao. Xích phát nam tử cả giận nói. Tới thì tới, ngươi bài danh thứ bảy cũng bất quá cao hơn ta một tên, ta chẳng lẽ sợ ngươi. Tóc dài màu bạc nam tử cười lạnh thần nhân bảng bài danh thứ bảy, thứ tám, hai người này theo thứ tự là xích luyện thành chủ cùng lệnh cung thành chủ. Có lẽ là tu luyện công pháp thuộc tính khác biệt, tính cách cũng hoàn toàn ngược lại, dẫn đến hai người luôn luôn bất hòa, thường xuyên chạm mặt thì sẽ phát sinh cãi lộn, nhưng mỗi lần tư đấu luôn luôn năm năm chi sóng, người này cũng không thể làm gì được người kia. Hai người bọn họ ở trong đại điện cãi lộn, không để ý chút nào Thánh Long Hoàng Chủ cảm thụ. Bất quá cao cao tại thượng ngồi ngay ngắn ở Long ỉ bên trong Thánh Long Hoàng Chủ lại từ đầu đến cuối không có biểu thị. Đây cũng là các đời Thánh Long Hoàng chủ bất đắc dĩ. Thánh Long Quốc tuy nhiên thống nhất thiên hạ, nhưng để những cái kia kiệt ngao bất thuần thần nhân tránh thức thần phục chỉ có Thánh Long Thủy Hoàng. Thế nhưng là, Thánh Long Thủy Hoàng đã không tại, năm này tháng nọ, Vương Thất dần dần không chấn áp được những cái kia thần nhân. Tuy nhiên bọn họ trên danh nghĩa vẫn như cũ duy trì thần phục, bình thường cũng nghe thụ điều khiển, có thể Vương Thất uy nghiêm ngay tại ngày càng suy sụt cũng là sự thật không thể chối cãi. Những cái kia thần nhân nói là chấn thủ, kỳ thực cùng cắt cứ cũng không có gì khác biệt. Không phải vậy, cựu Trọng Yêu lâu mở ra đại sự này, cũng sẽ không chỉ có trước mắt cái này 10 cái thần người tới hoàng cung. Đương nhiên, mười mấy người này toàn bộ đều là bài danh 30 vị trí đầu đỉnh cấp thần nhân. Có Thánh Long hoàng chủ dòng chính vương thất, cũng có chấn thủ các nơi thành chủ, gia chủ, đều là tiếng tâm lừng lẫy đại nhân vật, cùng vương thất ôm ở cùng nhau, lợi ích giống nhau. Bọn họ kính trọng Thánh Long hoàng chủ, đồng dạng, Thánh Long hoàng chủ cũng nhất định phải kính trọng bọn họ. Đủ rồi, tại hoàng chủ trước mặt ồn ào, còn thể thống gì đột nhiên đứng ở trong góc nhỏ một cái tóc vàng nam nhân cực kỳ bất mãn lớn tiếng quát lớn hai người xích luyện thành chủ cùng lệnh cung thành chủ nhìn đến hắn nhất thời ngậm miệng không nói yên lặng mà cúi thấp đầu hiển nhiên vô cùng kiên kỵ hoặc là nói còn có một chút sợ hãi đây cũng là bình thường bởi vì người này tại hiện nay thần nhân bảng thực lực xếp hạng thứ hai xích luyện thành chủ cùng lệnh cung thành chủ đều hiểu hai người bọn họ ôm cùng một chỗ đều không phải là hắn kẻ địch nổi thánh long hoàng chủ vui mừng nhìn lấy tóc vàng nam nhân. Nói ra, "Ngao Khanh, ngươi đối cái kia ngoại giới chi buông xuống người có ý kiến gì không?" Tóc vàng nam nhân ngẩng đầu, không người hồi bẩm nói, "Vậy hạ, các đời buông xuống người phần lớn chết tại Cửu Trọng Yêu lâu, tuy nhiên chúng quy cho ta Thánh Long quốc tạo thành phiền toái không nhỏ, nhưng đại thể chúng ta cùng bọn hắn vẫn là tường an tốt đẹp." Thân cảm thấy việc này không cần lo lắng, coi như hắn nhẹ nhõm đánh bại Vũ Liệt Dương, thực lực cũng nhiều lắm là phía trước năm ở giữa, vi thần không cho phép hắn làm loạn. "Ừm." Thánh Long hoàng chủ gật gật đầu. Ngao Thiên đại nhân nói đúng, bệ hạ, cái kia buông xuống người có tài đức gì để cho ta Thánh Long quốc đệ vào mắt? Một người trung niên nam tử lại đứng dậy, ngữ khí cung kính. Thánh Long hoàng chủ nhìn đến hắn, trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng, "Lý Khanh, ta biết cái kia buông xuống người giết hại gia tộc của ngươi con cháu, nhưng buông xuống người tình huống ngươi cũng minh bạch, cửu trọng yêu lâu là cái chỗ hiểm ác, hy vọng ngươi lượng sức mà đi." Thánh Long hoàng chủ trong mắt trung niên nhân mặc lấy một thân tử sắc lộ phục, mặt trắng không dầu nhưng chạy đến phía sau lưng tóc dài lại là tóc trắng xóa chính là Lý Gia Thủy Tổ Lý Bản Vũ thân nhân bảng bài danh thứ tám bệ hạ yên tâm thần tử có tính toán Lý Bản Vũ ôm tay nói Ừm. Thánh Long Hoàng Chủ gật gật đầu tiếp lấy nghiêm mặt nói cựu trọng yêu lâu tức mở chúng ta Thánh Long Quốc cũng không thể ngồi yên không lý đến lên đường đi vừa mới nói xong ầm ầm đại bắt đầu chấn động chỉ thấy tòa này tráng lệ cung điện vụt lên từ mặt đất từ từ đi lên đến trên bầu trời hóa thành một đạo lưu quang hướng hung thú sơn mạch phương hướng một vút đi rốt cục đi ra cùng lúc đó cao vút trong mây hung thú sơn mạch nơi nào đó bốn thân ảnh theo trong rừng rậm vừa vặn ra trong đó ba người toàn thân đều nhiễm lên phong trần mệt mỏi dấu vết bọn họ chính là tần sương vũ liệt dương lý huyền hổ cao sơn bốn người bỏ ra thời gian một ngày cuối cùng đi hung thú sơn mạch dọc theo con đường này bởi vì giết hại quá nhiều bọn họ mấy lần đưa tới hung thú vương giả chú ý bất quá có tần sương tồn tại không có có một đầu hung thú vương giả là đối thủ của hắn. Dọc theo con đường này chỉ là hữu kinh vô hiểm. Đây cũng là bình thường sự tình. Ngoại trừ tần xương bên ngoài, ba người khác đều là bài danh tại thần nhân bảng 20 vị trí đầu nhân vật, coi như không có tần xương, vượt qua sơn mạch tại đại đa số thần trong mắt người nguy hiểm sự tình, trong mắt bọn hắn chẳng qua là mười phần khó khăn thôi. Tân huynh, nếu không phải có ngươi tại, chuyến này tất nhiên không có thuận lợi như vậy. Vũ Liệt Dương cười nói, Cao Sơn cùng Lý Huyền Hổ cũng là âm thầm tán đồng. Thần Sương thực lực thâm bất khả chắc, tại bọn họ mắt đến, liền xem như thần nhân bảng trước năm mấy người kia cũng chưa chắc dám nói có thể tuyệt đối thắng được hắn. Thần Sương cười cười, không nói thêm gì. Hắn lúc này nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, sắc mặt có chút cổ quái. Chương 589, Mê Vụ Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 18275 đào loạt quyển sách tố cáo bản trương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Đưa mắt thấy, đây là một mảnh rộng lớn vô biên khắp nơi, nhưng không có sơn, không có nước, trên mặt đất càng là không có một ngọn cỏ, trong không khí phiêu đãng màu gỉ xét sắc mê vụ. Cố này mê vụ hết sức kỳ lạ, cho dù là thần dương cũng không thể nhìn thấy quá xa sự vật. Cựu trọng yêu lâu ở đâu? Thần dương hỏi, đây là mê vụ khắp nơi, thì liền hung thú cũng không dám tiến đến, cựu trọng yêu lâu chỉ cần một mực bay về phía trước đã đến, trên đường đều không có nguy hiểm gì. Vũ Liệt Dương hiển nhiên nhiều lần đến qua nơi này, cười nói. Ừm. Thần Sương gật gật đầu. Bốn người không tiếp tục nói nhảm nhiều, thoát ly hung thú sơn mạch cấm bay lĩnh vực về sau. Bốn người lại lần nữa thả người phi lên, hướng Sương mù dày đặc chỗ sâu cực tốc bay đi. Rất lâu. Thần Sương cuối cùng minh bạch vì cái gì Vũ Liệt Dương nói một mực bay về phía trước đã đến. Bởi vì kiểu trọng yêu lâu vô cùng to lớn, to lớn đến vượt quá Thần Sương tưởng tượng. Chỉ thấy bốn người bay thấp tại kiểu trọng yêu lâu dưới chân. Mặc kệ là ngẩng đầu đi lên nhìn, vẫn là quay đầu hướng hai bên trái phải nhìn, Kiểu Trọng Yêu Lâu hoàn toàn không nhìn thấy đỉnh, cũng không nhìn thấy một bên, tựa như là nằm ở thiên địa cuối một bức tường, bốn người bóng người đứng tại Kiểu Trọng Yêu Lâu trước mặt, so trên bầu trời nhìn xuống trên đất con kiến cũng không kém là bao nhiêu. Mà lại, đây là vẹn vẹn là tầng thứ nhất. Đây chính là Kiểu Trọng Yêu Lâu. Tần Sương nhìn đến nghẹn họng nhìn chân chối, liền xem như tại bên ngoài, những cái tiêu tiểu cổ kiến trúc đã là vô cùng to lớn. Nhưng vẫn không có trước mắt cái này tòa nhà như thế cao lớn. Lâu nay nên đi chỗ nào đi vào? Thần Sương lẩm bẩm hỏi. Cựu trọng yêu lâu còn không có hai ngày mới chính thức mở ra, hiện tại còn không tiến vào đến. Vũ liệt dương trông thấy Thần Sương một mặt mở mịt, vừa cười vừa nói. Hai ngày sao Cũng không đổi Thần Sương kìm lòng không đặng đưa thay sờ sờ cựu trọng yêu lâu. Lâu nay không biết dùng làm bằng vật liệu gì chế tạo, hiện ra lão hoàng đồng một dạng nhan sắc, nhưng giống như đồng không phải đồng. Kiên cố vô cùng. Vừa chạm vào phía dưới, liền có thể cảm nhận được nó cẩn trọng cùng to lớn. Không lỗ như vậy lầu như thế nào là làm sao vận chuyển, cái kia sáng tạo bí cảnh đại năng thật sự là thần thông quảng đại. Thần Sương ở trong lòng âm thầm cảm khái nói. Xem ra những người khác không tại khu vực này. Lúc này, ngay tại bốn phía ngắm nhìn thanh ý lão giả Cao Sơn nói ra. Bọn họ cần phải tại một bên khác đi, kiểu trọng yêu lâu lớn như vậy, cửa vào đông đảo. Mọi người tiến đến phương hướng cũng không giống nhau. Vũ Liệt Dương đáp lại nói, cũng thế. Đúng rồi, các ngươi nói kiểu trọng yêu lâu thí luyện cụ thể là dạng gì? Thần Sương đột nhiên hỏi, kiểu trọng yêu lâu thí luyện chia làm hai loại, một loại cũng là tầm bảo. Kiểu trọng yêu lâu có thể nói hội tụ chúng ta toàn bộ thánh long đại lục tất cả thiên tài địa bảo, đây cũng là hấp dẫn chỗ của chúng ta. Đương nhiên, bên trong cũng có được rất nhiều nguy hiểm hung thú. Vũ Liệt Dương giải thích nói, một loại khác cũng là thí luyện. Thí luyện là khiêu chiến cửu trọng yêu lâu mỗi tầng những cái kia chấn thủ quái vật. Nói đến đây, Vũ Liệt Dương trong mắt để lộ ra sợ hãi thật sâu, những quái vật kia thực lực không phải tầm thường, tầng thứ nhất đều có so khủng bố cấp hung thú vương giả còn muốn thực lực mạnh mẽ. Hơn 700 năm trước, giống như ngươi cái vị kia ngoại giới buông xuống người thực lực phi phàm, nhưng vẫn là chết tại tầng thứ 3. 300 năm trước, chúng ta Thánh Long Quốc xếp hàng thứ nhất cường giả đạt đến tầng thứ 5, có thể hay là chết. Bất quá sáng thế chi thần đối thông qua người thí luyện sẽ có trước đây chưa từng gặp phong phú khen thưởng, có lẽ là binh khí, có lẽ là một loại nào đó bảo vật. Chúng ta Thánh Long Quốc hai kiện thần khí chân quốc chính là thì Thánh Long Thủy Hoàng thông qua thí luyện lấy được bảo vật. Nghe giải thích của hắn, thần xương gật gật đầu. Vũ Liệt Dương nói tới sáng thế chi thần kỳ thực cũng là sáng tạo bí cảnh cái vị kia đại năng. Xem ra, hắn sáng tạo kiểu trọng yêu lâu chính là vì thí luyện đi. Thần xương thầm nghĩ, đúng rồi. Thánh Long Thủy Hoàng cùng Ngao Thiên thông qua được tầng thứ mấy? Nghe nói Thủy Hoàng đạt đến tầng thứ sáu, Ngao Thiên đạt đến tầng thứ bảy, bất quá Ngao trời mặc dù cao một tầng, nhưng hắn hẳn là chết tại thí luyện bên trong. Chỉ có Thủy Hoàng trước đó chưa từng có, đạt đến tầng thứ sáu đồng thời sống ra ngoài. Vũ Liệt Dương nói ra, Thánh Long Thủy Hoàng, Ngao Thiên, hai người đều là bọn họ vô địch tại một thời đại tối cứng giả, có thể vẫn không thể nào thông qua cựu trọng yêu lâu. Có thể nghĩ, cựu trọng yêu lâu thí luyện độ khó khăn. Vũ Liệt Dương bọn người bao quát còn lại thánh long quốc đại đa số thần nhân lần này cũng sẽ không tham kiến thí luyện, bọn họ chỉ tính toán tại cửu trọng yêu lâu tìm kiếm thiên tài địa bảo. Bất quá thần xương không giống nhau, hắn có hệ thống hắc khoa kỹ, nếu là có tất yếu, hoàn toàn có thể thông qua giết hại đến vô hạn tăng lên thực lực của mình, đối những cái kia thần binh bảo vật càng là để không nổi một kia hương thú. Mà lại, thần xương yên lặng nhìn lấy hệ thống giao diện, hắn khi nhìn đến cửu trọng yêu lâu trong mắt. Cái kia tìm kiếm 9 tầng nhiệm vụ liền đã hoàn thành. Tại lấy được được thưởng về sau, nhiệm vụ mới lại ban bố đi ra, thông qua cửu trọng yêu lâu thí luyện. Khen thưởng 1 triệu điểm kỹ năng. Khen thưởng 1 triệu điểm kỹ năng. Như thế phần thưởng phong phú đối hoàn thành vô số hệ thống nhiệm vụ tần sương tới nói, cũng là lần đầu tiên gặp phải. Tần Sương nghĩ đến trong hệ thống một cái kia cái nghịch thiên công pháp, 1 triệu điểm kỹ năng đã có thể đổi lấy rất nhiều công pháp hoặc là đem hiện hữu công pháp tăng lên đến viên mãn đại thành trình độ. Có thể để thực lực của hắn trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh Bất quá như thế phong phú nhiệm vụ khen thưởng cũng nói thí luyện khó khăn Vô luận như thế nào, Tần xương đều sẽ không buông tha cho nhiệm vụ lần này Đúng rồi, các ngươi không phải nói cửu trọng yêu lâu là một kiện trí bảo Thông qua thí luyện người sẽ trở thành chủ nhân của nó à Đã cửu trọng yêu lâu một mực tồn tại Như vậy không có người thành công thông qua thí luyện Như vậy ngoại trừ 700 năm trước cái kia buông xuống người Còn lại các đời buông xuống người đều đi nơi nào Thần Sương nghĩ tới điều gì, hỏi. Ta cũng không rõ ràng, những cái kia các đời buông xuống người phần lớn đều chọn thí luyện, bất quá ngoại trừ chết đi, những người khác hết thể biến mất. Vũ Liệt Dương nghĩ nghĩ, trả lời. Bọn họ chưa hề đi ra tiếp tục ở tại Thánh Long Đại Lục. Thần Sương có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Theo lý thuyết, thông qua một tầng thí luyện đều có thể chọn rời đi. Theo ta được biết, không có. Vũ Liệt Dương lắc đầu. Bất quá ta suy đoán, bọn họ có lẽ không giống chúng ta. Một khi tại thí luyện bên trong trọn rời đi, liền sẽ trở lại Thánh Long Đại Lục, mà chính là quay trở về thế giới của các ngươi. Thần Sương gật gật đầu, hắn cũng đồng ý ý nghĩ này. Các đời buông xuống người chưa chắc đều chết tại thí luyện bên trong, có lẽ tại thí luyện bên trong trọn rời đi người bởi vì không thuộc về bí cảnh, hết thể đều bị cái kia vị đại năng truyền ra bí cảnh. Vô luận như thế nào, ta đều muốn tham kiến. Thần Sương nhìn trước mắt kiểu trọng yêu lâu, song trưởng một nắm, trong mắt lóe lên một vẻ sắc bén quan mang. Hai ngày sau, ầm ầm, mê vụ rung động, khắp nơi tiếng vang. Tới, ngồi xếp bằng trên mặt đất tần xương bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhìn đến cựu trọng yêu lâu một ít địa phương giống cơ quan một dạng lõm vào. Ngay sau đó xuất hiện nguyên một đám ngăm đen cửa động, trong mắt tinh quang chợt lóe lên, tần xương đứng người lên, cùng đi vào bên cạnh hắn vũ liệt dương ba người cùng một chỗ bay lên không, bay vào đến trong động cầu. Ngay tại lúc đó, cựu trọng yêu lâu khu vực khác vô số thần nhân vậy ngẩng đầu lên. Hào hào thông qua nguyên một đám cửa động bay vào đến cửu trọng yêu lâu bên trong. Trưng 590, tiến vào cửu trọng yêu lâu. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.80-275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tân Sương, Vũ Liệt Dương, Lý Huyền Hổ, Cao Sơn bốn người tiến vào cửu trọng yêu lâu về sau, ánh mắt tối sầm lại, ngay sau đó hai mắt tỏa sáng, thấy được một mảnh nhân gian tiên cảnh giống như cảnh tượng. Tần xương ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn đến mọc ra linh chi thanh sắc trên vách đá, màu bạc thác nước bay chảy thẳng xuống dưới, nện vào trong đầm sâu. Mà biển hoa rực rỡ xanh biếc trên thảo nguyên, có cùng loại kỳ lân, bạch trạch dị thú hoặc bốn phía du tẩu, hoặc quỳ dạp trên đất nghỉ ngơi, thì cả thiên không cũng cùng ngoại giới không có gì khác biệt. Trắng vân phiêu phiêu, nhan sắc xanh thẳm như thủy tinh, nhất trần như tẩy. Bốn người bọn họ giờ phút này xuất hiện tại một mảnh phong cảnh hợp lòng người trong sân cốc, rất nhanh. Tần Sương chú ý tới sơn cốc viễn không cuối cùng, lờ mờ có một đạo cao ngất như mây cây cột, nhưng nhìn không rõ ràng. Cái kia cây cột phương hướng chính là thí luyện chỗ, cũng là cựu trọng yêu lâu mỗi một tầng trung tâm nhất khu vực. Vũ Liệt Dương đi vào bên cạnh hắn, tâm thần thanh thản nói. Tần Sương không nói gì, yên lặng nhìn lấy. Thần huynh, một đường đã tạ. Lúc này, Vũ Liệt Dương, Lý Huyền Hổ, Cao Sơn ba người hướng Tần Sương ôm quyền nói. Việc nhỏ thôi. Tần Sương có chút xấu hổ nhưng vẫn là nhận bọn họ lễ tiết. Chúng ta không có có đồ vật gì muốn đưa tặng tần huynh, chỉ có thể mong ước tần huynh mã đáo thành công thông qua thí luyện. Vũ liệt dương chân tâm nói, tốt, nhận các ngươi cất nôn. Nói xong, bốn người quen biết cười một tiếng. Ngày khác hữu duyên gặp lại đi. Trân trọng cáo biệt vũ dương liệt bọn người về sau, tần Sương dọc theo sơn cốc đường ra rời đi, cấp tốc chạy về thí luyện chi địa. Cựu trọng yêu lâu nghiêm chỉnh một cái tiểu thế giới, một đường lên. Tần Sương nhìn đến vô số cảnh sắc, có thái cổ như núi cao núi cao nguyên nga, có sóng biếc vạn nghiêng đại hải, có xanh un tươi tốt rừng rậm nguyên thủy, có khô cạn nước ra hẻm núi lớn, kim sa mạc màu vàng, thảo nguyên, những cái kia địa điểm tất cả đều sinh hoạt tàn bạo hung thú. Tần Sương đối săn giết bọn nó hoàn toàn không có hứng thú, toàn lực thi triển lăng ba vi bộ thân pháp, xuyên qua cái này đến cái khác hoàn cảnh khác biệt quá nhiều địa điểm, rất nhanh, liền chạy tới thí luyện chi địa. Bất quá, lần này tiến vào cựu trọng yêu lâu. Đối thí luyện hoài có lòng tin người cũng không đơn giản hắn một người. Làm tần xương đi vào tòa kia giống như là vươn vào bầu trời chỗ sâu, căn bản nhìn không thấy đỉnh đầu, giống như tháp không phải tháp, giống như trụ không phải trụ kiến trúc ngồi xuống rơi địa điểm lúc, Liếc nhìn mười cái khí tức phi phàm bóng người đã đứng ở kiến trúc dưới chân, tần xương đi tới. Những thân ảnh kia đều là Thánh Long Quốc thần nhân, bất quá tần xương chưa bao giờ thấy qua. Bọn họ phát giác được tần xương đến, hào hào thay đổi ánh mắt hướng hắn nhìn sang có ít người hiển nhiên chưa từng gặp qua thần sương, trên mặt lộ ra hơi hơi vẻ kinh ngạc. Vâng! Đột nhiên, đám người kia bên trong, một đạo bóng người màu tím như như đạn pháo hướng hắn cấp tốc ép tới gần. Tiểu tặc, nhận lấy cái chết. Thần sương hai mắt nhữ lại, nhìn đến bóng người màu tím huy động một thanh sáng như tuyết trưởng kiếm hướng hắn bổ tới. lăng ba vi bộ lóe lên, thần sương tránh qua, tránh né một kiếm này. Kiếm nhận rơi xuống mặt đất, vâng một tiếng. Đem mảnh này không có một ngọn cỏ như là hoang nguyên khắp nơi bổ ra một đạo dài đến vài trăm mét thật sâu khe ránh. Lúc này, thân ảnh màu tím gặp một kiếm về không, thay đổi cổ tay, trường kiếm hướng bên cạnh tần sương chém ngang mà đến. Bất quá lăng ba vi bộ đã là kỹ năng, cũng là thân pháp, chỉ thấy tần sương giống con lật đật một dạng về sau khẽ đảo, tránh ra vút qua sáng như tuyết kiếm quang. Cái kia thân ảnh màu tím tựa hồ không nghĩ tới tần sương liên tiếp tránh qua, tránh né hắn hai lần công kích. Kiếm thứ ba liền muốn lấy càng thêm xảo trá góc độ vung lên, đã thấy tần sương đã bắn người mà lên, một chân lấy siêu việt hắn phản ứng tốc độ đá trúng đầu của hắn, đem hắn hung hăng đá bay ra ngoài. Ừm. Cái này liên tiếp phiên tại chấp mắt cũng không kịp trong lúc giao thủ, những cái kia thần nhân nhìn thấy thân ảnh màu tím vậy mà rơi hạ phong, trên mặt ào hào động dung, đối tần sương đáng sợ thân thủ hiện lộ ra vẻ kinh ngạc. Bất quá cũng có một trên mặt người không có chút nào biến hóa. Chỉ thấy hắn một cái lưng ngang giũ ra một cái trầm hùng có lực đại thủ, từ phía sau lưng đem như đạn pháo về sau ngã bay thân ảnh màu tím một thanh tiếp được. Tần Sương nhìn lấy hắn, một cước kia khí lực to lớn, đủ để đem cái kia tập kích hắn người đá chân trời, có thể cái kia người vẫn là một mặt bình tĩnh ung dung vững vàng tiếp nhận. Khục. Thân ảnh màu tím rơi xuống, quỳ trên mặt đất, nôn mửa ra một ngụm lớn máu tươi. Đó là một người mặc tử sắc lụa phủ, tóc dài tái nhợt trung niên nam tử, chính là Lý Gia lão tổ, Lý Bản trụ. Mà tiếp được hắn người kia có một đầu sư lông giống như tóc vàng, mặc lấy nhàn phục, thể phách cường tráng, hai cái ánh mắt như là mánh hổ đồng dạng, tinh quang nhấp nháy. Hắn chính là được công nhận là thiên hạ đệ nhị cái vị kia thần nhân. Hắn không để ý đến quỷ trên mặt đất thổ huyết lý bàn trụ, mánh hổ giống như ánh mắt hướng Tần Xương nhìn sang. Tần Xương nheo lại hiện ra hàn quang hai mắt, không chút nào yếu thế nhìn thẳng hắn lên. Ánh mắt hai người đụng thẳng vào nhau nháy mắt, khí tức kinh khủng theo giữa hai người đột nhiên bạo phát, kịch liệt đụng thẳng vào nhau. Cao thủ. Tóc vàng nam nhân ở trong lòng ám đạo. Lúc này, hai người bọn họ chố khu vực, không khí ngột ngạt đến như là bao táp muốn tới, ngột ngạt mà ngưng trọng, liền những cái kia thần nhân đều cảm nhận được rất nhỏ hô hấp khó khăn. Có chút thực lực. Thần xương ở trong lòng hạ đánh giá. Rất nhanh, tóc vàng nam nhân rời đi ánh mắt. Cũng không phải là rơi hạ phong. Bọn họ tại khí tức đụng nhau thời điểm, cũng có thể cảm giác được đối phương cường đại. Thế nhưng là, không có đi qua cụ thể giao thủ. Ai cũng không biết ai mạnh ai yếu. Tóc vàng nam nhân đã rất nhiều năm không có đụng phải thế lực ngang nhau đối thủ, thấy cái mình thích là thèm, khơi dậy hắn đã lâu lòng hào thắng. Bây giờ không phải là chiến đấu thời cơ tốt, một hồi sẽ qua lại nói. Tóc vàng nam nhân âm thầm suy nghĩ. Bất quá Tần Sương trong lòng ngược lại cảm giác gì. Chỉ thấy hắn mặt không biểu tình, hướng về bị hắn một chân đá cho trọng thương Lý Bản Trụ chậm rãi đi tới. Tần Sương đến bây giờ còn không biết Lý Bản Trụ địch gì đối với hắn tại sao, bất quá đã dám ra tay với hắn. Liền muốn có mất đi tính mạng giác ngộ. Ừm. Tóc vàng nam nhân nhìn thấy tần sương đi tới, không nghĩ tới hắn nhìn đến chính mình còn không có ý định bỏ qua cho lý bản trụ. Trong lòng, có chút tức giận lên. Vốn là vừa định đi tới một bên tiếp tục nghỉ ngơi, ngược lại chuyển bước hướng tần sương nên đón. Ngươi còn muốn giết hắn. Tóc vàng nam nhân lạnh giọng nói. Không sai. Kẻ ngăn ta chết. Tần sương lánh đạm đáp lại. Tóc vàng nam nhân chưa từng nhận qua loại này khinh thị, trên mặt giận tím mặt. Nồng đậm thần quang theo bên ngoài thân nở rộ mà ra, trứng mắt như mặt trời gay gắt. Cỗ khí tức này so với tần xương thấy qua thần nhân đều mạnh hơn nhiều, có điều hắn không thèm để ý chút nào. Tiên thiên cương khí tuôn ra, nhất quyền hướng tóc vàng nam nhân vung ra ngoài. Cùng ta so nhục thân. Tóc vàng nam nhân nét miệng lên một vệ khinh thường, thân thủ tiếp nhận tần xương nhất quyền. Có thể sau so một khắc, sắc mặt của hắn thì thay đổi. Một quyền này nhìn như bình thường không có gì lạ, cũng không có bất kỳ cái gì thần quang như thế thế nhưng là lực lượng to lớn, viễn siêu tóc vàng nam nhân tưởng tượng ầm tóc vàng nam nhân gót chân về sau hung hăng giẫm lên mặt đất đung nhiên nổ tung khắp nơi ngay tại lúc đó thần Sương nhẹ nhõn quất ra quả đấm của hắn một cái chuyển gì đi vào lý bản trụ trước mặt sắc mặt băng lãnh lưng chiếu đến trên trời mặt trời gây gắt vòng sáng chương 591 vô danh chi bối tác phẩm cuốn bạo thăng cấp hệ thống tác giả bà tiểu lăng phong số lượng từ 18275 đau loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm, đổi mới quá chậm. Lý bản trụ ngẩng đầu, phảng phất giống như nhìn đến một tôn uy nghiêm hung thần, bị cô này trong nháy mắt khí thế chấn nhiếp tâm thần, trong lòng tuân gia đã lâu hoảng sợ, còn chưa kịp nói chuyện, tần xương không chút lưu tình nhất quyền đã xoay xuống dưới. Lý bản trụ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, bị quyền đầu đập đầm ầm đến khuôn mặt, thịt đều lõm lâm vào đi vào. Vô Và hình, một quyền này vô cùng kinh khủng. Lý Bản Trụ giống như là bị đại pháo đánh bay, hướng viện không lao đi thân thể càng ngày càng nhỏ, co lại thành một cái chấm đen nhỏ. Đụng vào tòa kia cao vút trong mây thí luyện trụ phía trên, cái này mới ngừng lại được. Từ đầu đến cuối, Tần Sương đều không có biết hắn tại sao muốn đối với mình ra tay. Mà lúc này, tóc vàng nam nhân cuối cùng từ cánh tay truyền đến kịch liệt đau nhức phản ứng lại. Hắn quay đầu nhìn đến Tần Sương đánh bay Lý Bản Trụ một màn, giận càng thêm giận. Đông nhiên một cái dầm chân, nổ đi lên hướng đưa lưng về phía hắn tần xương như đạn pháo vào tới muốn chết tần xương phát giác được tình cảnh này quay người xích tiêu kiếm xuất hiện tại trên tay hướng phía trước một bổ với anh một đạo đỏ thẫm to lớn kiếm quang bổ bắn mà ra chính bên trong cao tốc tập cận tóc vàng nam nhân bất quá tóc vàng nam nhân cũng không phải phi phàm thế hệ không tránh không né hai tay vươn vào chạm mặt tới to lớn kiếm quang bên trong hung hăng xé ra như là vải rách giống như đem đỏ thẫm kiếm quang xé thành hai nửa điều trùng tại một Cùng lúc đó, tóc vàng nam nhân sau lưng vang lên một cái giày đặc thanh âm. Thần Sương chẳng biết lúc nào đã đi tới sau lưng của hắn. Lại là nhất quyền, trung điệp đánh vào không kịp phản ứng tóc vàng nam nhân phía sau lưng, đem cả người hắn oanh đến đại địa phía trên, hung manh quyền kính đem mặt đất đột nhiên bổ ra, nước ra một đầu đen nhánh cự may. Tóc vàng nam nhân theo vết nước lọt vào lòng đất, thật lâu không có thanh thế. Cái này, đã sớm xa xa né ra chư vị thần nhân thấy cảnh này, trong lòng run rẩy một chút, sắc mặt chấn kinh. Tóc vàng nam nhân thế nhưng là thiên hạ xếp hạng thứ hai thần nhân, có thể cứ như vậy bị Tần Sương một phương diện bạo đánh cho một trận. Mặc cho ai đều vô pháp tưởng tượng. Giờ phút này, đứng tại đầu kia to lớn đen nhánh vết nước một bên Tần Sương rơi trong mắt bọn hắn, giống như một loại nào đó không biết tên khủng bố hung thú, để bọn hắn kinh hồn bạc vía. Một cái hai cái đều là không biết sống chết. Tần Sương nhún vai, đi vào một chỗ trên đất trống, ngồi xếp bằng xuống. Hắn không có suy nghĩ vì cái gì Lý Bản Trụ cùng tóc vàng nam người vì sao phải tập kích hắn, dù sao cường giả luôn là có vô số địch nhân. Có địch nhân hội ở trong lòng lưu lại ấn tượng khắc sâu, nhưng cũng có người cho tới bây giờ cũng là vô danh tiểu tốt nhân vật. Tần Sương thậm chí ngay cả tên của bọn hắn đều không có hứng thú biết. Căn cứ Vũ Liệt Dương cho ra tin tức, thí luyện bắt đầu sẽ bị thí luyện trụ chuyển phía trên tầng thứ 2 bắt đầu lần đầu tiên thí luyện, cũng nhanh mở à. Tần Sương ngẩng đầu nhìn trước mắt cao ngất tận trời thí luyện trụ. So với cựu trọng yêu lâu, tòa này giống như ổ bơ lì sở thí luyện trụ cũng không có cái gì ly kỳ. Tài liệu giống như là dùng thổ hoàng sắc đá hoa cương chế tạo, phía trên có lít nha lít nhít thần bí hoa văn. Đợi đã lâu, khi mặt trời lên phủ đầu, ầm ầm. Đúng lúc này, thí luyện trụ bắt đầu rung động, điều khác ở trong đó thần bí hoa văn đồng thời tách ra ngông lung mệch quang. Trong ngay mắt, cả tòa vốn là giản dị tự nhiên thí luyện trụ dần dần biến đến quang mang bắn ra bốn phía lên. Tham kiến người thí luyện. Tại truyền tống trong lúc đó, xin chớ rời đi tại chỗ. Một cái to lớn, uy nghiêm, thần thánh thanh âm từ trên bầu trời đột nhiên vang lên. Thần sương trong lòng giật mình. Thanh âm kia không hề nghi ngờ là sáng tạo bí cảnh đại năng, thế nhưng là hắn thật còn sống không. Trong lòng của hắn kinh ngạc nói. Được rồi, đây không phải hiện tại ta có thể lý giải. Thần sương dứt khoát lặng lặng mà ngồi tại nguyên chỗ. Dần dần, thí luyện trụ quang mang càng ngày càng mãnh liệt, bắn ra đến thần sương trên thân. Liền hắn cũng giống như theo bên ngoài thân toát ra nồng đậm bạch quang. Hiu. Lập tức, Tần Sương còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cả người biến mất khỏi chỗ cũ. Sau đó, Tần Sương ngáy mắt, phát hiện mình bị truyền đưa đến một cái cùng loại sân thi đấu địa phương. Bất quá, hắn không có quan sát tỉ mỉ, bởi vì cái này địa phương trung tâm khu vực, một tôn to lớn thân ảnh trong nháy mắt hấp dẫn lấy sự chú ý của hắn. Đó là một kẻ thân thể to lớn quái vật. Nó có sơn con rơi đen cánh, thân người, ngưu đầu hai mắt huyết hồng, toàn thân tản ra nóng dực, khí lưu hoàng, giống như một tôn theo địa ngục mà đến ma thần. đây chính là thí luyện quái vật. thần xương âm thầm đánh giá nó. con quái vật này bị từng cái từng cái kim sắt chú văn tạo thành xiềng xích trùng điệp trói buộc chặt toàn thân, tuy nhiên kiệt lực dễ rửa lấy, nhưng không cho dùng chút nào. người thí luyện giết chết nhưu đầu ma cồn star nguyễn thông qua tầng thứ nhất thí luyện. đột nhiên một cái lão nhân giọng ôn hòa theo thần xương trong đầu vang lên. thần xương còn không có kịp phản ứng. Chói buộc tại nhu đầu trên ma thân chú văn xiển xích trong nháy mắt biến mất. Ngao hống, trợi một cái khốn, cái tiêm nhu đầu ma ngựa đầu phát ra to lớn tiếng gầm gừ, sóng âm cơ hổng ngưng tụ thành thực chất, vòng vòng chấn động ra. Nhu ma người hiển nhiên bị phong ấn thật lâu, phát tiết một trận về sau, huyết hồng hai mắt đột nhiên nhìn thẳng đứng cách đó không xa tần xương, sau đó giống người một dạng cất bước lao đến. Hành động của nó phương thức nhìn như rất vụng về, thế nhưng là trong nháy mắt, đột ngột thì đến tới gần tần sương trước mặt. Huy Phong vô cùng như đầu ma gào thét một tiếng, tráng kiện cánh tay phải toát ra đỏ tươi lửa diễm, theo hỏa diễm bên trong nhanh chóng ngưng tụ thành một thanh dường như trắng bạc kim loại chế tạo bữa lớn, hung hăng theo tần sương đỉnh đầu đập xuống. Chôi này búa lớn bên trên khắc có quỷ dị chú văn. Trong điện quang hỏa thạch, tần sương liếc một chút quét xong búa lớn mỗi một chỗ chi tiết. Quét xong về sau, hắn nâng lên một cái tay. ầm ầm. Chôi này búa lớn so tần sương còn muốn to lớn. Thế nhưng là Tần Sương một cái tay giơ cao ở Nưu Đầu Ma rốc sức nện xuống đũa lớn. Trong ngay mắt, Khí Lãng khuyết tán, rung động dưới chân khắp nơi. Nhìn đến Tần Sương dễ dàng tiếp nhận nó đũa lớn, Nưu Ma đầu biểu tình hung ác đột nhiên biến đổi, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Cái này là tầng thứ nhất thí luyện, còn không có những cái kia thần nhân lợi hại. Lúc này, đũa lớn dưới đáy Tần Sương hơi có vẻ bất đắc dĩ âm thanh vang lên. Hưu! Vừa dứt lời, Tần Sương liền đến đến Nưu Đầu Ma phía sau cổ. Xuất hiện ở trên tay xích tiêu kiếm vung lên, to lớn kiếm quang lướt ngang mà ra, trong nháy mắt chém xuống như đầu ma đầu. Đã mất đi đầu, như đầu ma to lớn thân thể ầm vang ngã xuống đất. Người thí luyện thông quan. Tần sương vừa mới rơi xuống, lao nhân kia giọng ôn hòa đã theo trong đầu vang lên. Ngay sau đó, hưu một tiếng, tần sương cả người đã biến mất không thấy gì nữa. Lần này, tần sương bị truyền đưa đến một mảnh không khí ẩm ướt vô cùng vũ lâm khu vực. Tầng thứ hai thí luyện bắt đầu, tiêu diệt xà ma nữ địch Tần xương đứng tại một mảnh giữa đất trống tâm, đột nhiên một đoàn tử sắc nương theo lấy kịch độc khí độc lan tràn ra, như là vũ khí bao phủ khắp nơi đều là cầu căn xanh lục vũ lâm. Hi hi ha ha, lại có những cái kia đáng chết nhân loại tới rồi sao? Đồng thời, tử sắc khí độc trong xương ngủ dậy đặc, một cái bén nhọn, dâm tà, đặc ý thanh âm nữ nhân theo bốn phương tám hướng truyền hình ra. Tần xương nghe thấy được trướng khí vị đạo, chăm chú châu ở mi đầu. Hi hi hi hi, có phải hay không cảm thấy chóng đầu, muốn ngủ? Ngoan ngoãn ngủ đi, tại ngươi mê man về sau, ta sẽ để ngươi hưởng thụ vô thượng cực nhạc. Thôi quá." Thần Sương đột nhiên nói. Chương 592, nhanh nhất thí luyện. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống tác giả: Bà tiểu lang phong số lượng tử, 18275 đào loạt quyển sách tố cáo bạn chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Nhân loại ngươi muốn chết." Lời này vừa nói ra, cái kia giọng của nữ nhân đột nhiên cao vút, biến đến bén nhọn, phẫn nộ, hoán độc vô cùng. Sau một khắc, Từng cái từng cái như là thùng nước to lộng lấy đại xà theo khí độc bên trong bay ra, mở ra huyết buồn đại khẩu, lộ ra sắc nhọn răng nanh, nhào về phía tần xương. Thế nhưng là theo tần xương quay người một chạm, những cái kia nhào tới lộng lấy đại xà ảo ảo tại trong kiếm quang chặt đầu rơi xuống, không một may mắn thoát khỏi. Ngay một khắc này, tần xương đỗng nhiên dầm chân, một cái bay lượn, đột nhiên xông vào khí độc trong xương ngủ dày đặc. loang thoáng, hắn nhìn đến một thân ảnh chiếu vào khí độc chỗ sâu. Quái vật chết. Thần xương huy động xích tiêu kiếm, hướng quái vật bóng người lập bổ xuống. Hồng quang lóe lên mà xuống, khí độc xương mù dày đặc đột nhiên pha tán, xuất hiện một cái coi trên thân, thân rắn, xanh biết tóc quan diễm lệ nữ nhân. Cùng thời khắc đó, cái này thân người thân rắn nữ nhân sợ hãi chừng lớn hai mắt. Rất nhanh, trán của nàng thẳng đứng hiện ra một đầu huyết tuyến, đồng nhiên cả người từ giữa đó vỡ thành hai mảnh. Người thí luyện thông quan. Theo tuổi già thanh âm một vang, vừa mới rơi xuống đất thần xương bóng người lóe lên đã biến mất không thấy gì nữa. Người thí luyện thông quan. Người thí luyện thông quan. Mây đen tràn đầy dưới bầu trời, màu trắng hơi nước bốc lên, sóng nhiệt đập vào mặt. Lúc này, Tần Sương nâng kiếm tại một ngọn núi lửa phun trong miệng đỏ thẫm hồ dung nhà một bên. Hắn một hơi xông qua sáu quan, nội tâm không có không dao động, thậm chí còn có chút muốn cười. Hắn nguyên lai tưởng rằng thí luyện cần phải vô cùng gian nan, thế nhưng là, tầng sáu cửa khẩu đụng phải quái vật đều không phải là hắn kẻ đứng nổi giết đến nội tâm cơ hồ đã chết lặng nếu là cái này thí luyện có nhanh nhất đột phá thời gian thần sương không hề nghi ngờ là đệ nhất ầm ầm đúng lúc này bầu trời truyền đến chấn động thần sương ngẩng đầu xem xét đi lên mới miệng núi lửa nhìn qua người thí luyện sát tử địa ngục hồng long đè ngang ni sư lão nhân thủy trung ôn hòa vô cùng thanh âm lần thứ 6 theo trong đầu vang lên cùng một thời gian chỉ thấy bầu trời đen như mực bên trong một đầu so trước đó gặp phải quái vật còn muốn to lớn mấy chục lần màu đỏ cự long phốc cánh hạ xuống Phủ đầy long lân cổ dài long đầu hướng miệng núi lửa mò xuống đi, một cái kim sắc trong mặt dọc càng không ngừng chớp mắt theo dõi hắn. Tần Xương nhún người nhảy lên, lang ba vi bộ ra chỉ dưới, cả người như là biến ảo thành một đạo mơ hồ bóng trắng, cấp tốc tới gần cự long ánh mắt. Phốc phốc. Cự long căn bản không kịp phản ứng, xích tiêu kiếm đã hung hăng cắm vào viên kia to lớn vàng rực trong đồng tử. Hống. Cự long đã mất đi một con mắt, đem đầu rút ra miệng núi lửa, ngửa mặt lên trời thống khổ gầm thét một tiếng. Cùng lúc đó, Thần Sương theo miệng núi lửa một ngày ra, dọc theo cự long cổ dài huy kiếm một trạm. Hồng Long Lân phiến vốn là như là khôi giáp đồng dạng bảo hộ lấy thân thể của nó, thế nhưng là Thần Sương xích tiêu kiếm vô cùng sắc bén, vuốt qua, đầu này cự long còn không có kịp phản ứng, viên kia giữ tận đầu tựa như đột nhiên dây bị đứt dây một dạng, theo máu tươi cuồng phốn cổ đứt phía trên rơi rơi xuống. Thí luyện kết thúc. Bóng người lượi lên, Thần Sương lại biến mất. Xem ra ta vẫn là đánh giá quá cao cái này bí cảnh. Tần Sương lắc đầu, nhìn lấy xuất hiện tại tầng thứ bảy về sau, đi vào trước mặt hắn quái vật khổng lồ. Đó là một đầu kéo lấy thật dài hỏa diễm cái đuôi, thân hình cổng kính như hà mã một dạng, tứ chi trắng kiện, sau lưng như phủ thêm cá sấu lân phiến, một há to mồm toát ra rắc rối phức tạp dày đặc bách răng nanh, xem ra lực lớn vô cùng quái vật. Nhân loại, chỉ một mình ngươi sao? Còn chưa đủ ta một cái ăn. Quái vật kêu gào nói. Bực bội. Tần Sương dứt khoát thu hồi xích tiêu kiếm. Thấy cảnh này, quái vật hồn nhiên không hiểu, hỏi, nhân loại, ngươi làm cái gì vậy? Tần sương lạnh lẽo như đao mắt bắn về phía cặp mắt của nó, dây đặc nói ra, quả đấm của ta rất cứng, cũng đừng lập tức liền chết. Đến tận đây, con quái vật này tại tần sương dài đến một phút đồng hồ đánh tơi bời bên trong, toàn thân cốt cách vỡ vụn, tứ chi vặn vẹo như ma hoa, ẩm vang ngã xuống tử sắc vũng máu bên trong. Ngay tại lúc đó, cựu tăng điêu lầu tầng thứ nhất, vũ liệt dương ngẩng đầu nhìn phương sa thí trụ khẩn, tần huynh Hy vọng ngươi còn sống ra ngoài. Tầng thứ 8. Tầng thứ 9. Rốt cục, thần sương mặt không biểu tình đến đến cuối cùng cửa khẩu. Lần này, thần sương nhìn lấy quái vật trước mắt, rốt cục để hắn cảm thấy một tia cảm giác nguy hiểm. Đó là một cái da thịt tử sắp người. Hoặc là, cũng không thể nói là là một người. Đây chính là ma nhân sao. Thần sương quan sát tỉ mỉ lấy cách đó không xa cuối cùng bột. Hắn ngay tại một mảnh ngũ thải tân phân trong biển hoa, ngồi sổm người xuống, hái một đóa hoa tươi. Cầm tới dưới mũi người người, lúc này mới đứng lên, quay người mặt hướng Tần Sương. Người rất mạnh. Tử sắc ma nhân nói, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Bớt nói nhiều lời, nếu như sau cùng thí luyện là ngươi, cái kia cửu trọng yêu lâu ta liền cầm xuống. Tần Sương không nhịn được nói. Thật sao? Tử sắc ma nhân vừa dứt lời, Tần Sương đã lao đến, cuốn quanh lấy tiên thiên cương khí mãnh liệt quyền vung ra. Thế nhưng là, lại nhào hư không? Thế nhưng là, cậy mạnh là không có dùng. Tử sắc ma nhân chẳng biết lúc nào đứng ở tần xương sau lưng, hơi hợt nói ra. Tần xương cái chán nổ lên một đầu gân xanh, trên mặt cũng lộ ra nụ cười dữ tợn, thật sao? Hắn đứng lên, đột nhiên quay người uốn éo, hai tay nỗ lực bắt lấy cầm giữ có dịch chuyển không gian cùng loại thủ đoạn tử sắc ma nhân. Đi vào bí cảnh về sau, hắn linh thức một mực bị phong bế, không cách nào thi triển tạo hóa cảnh thủ đoạn, không gian di động. Thế nhưng là, đầu này tử sắc ma nhân vậy mà có thể làm được. Hiển nhiên là cựu trọng yêu lâu chủ nhân mở cho hắn treo. Bất quá chỉ cần bắt được tử sắc ma nhân, là hắn có thể phong tỏa tử sắc ma nhân không gian năng lực. Thần xương như thiểm điện xuất thủ, trong nháy mắt bắt lấy hắn. Thế nhưng là, tử sắc ma nhân hoàn toàn không có một tia rẽ rùa ý tứ. Ừm. Đột nhiên, tần xương nhìn đến hai tay của mình dần dần có một mảnh tử sắc lan tràn đi ra. Thân thể của ta không phải ai đều có thể đụng vào, trừ phi thân thể của ngươi biến thành thân thể của ta. Tử sắc ma nhân nhẹ nhàng cười nói. Tại hắn nói chuyện thời điểm, tần xương hai cái cánh tay một nửa đã biến thành tử sắc, mà lại vẫn còn tiếp tục hướng bả vai lan tràn. Tần xương từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này quỷ dị tình huống, hắn nỗ lực rút ra hai tay, thế nhưng là hai tay bị nhuộm thành tử sắc về sau, căn bản không bị khống chế. Cho dù tiên thiên cương khí toàn lực vận chuyển cũng chỉ có thể ngăn cản cái kia cô đem cánh tay nhuộm thành tử sắc quỷ dị lực lượng lan tràn tốc độ. Đây là cái gì tình huống? Tần xương âm thầm chấn kinh. Hiếm thấy, nội tâm của hắn hiện lên một tia vội vàng. Không có ích lợi gì, nhục thể của ngươi mạnh hơn, cũng không có khả năng ngăn cản lực lượng của ta. Tử sắc ma nhân nhìn vẻ mặt kinh hãi tần sương, mỉm cười nói. Tần sương ghét nhất loại này vân đạm phong khinh nụ cười. Hắn nổi giận, cắn răng, ở trong lòng làm một cái quyết định. Sau một khắc, tử sắc ma nhân một mực bảo trì ung dung sắc mặt thay đổi. Hắn nhìn đến một đạo hồng quang theo tần sương đầu ngón tay bắn ra, trên không trung đột nhiên khẽ quấn, chặt xuống chính mình hai cánh tay Tày gãy cầu sinh, chương 593, tháng 7. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.80-275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm, tránh thoát cái kia cố quỷ dị chói buộc, Tần Sương lập tức về sau nhanh chóng tối lui. Tử sát ma nhân ngẩn người về sau, tán thăn nói, quả quyết. Không qua, hắn mới nói một nửa, đột nhiên xông về Tần Sương. Tần Sương nhận thụ lấy hai tay đứt hết kịch liệt đau nhức. Thi triển lăng ba mịp dô block thân pháp, tử sắc ma nhân liên tiếp muốn phải bắt được hắn, thế nhưng là tần xương thân hình như gió theo liễu, phiêu giật không chừng, lao cá đến tựa như một đầu tại thạch đầu khe hở ở giữa chơi đùa cá bơi, liên tiếp tránh qua, tránh né hắn tấn công. Tử sắc ma nhân không ngờ tới thân pháp của hắn linh như vậy mẫn. Biết hắn đuổi không kịp tần xương, nhất thời dừng bước lại, tay phải giơ lên, lòng bàn tay toát ra một đoàn ngọn lửa màu tím. Chiêu này đâu? Tử sắc ma nhân nết miệng cười một tiếng. Đoàn kia tử hỏa thoát ly tay của hắn, hướng tần sương bay bàn tới. Tần sương biến sắc, đoàn kia tử hỏa ẩn chứa vô cùng năng lượng kinh khủng, chính đang nhanh chóng bành trướng, nhiệt độ biến đến càng ngày càng nóng, sau cùng đông nhiên nổ tung ra. Tử sắc ma nhân nhẹ nhàng rơi xuống, nhìn lấy nơi xa một đạo phóng lên tận trời tử sắc hỏa trụ. Không chết cũng bị thương nặng đem. Tử sắc ma nhân đắc ý thầm nghĩ. Thế nhưng là, nguyện vọng của hắn vẫn là thất bại. Theo nổ tung dần dần biến mất. Mảnh này mịt mù không bờ bến biển hoa bị tạc ra một cái khói mù lượn lờ to lớn hố sâu. Mà tại cái hố sâu này tận cùng dưới đáy, đã mất đi hai tay tần sương lông tóc không tổn hao gì đứng ở phía dưới. Thái cực kiếm pháp. Tần Sương tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, phát động hắn theo hệ thống được từ võ học thái cực kiếm pháp, tại hắn quanh thân hình thành một đạo thái cực đồ án hắc bạch kiếm mang, chống lại quang cầu bạo phát uy lực. Tình cảnh này, để hắn nhớ tới Vũ Liệt Dương bị hắn dùng hủy diệt quang liên hoánh lúc chiến không nghĩ tới chính mình cũng nhận đồng dạng tao nộ. Lúc này, tử sắc ma nhân cũng phát giác được khí tức của hắn, bóng người loại lên, đi vào đường tính trừng nửa giảm hố lớn biên giới, cười như không cười nhìn xuống tần sương. Rất lợi hại chiêu thức, thế mà có thể hoàn toàn ngăn cản ta ma quang đạn. Tử sắc ma người cười nói, nhưng nội tâm lại là hoàn toàn lạnh lẽo. Tần sương thực lực rất mạnh, công pháp càng là huyền diệu khó lường, nếu không phải hắn nhất thời chủ quan, bị hắn hủy đi hai tay. Tử sắc ma nhân tự hỏi còn chưa nhất định có thể đánh bại tần Sương. Đáng tiếc, một bước sai cũng là từng bước sai. Tràng thắng lợi này là của ta. Tử sắc ma trên mặt người tách ra nụ cười tự tin. Ngươi cho rằng người thắng sao? Đúng lúc này, tần Sương như ngày đông giá rét giống như vô cùng băng lãnh thanh âm truyền ra. Tử sắc ma nhân nụ cười ngưng tụ, ánh mắt biến đến dày đặc vô cùng, nói ra, mạnh miệng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn nhào về phía đáy hố tần Sương. Thế nhưng là một đóa nho nhỏ màu trắng quang sen đột nhiên xuất hiện tại hắn con đường phía trên từ sắc ma nhân thân hình dừng lại còn không có kịp phản ứng quang sen liền bắt đầu kịch liệt rung động tách ra vô cùng vô tận quang mang đem hắn trong nháy mắt bao phủ ầm ầm ngay tại lúc đó mới vừa từ đáy hố biên giới một nhảy ra tần sương quỳ một chân xuống đất thở hồng hộc nhìn lấy phóng lên tận trời bạch quang rất nhanh chiếm cứ toàn bộ hố lớn bạch sắc quang mang biến mất chỉ thấy nguyên bản đường kính nửa dặm hố lớn làm lớn ra đem gần một nửa thật lâu Tử sác ma nhân bóng người đều không có theo đáy hố xuất hiện. Đã chết rồi sao? Thần sương nghi ngờ trong lòng. Đột nhiên, dưới chân của hắn truyền đến một trận nhỏ xíu chấn động. Không chút do dự, thần sương lập tức nhảy lên một cái. Ngay sau đó, hắn nhìn đến trước kia đứng địa điểm, tử sác ma nhân cứng nhắc đột nhiên phá vỡ bùn đất chui ra. Tử sác ma nhân toàn thân chân bóng như mới, vậy mà đồng dạng không tổn thương chút nào. Hắc hắc, đây chính là nhân loại các ngươi lấy đạo của người trả lại cho người sao bất quá mất đi hai tay ngươi lấy cái gì cùng ta đấu tử sắc ma nhân thay đổi trước đó ôn hòa thái độ như như đạn pháo phóng lên tận trời phát ra một trận ngông cuồng cười to đối mặt tới gần tử sắc ma nhân tần sương trên mặt không có chút nào thần sắc ánh mắt một mảnh yên tĩnh từ bộ sao tử sắc ma nhân nghe răng cười duỗi ra năm ngón tay bén nhọn tay trái sắp bắt được tần sương. ầm thì tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa tử sắc ma nhân toàn thân như gặp phải trọng kích từ trên không trung cấp tốc rơi xuống Hàng long thập bắt trưởng. Kháng long hữu hối. Tần Sương đặt mình vào trong trời cao, nhìn lấy rơi xuống tử sắc ma nhân, nhàn nhạt hô. Hắn vừa mới thi triển hàng long thập bắt trưởng, đem tử sắc ma nhân trong nháy mắt đánh bay xuống. Không có khả năng. Tử sắc ma nhân đập tầm ầm đến đại địa phía trên, khỏe miệng chuyến ra một tia máu đen, không thể tin kêu lên. Người đã mất đi hai tay, làm sao có thể? Người nào quyết đã định chưa hai tay cũng không cần công pháp. Thần Sương cười lạnh nói, tử không chung rơi xuống. Tử sắc ma nhân xoay người mà lên, nhìn thoáng qua trên tay lau khỏe miệng mà chảy máu vết máu, vừa mới một chiêu kia thế mà để hắn bị thương. Không có cánh tay, một dạng đánh bại ngươi. Tần xương thi triển lăng ba vi bộ hướng tử sắc ma nhân vọt tới. Tử sắc ma nhân phát giác được hắn tới gần, ánh mắt giật mình, có thể chưa kịp né tránh. Tần xương ngâng lên chỉ còn lại tay gãy, tiên thiên cương khí trong nháy mắt ngưng tụ ra tay cầm khí hình, hung hăng đập vào tử sắc ma nhân ở ngực. Phốc phốc. Tử sát ma nhân ngửa đầu cuồng phún một ngụm máu đen, thân thể về sau vút qua, lại bị đánh bay ra ngoài. Bất quá tần sương chịu đủ hàn khí, có thể không có ý định làm sao buông tha hắn. Chân vừa bước, tần sương bỗng nhiên đuổi tới. Người nào nói không có cánh tay không thể chiến đấu. Tử sát ma nhân còn giữa không trung bay tứ tung trên đường, bên hai bỗng nhiên vang lên tần sương thanh âm. Hàng long thập bắt trưởng. Long chiến vũ dã. Chỉ thấy tần sương đuổi kịp hắn. Chô cụt tay tử tiên thiên cương khí ngưng tụ mà thành khí hình tay cầm lại từ trên hướng xuống, trung điệp đập vào tử sắc ma nhân lồng ngực, vang. Đem hắn nện như điên đến đại địa phía trên, nổ tung ra mấy chục điều dạng nước hình dáng đại liệt vết. Hôn trướng. Tử sắc ma nhân tức hồn hện, một cái xoay người mà lên, hai tay giao nhau, cẳng tay tử sắc bắp thịt cấp tốc phồng lên, như là thuẫn bài đỡ được tần xương đột kích nhất trưởng Hàng long thập bắt trưởng cương mãnh dị thường. Có thể tử sắc ma nhân cũng sát thực lợi hại Chịu nhất trưởng, tuy nhiên quỷ một gối xuống lấy, về sau lê chân mà đi, đầu gối lại chưa từng rời đi mặt đất. Bất quá thần sương không thèm để ý chút nào. Hắn muốn một hơi hủy đi tử sắc ma nhân. Kiếm đến. Thần sương hét lớn một tiếng. Nạp dối loé lên, xích tiêu kiếm hóa thành một đạo hồng quang, hướng tử sắc ma nhân bay đi. Tử sắc ma nhân chúng long chiến vụ dã nhất trưởng, còn ở vào tiêu trừ trưởng lực trong lúc đó, căn bản không né tránh kịp nữa, xích tiêu kiếm sau đó hung hăng đâm trúng chán của hắn. Mang theo một chùm máu đen xương mù một xuyên mà ra. Vẫn chưa xong. Tần xương ánh mắt lạnh lẽo, tại ý niệm của hắn thao tung phía dưới, xích tiêu kiếm không ngừng tại tử sắc ma nhân quanh thân cao tốc quay quanh, quanh đi của lại. Trong nháy mắt ở giữa, đã đem thân thể của hắn cắt tới mình đầy thương tích, bắn tung tué ra rất nhiều máu hoa Thế nhưng là, tử sắc ma nhân còn chưa chết. Hắn đông nhiên nhất quyền đập bay xích tiêu kiếm, đông nhiên đứng lên, ánh mắt lạnh lẽo. Toàn thân vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu chậm rãi khép lại. Mơ tưởng, Tần Sương không có khả năng cho hắn khôi phục công phu, vọt thẳng đến trước mặt hắn. Hàng Long thập bắt trưởng. Kháng Long hữu hối, Long chiến vũ dã, Ngư dược vũ uyên, Lợi thiệp đại xuyên. Tần Sương hét lớn một tiếng, liên tiếp hướng tử sắc ma trên thân thể người liên tục đánh ra hàng long thập bắt trưởng. tại cái này cuồng phong sậu vũ thế công bên trong, tử sắc ma người thân thể giống đống cát một dạng, đông lọn một chút tây lõm một chút, sau cùng bị lập tức đánh nổ, biến thành vô số hỗn tạng máu đen từ sắc thịt nát tứ tán tung tóe bắn ra ngoài. Tần xương một hơi thi triển ra hắn có thể có được hàng long thập bát trưởng hệ liệt chiêu thức, mệt mỏi thở hừng hực, tiêu hao đại lượng linh lực. nhưng vào lúc này, tàn mát tại biển hoa các nơi ma nhân huyết nhục giống như là có ý thức đồng dạng, chậm rãi hướng một cái hướng khác núp ních tụ họp đi qua. muốn lại sinh, Tần xương cười lạnh một tiếng, một đóa sáng chói vô cùng hủy diệt quang liên từ từ xuất hiện tại trên bàn tay của hắn lại ăn một cái uy lực hoàn toàn bản hủy diệt quang liên thử một chút. Tần Xương tại huyết nhục chậm rãi tụ lại phụ cận vứt xuống hủy diệt quang liên, cũng không quay đầu lại xoay người chạy. Không không không không không không không không không không không không không không không không không không Tại hắn cấp tốc né ra hủy diệt quang liên bạo phát phạm vi lúc, sau lưng truyền đến tử sắc ma nhân vô cùng hoảng sợ thanh âm. Kết thúc. Tử sắc ma nhân không tiếp tục xuất hiện. Ngũ thải tân phân trong biển hoa, Tần Xương thở hồng hộc nằm ở trong đó. Một trận chiến này có thể nói tổn thất nặng nề. Là để sử dụng uy lực mạnh mẽ hàng long thập bắt trưởng, hắn góp nhặt thật lâu linh lực tổn thất một phần ba. Tiểu tử, lợi hại. Trên bầu trời, lão nhân kia thanh âm vang lên, trong giọng nói tràn đầy tia vẻ kinh ngạc, cảm thán. Ta thí luyện thông quan đi, vội vàng đem ta tích lũy khen thưởng cho ta. Thần Sương cười nói. Hắn giờ phút này đã không có thời gian suy nghĩ nhiều vì cái gì cựu trọng yêu lâu chủ nhân, sáng tạo bí cảnh đại có thể vì sao còn sống loại vấn đề này. Đương nhiên, đây là ngươi nên được. Trên bầu trời lao nhân bình tĩnh nói. Vừa mới nói xong, Tần Sương theo trong biển hoa trong nháy mắt biến mất. Làm Tần Sương tỉnh lại thời điểm, phát hiện mình đã về tới Linh Châu, mà hắn trong nạp giới. Xuất hiện một tòa giống như đồng không phải đồng cựu trọng yêu thác. Trưng 594, Hỏng. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.8275 đào loạt quyển sách tố cáo bản trường tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Lục đạo thư viện bên trong. Tử thần lúc này ngay tại khung một cái thời không thông đạo, đối với tần sương trong khoảng thời gian này trải qua sự tình, hắn cũng có thể cảm giác được một số, cho nên khi phía dưới hắn biết tần sương sắp trở lại lục đạo thư viện, ngay sau đó cũng bắt đầu tiến hành bước kế tiếp hành động. Cái lối đi này chính là thông hướng tử châu thông đạo, tử thần vốn là tử châu người, cho nên đối với cái chỗ kia có chút không giống bình thường chấp niệm, mà đối với tần sương cái này có thể tu luyện vạn hỏa phần thiên thiên tài, hắn đối tần sương ôm lấy cực lớn hy vọng. Lên một cái tu luyện thành vạn hỏa phần thiên người, thành tựu cả đời công danh, mà tần xương là một cái khác, tử thần cảm thấy, hắn cũng sẽ trở thành một cái truyền kỳ, đồng thời, hắn cũng cảm thấy tần xương là trung kết tử châu cơn ác mộng người kia. Từng cái từng cái sợi xích màu đen, từ cái này sắp hình thành trong thông đạo bay bắn ra, những thứ này sợi xích màu đen bên trên có một loại phù văn thần bí bao trùm, mà những phù văn này phía trên thì là ẩn chứa một cố dị thường mạnh mẽ năng lượng. ha ha thứ này còn tại A. Tử thân nhỉ non một câu, ngay sau đó chính là trong nháy mắt đánh ra từng đạo từng đạo quỷ dị thủ ấn, mà cái này thủ ấn vừa vừa đưa ra, những cái kia sợi xích màu đen liền giống như là bị thứ gì cho dọa đồng dạng, nhanh chóng quay trở về tới trong thông đạo. Màu đen thông đạo tại siềng xích trở về về sau liền hoàn toàn thành hình, mà tử thân lúc này cũng là biến đến có chút suy yếu, tại thông đạo mở ra sau liền bắt đầu khôi phục. Một bên khác, ra biên cảnh bí cảnh tần sương lúc này ngay tại hướng một tòa thành chi đuổi. Trực tiếp chạy về lục đạo thư viện là không thể nào, cho nên Tần Sương đến tìm một chỗ dùng truyền tống trận trở về. Tần Sương lúc này tâm tình cũng là mười phần không sai, ngay sau đó hử phát hoa hạ lưu hành ca, một bên phi nước đại lấy, tuy nhiên bí cảnh bên trong không có cái gì hắn để mắt đổ vận, nhưng là lấy được điểm kỹ năng cũng liền không lỗ. Cách Tần Sương gần nhất một tòa thành chỉ là một tòa mười phần rách nát tiểu thành, muốn không phải Tần Sương mở ra thần thức cảm giác được nơi nào có sinh cơ. Không phải vậy hắn thì sẽ trực tiếp đem chỗ nào làm thành một đống phế tích. Một khúc quả táo nhỏ hư xong, tần xương người đã xuất hiện ở tiểu thành trì cổng thành trước cửa thành. Thật phá a! Tần xương cảm thán một câu. Trước mắt cái kia cũ nát đại một cổng thành để tần xương trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Cái kia cổng thành đoán chừng cũng là một cái bài trí. Nếu quả như thật có người muốn đến công thành, cứ như vậy một cái cửa gỗ nát, căn bản là lên không đến bất luận cái gì phòng ngự tác dụng. Thành trì tuy nhiên phá, nhưng là thủ thành vẫn phải có. Cái gọi là, chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng câu toàn, tuy nhiên cái này thành trì mười phần rủi ro, nhưng là nơi này hệ thống cùng còn lại mấy cái bên kia đại thành trì cũng không kém là bao nhiêu. Tần Sương tiện tay ném ra một chồng linh tệ đi qua, liền trực tiếp bị thủ vệ cho đi, nơi này thủ vệ cũng chính là vừa đạt tới thông huyền nhất trọng thôi Tần Sương sợ hắn phóng xuất ra khí tức hủ đến bọn họ. Tiến vào thành, Tần Sương cũng không có bất kỳ cái gì trì hoãn, hướng thẳng đến trong thành truyền tống trận chạy đi. Một đường lên cũng là không có cái gì gây sự, bất quá cái này thành trì thiết kế mười phần không hợp lý, từng cái từng cái hỗ thông đường làm đến trong thành cùng mê cùng một dạng, sau cùng Tần Sương bất đắc dĩ, đành phải dựa vào phi hành mới vừa tới truyền tống trợ. Đậu phộng, không dùng được a? Tần Sương nhìn trên mặt đất cái kia từng đống phá nát hòn đá, trong lúc nhất thời tâm lý một trăm ngàn thất thả bùn. Lập tức lao nhanh mà ra, ma khí tức của hắn cũng là ở thời điểm này không có khống chế lại, trực tiếp thì thả thả ra. Một phút đồng hồ sau, một cái phi đầu đại ngạch trung niên nam nhân run run dẩy dẩy đi vào tần sương sau lưng. Đại, đại đại nhân. Tần sương nghe được thanh âm quay đầu, chính gặp một người đại mập mạp tại phía sau mình không ngừng run dẩy, mà ở phía sau hắn, một đám binh lính cũng là không ngừng run dẩy, mà một số sức chịu đựng không tốt, đã là trực tiếp nằm trên đất. Ha ha, không có ý tứ, trong lúc nhất thời nhịn không được. Tần sương trong nháy mắt liền minh bạch tình huống hiện tại, ngay sau đó cũng là một trận xấu hổ. Cái này trong thành trì người thực lực phổ biến không cao, đại đa số binh lính đều là liền thông huyền cảnh đều không có đến. Cho nên tần sương này khí tức một thả ra ngoài, toàn bộ thành trì liền tiến vào khẩn cấp tình trạng giới bị. Theo thói quen trả lời một câu, tần sương mở miệng lần nữa nói đến. Thế nào, các ngươi truyền tống trận này không dùng được? Lúc này tòa thành này là tần sương thật vất vả mới dùng thần thức dò xét đến, nếu như không thể ở chỗ này truyền tống, muốn tìm tới phía dưới một thành trì lại được lãng phí mấy cái ngày. hả? Cái này, cái truyền tống trận này à, hỏng đã nhiều năm, truyền tống trận hạch tâm bị ngoài mười dặm long vương nuốt. Long vương? À, không phải không phải, cũng là một con rắn, bất quá tu vi của nó quá cao, chúng ta không dám đắc tội nó. Tần Sương đại khái biết một chút tình huống, ngay sau đó cũng là đối khối khu vực này có đại khái được giải, nơi này thuộc về bị vứt bỏ địa phương, mà tại ngoài mười dặm cũng là có chút một cái độc thú tụ tập địa phương, mà cái kia nuốt truyền tống trận hạch tâm xả liền ở nơi nào. Tuy nhiên trong thành người nói con rắn kia tu vi rất cao, nhưng là, tại tần xương xem ra, con rắn kia, lại cao hơn cũng không có khả năng đạt tới linh thú cấp bậc, đã không có khả năng đạt tới linh thú cấp bậc, cái kia tại tần xương xem ra, cũng chính là dễ như trở bàn tay. Cho nên tần xương đang cùng cái kia béo thành chủ nói một lúc sau, liền tại phủ thành chủ mượn cái nhà bếp, lấy mấy cái cao cấp linh thú thịt đổ nướng, ăn hết lại làm việc, đây mới là bình thường quá trình. Đừng nói linh thú thịt. Cũng là linh thú trong thành người đều chưa từng gặp qua, cho nên khi Tần Sương đem nguyên toàn bộ nướng chín linh thú cầm sau khi đi ra, những người kia ánh mắt đều tái rồi, bất quá thực lực còn tại đó, ngay sau đó tuy nhiên mười phần muốn thử xem, nhưng lại không ai dám động. Tần Sương cũng là lười nhìn thoáng được, nguyên toàn bộ hắn dù sao cũng ăn không vô, ngay sau đó cho mình lưu một chút sau liền đem linh thú thịt phân ra ngoài, chỉ bất quá, cái này linh thú trong thịt chỗ năng lượng ẩn chứa thật sự là quá mạnh mẽ, những người kia mới ăn một miếng liền trong nháy mắt bị cái kia mạnh mẽ năng lượng làm cho hôn mê đi qua. Tần Sương cũng là bất đắc dĩ nhún vai, những người này đoán chừng không có 10 ngày nửa tháng đều không tỉnh lại, ngay sau đó cũng không có dừng lại, liền trực tiếp hướng về xả yêu vị trí mà đi. Mười dặm đối ở hiện tại Tần Sương tới nói, cũng chính là từng cái vấn đề, cho nên Tần Sương rất nhanh liền đi tới khối kia cái gọi là độc thú vị trí, xuất hiện tại Tần Sương trước mặt là một cái cự đại địa động. Mà tại cái này địa động bên trong Tần Sương cảm thấy mấy cố khí tức mạnh mẽ bất quá tuy nói mạnh mẽ nhưng là tần dương cũng không có quá mức để ý bất quá chỉ là mấy cái thông huyền chín tầng tiểu động vật mà thôi hiện tại tần dương còn thật sự có không đem những vật kia để ở trong mắt tư bản đương nhiên địa động tuy nói đang ở trước mắt nhưng là muốn tiến đi cũng không được lưu loát như vậy lực cản luôn luôn có tuy nói những thứ này lực cản cũng không có một dạng tần dương không do dự từng đạo từng đạo dị hỏa đánh ra mới từ cửa động đi ra một đám nện độc liền trực tiếp bị tần dương giải quyết Trong không khí một cỗ mùi cháy khét trong nháy mắt tràn ngập ra, tần xương nhữ nhữ mẩy, đi vào cái kia địa động. Trưng 595, Tham Án Xà Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.80-275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Địa động 10 phần to lớn, mà địa động phía sau không gian cũng là 10 phần to lớn, tại tần xương thần thức cảm rất dưới, nơi này, so vừa mới cái kia thành chỉ còn muốn lớn hơn gấp bội mà cái này trong động giống loài cũng là mười phần phong phú. Mới giải quyết xong một đám chi chu, một đám con giết liền xông về Tần Sương, Tần Sương một thời gian cũng là không còn gì để nói, tặng đầu người cũng không cần thiết như thế đưa đi, trong tay dị hỏa ngưng tụ, mà còn không đợi Tần Sương đem dị hỏa đánh ra, một bóng người liền trực tiếp theo Tần Sương sau lưng trực tiếp bắn ra ngoài. Tiểu xà Tiểu xà bình thường đều là quấn quanh ở trên người hắn, khó được đi ra hoạt động một chút, có lúc Tần Sương đều sẽ quên có một vật như vậy tồn tại. Mà lần này tiểu xà chủ động vọt ra cũng để cho Tần Sương hơi kinh ngạc. Tiểu xà tại Tần Sương trong nhận thức biết, trừ ăn ra ngay cả khi ngủ, trên cơ bản không có bất kỳ cái gì những đặc điểm khác, mà lần này điệu bộ này là ra đến giúp đỡ đánh nhau. Tần Sương lắc đầu, phủ định cái này khả năng. Quả nhiên, Tần Sương rất nhanh liền minh bạch tiểu xà vì cái gì đột nhiên liền đến, bởi vì, đám kia con giết tại Tần Sương một cái lắc đầu ở giữa đã bị tiểu xà toàn bộ cho. Ăn. Ta sát. Lão thiết ngươi còn tốt cái này một miệng." Tần Xương kêu to một câu, cũng mặc kệ tiểu xà có phải hay không nghe hiểu, bất quá, lúc này mới vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, tiểu xà đang ăn hết con rết nhóm sau đối với Tần Xương le lói một cái. Đầu, liền hướng về địa động chỗ sâu bò sát mà đi. Tần Xương nhún vai, cũng đi theo. Đã đều đã đến xả yêu vị trí, đây cũng là không vội ở cái này nhất thời, khó đến sùng vật của mình đi ra hoạt động, Tần Xương cũng hết sức vui vẻ nhìn như vậy lấy. Tần Sương chỗ lấy mua xuống đầu này tiểu xà, là bởi vì hắn lúc trước một cái bí cảnh bên trong gặp được loại rắn này, mà lại, tại cái kia bí cảnh bên trong còn có một đầu con run biến thành long. Mấu chốt nhất là, cái kia bí cảnh là thật lâu trước đó thì tồn tại, đồ vật bên trong đều không phải là hiện tại cái này thời kỳ có thể lấy được. Địa động tình huống Tần Sương đã dùng thần thức đại khái cảm giác được, cái này địa động tổng cộng chia làm 6 cái khu vực, mỗi cái khu vực vị trí đều có một đầu thực lực đạt tới thông huyền bắt trọng yêu thú, đến mức còn lại hạ cấp yêu thú. Tần Sương cũng không có cẩn thận tính toán, bất quá có thể dùng hai chữ để hình dung rất nhiều. Mà Tiểu Sa lúc này lựa chọn xâm nhập phương hướng thì là một con nô công yêu thú chỗ khu vực, theo cái này không ngừng tuần ra con diệt nhóm liền có thể đã nhìn ra, mà Tiểu Sa lúc này cũng là dị thường hưng phấn. Hiện tại Tiểu Sa hình thể cùng những cái kia tiểu nô công không sai biệt lắm, nhưng là nó lại giống như là ăn không đủ một dạng, một mực nuốt ăn lấy những nô công kia mà lại. Những ngô công kia căn bản cũng không có cơ hội phản kháng, có lẽ là bắt nguồn từ huyết mạch phía trên áp chế, những ngô công kia khi nhìn đến tiểu xà sau liền không dám ở động đậy. Mà Tần Sương lúc này thì là thanh nhàn, mặc dù bây giờ không biết con rắn kia tại khu vực kia, nhưng là cũng liền sáu cái khu vực, thật muốn tìm, cũng chính là vài phút sự tình, ngay sau đó Tần Sương cũng liền không nhanh không chậm đi theo tiểu xà đằng sau. Địa động tuy nhiên bị chia làm 6 cái khu vực, nhưng là mỗi cái khu vực diện tích vẫn như cũng là 10 phần to lớn. Mà những ngâu công kia cũng là số lượng nhiều đến không cách nào đoán chừng, cho nên cứ việc tiểu xà có thể hoàn toàn ngăn chặn con giết nhóm, nhưng là nuốt ăn tốc độ trùng quy là có hạn, cho nên ăn đã hơn nửa ngày, cũng không có đẩy mạnh đến khối khu vực này chỗ sâu nhất. Nhanh điểm A rán nhỏ, bên kia còn có ăn chờ người đấy. Tần xương không biết từ nơi nào làm ra đến một cái cánh gà nướng bắt đầu ăn, một bên ăn vẫn không quên một bên cho thúc giục cái kia tiểu xà. Mà tiểu xà cũng sẽ không quản tần xương tự mình từ từ ăn những cái kia bị chính mình ngăn chặn con giết, mà theo ăn vào đi con giết số lượng gia tăng, tiểu xà thân thể cũng bắt đầu phát sinh một loại quỷ dị biến hóa. Tại tiểu xà xà đầu ra, một cái đen tuyển sừng thú bắt đầu từ từ xuất hiện, cái này xà rắc xuất hiện 10 phần bất ngờ, mà lại 10 phần không hài hòa, mấu chốt nhất là, tại cái này màu đen sừng thú phía trên, một loại âm tà khí tức không ngừng phun trào lấy. Tiểu xà sự biến hóa này, tần xương tự nhiên là ngay đầu tiên thì cảm giác được, Tuy nhiên tần xương thực lực bây giờ đã đạt đến tạo hóa cảnh, nhưng là đối với loại này quỷ dị biến hóa, hắn một điểm đầu mối đều không có, bất quá một loại bản năng nói cho hắn biết, tiểu xa chính đang phát sinh một loại nào đó thoát biến. Đương nhiên, tần xương bản năng cảm giác là chính xác, tại cái kia màu đen sừng thú hoàn toàn hình thành về sau, tiểu xa bắt đầu từ từ chốc ra, mà tiểu xa mới ra bảy biện ra một loại cực hạn màu trắng, tại cái này màu trắng bên trong, từng cái từng cái mạch máu màu đen hình dáng mạch lạc cũng là từ từ hình thành. Tần Sương vẫn luôn nhìn chăm chú lên tiểu xà, cho nên lúc này chính bọn hắn đi tới khối khu vực này chỗ sâu nhất hắn đều không có cảm giác được, mà tại cái này chỗ sâu nhất, một cái kim đầu con giết lúc này chính chiêm cư tại trên vết động. Lúc này tiểu xà cũng là đem sau cùng một cái tiểu nô công cho nuốt vào bụng của mình, mà hắn thoát biến lúc này cũng là hoàn thành bảy tám phần, trên người ra thoát khỏi một nửa, màu đen sừng thú đã hoàn toàn thành hình. Ngậy, xong việc. Tần Sương đích nói thầm một câu, đem chú ý lực từ nhỏ xà trên thân rời. Vừa mới hắn là thật không có chú ý tới bất kỳ biến hóa khác, hắn hết thể đều đặt ở tiểu xà trên thân, ta liền xem như vừa mới cái kia kim đầu con giết thăm dò tính đối với hắn phát khởi một lần công kích, hắn cũng không có chú ý tới. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì thực lực của hắn đã có thể hoàn toàn nghiền ép nơi này, cho nên đối với nơi này cảnh giác cũng là giảm xuống rất nhiều, ngay sau đó mới sẽ phát sinh loại tình huống này. Hiện tại Tần Sương lấy lại tinh thần, cũng không có đối loại kia kim đầu con giết động thủ, loại cấp bậc kia yêu thú. Đối ở hiện tại Tần Sương tới nói, chẳng qua là vung tay một cái sự tình. Cho nên khi phía dưới Tần Sương cũng không có chuẩn bị chính mình động thủ giải quyết cái tiêu kim đầu con giết, mà chính là dự định để tiểu xà đi giải quyết. Tuy nhiên đến bây giờ Tần Sương đều nhìn không thấu tiểu xà tu vi, nhưng là hắn tin tưởng giải quyết một cái ngô công tinh vẫn là không có vấn đề, dù sao, đều đã là thoát thay đổi xà. Gián nhỏ, giết chết hắn. Tần Sương vẫn như cũ là bất kể tiểu xà có thể hay không có thể nghe hiểu, tự mình tự này. Mà tiểu xà tại nuốt mất sau cùng một cái tiểu ngô công về sau, liền đem tầm mắt của mình, chuyển rời đến, cái kia, kim đầu con giết trên thân. Mà cái kia kim đầu con giết, cũng là tại đầu tư tần xương không thành công sau đem mục tiêu chuyển rời đến tiểu xà trên thân, tần xương lúc này cũng không có lộ ra khí tức của mình, cho nên kim đầu con giết cũng không có có bất kỳ hoảng sợ. Ngay sau đó cái này kim đầu con giết trực tiếp thì xông về tiểu xà, mà tiểu xà thì là tại trên mặt đất một trận quỷ dị bò sát, mười phần nhẹ nhõm liền tránh qua. Tránh né kim đầu con giết lần này đơn giản thô bạo công kích. Đương nhiên, là một cái thông huyền bắt trọng yêu thú, loại này hạ cấp công kích, vẹn vẹn chỉ là một loại thăm dò. Đây hết thảy, vừa mới bắt đầu, mà tần xương lúc này thì là tựa vào một chỗ trên vết động, một bộ xem trò vui bộ dáng cũng là mười phần nhàn nhã. Trưng 596, Sà Đấu Nô Công Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 18275 đao loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Kim đầu ngô công so với cái kia tiểu ngô công không biết phát ra bao nhiêu bị, nếu không phải là bởi vì địa động này chiếm diện tích to lớn vô cùng, không phải vậy chiếu kim đầu ngô công cái này hình thể, căn bản liền không khả năng ở chỗ này hoạt động. Mà kim đầu ngô công trên đầu cái kia một đống có chút kỳ quái xúc giác càng là có dị thường biến thái cảm giác, đồng thời cái kia xúc giác có thể phóng thích độc dịch, loại độc này dịch cũng là vừa mới kim đầu ngô công đánh lén tần xương lúc sử dụng. Tuy nhiên độc kia dịch không cách nào đối với hiện tại tần xương tạo thành thương tổn, nhưng là lớn nhất là một cái tự mình thể nghiệm qua độc dịch uy lực tần xương tới nói, hắn vẫn là biết độc kia dịch kinh khủng. Bởi vì, liền xem như lấy tần xương tu vi hiện tại, độc kia dịch cũng là tại tần xương chỗ cánh tay lưu lại một đạo tính ăn mòn vết thương, nếu như đổi lại một số hạ cấp võ giả, khả năng liền trực tiếp gg. Đương nhiên, tần xương đối với tiểu xà vẫn là hết sức tự tin, nếu quả như thật không được, không đánh được đến lúc đó tự mình ra tay chính là. Tiểu sa là tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm. Tiểu sa né tránh kim đầu ngô công một lần va chạm sau liền trực tiếp công về phía kim đầu ngô công, mà kim đầu ngô công tốc độ cũng là dị thường nhanh, tiểu sa công kích cũng là bị kim đầu ngô công nhẹ nhõm tránh qua, tránh né. Mà tiểu sa thấy mình nhất kích không có đạt được, liền mười phần trôi chảy một miệng độc dịch phun ra, cái này vẽ nổ bảy biện ra một loại màu tím đen, mà lại phun ra tốc độ cũng là so tiểu sa tốc độ di chuyển nhanh lên gấp bội, ngay sau đó kim đầu ngô công vừa mới né tránh nhất kích Căn bản cũng không có biện pháp né tránh nữa cái này vẹn nổn công kích, cho nên, kim đầu ngô công cũng là chuẩn bị trực tiếp cưng rán. Chỉ thấy cái kia kim đầu ngô công đỉnh đầu xúc rắc một trận kim quang lấp lué, hai đạo màu vàng xạ tuyến liền phân biệt bắn về phía tiểu xà cùng cái kia chính hướng nó phóng tới màu tím đen độc dịch. Phanh phanh, kim hắc hai đạo lưu quang đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang trầm, mà tiểu xà lúc này thì là tự cái kia vừa mới hình thành màu đen xúc rắc ra xuất phát ra một đạo tia chớp màu đỏ ngòm trực tiếp đem cái kia đạo kim sắc lưu quang cho chém nát, đồng thời cái này tia chớp màu đỏ ngòm tại chém nát kim sắc lưu quang về sau, trực tiếp đụng vào con rết màu vàng nóng trên thân thể, xinh đẹp, tần xương cái này người xem cũng là mười phần tận tụy. Ngay sau đó gặp tiểu xà công kích đạt được, cũng là quả quyết lớn tiếng khen hay một câu. đương nhiên, tiểu xà lần này công kích tuy nói là đắc thủ, nhưng là công kích đang bị kim sắc lưu quang chống cự về sau lại đánh tới kim đầu ngô công cái kia cứng rắn giáp sát phía trên đối với kim đầu nô công thương tổn đã là cực kỳ bé nhỏ, cho nên tiểu xa lần này công kích ngoại trừ chọc giận kim đầu nô công bên ngoài cũng không có bất kỳ cái gì còn lại hiệu quả, cho nên tiểu xa cũng là quả quyết công kích về sau liền trong nháy mắt phát động vòng tiếp theo công kích, một cái hố đen trong nháy mắt xuất hiện ở tiểu xa sau lưng, mà từ này trong lỗ hổng từng cái tiểu nô công nhanh chóng bỏ ra ngoài, mà những thứ này tiểu nô công bỏ ra ngoài sau liền công về phía kim đầu nô công. Tần Sương thấy thế cũng là giật nảy cả mình, loại thủ đoạn này hắn đổ là nghe nói qua, đây là chỉ có thượng cổ thôn thiên thú mới có thể có được năng lực, chẳng lẽ, cái này tiểu xà là thôn thiên thú? Chỉ bất quá tương truyền thôn thiên thú là một loại điều thú, mà tiểu xà là xà, làm sao có thể sẽ là thôn thiên thú? Có điều vừa mới tiểu xà biểu hiện ra năng lực, rõ ràng cũng là chỉ có thôn thiên thú mới có năng lực. Đem bị chính mình thôn vệ đồ vật, luyện hóa thành khôi lỗi của mình, từ đó trợ giúp chính mình chiến đấu, đương nhiên. Những thứ này bị luyện hóa sau khôi lỗ, thực lực sẽ nhận được phổ biến tăng lên. Tần xương trong lúc nhất thời có chút không rõ ràng cho lắm, cho nên cũng không có tại tiếp tục nữa, mà tiểu xà bên kia, mấy vạn con tiểu ngô công tại kim đầu ngô công trước mặt tổ hợp thành một cái to lớn con rết màu đen, mà tiểu xà, thì là len lén bò sát đến con rết màu vàng nóng phía sau. Tiểu ngô công lại thế nào được tăng cường, về số lượng lại thế nào chiếm cư ưu thế, cũng không thể nào là kim đầu ngô công đối thủ. Cho nên khi phía dưới tiểu xà làm ra như thế cái phô trương, đơn giản cũng là làm ra đến dọa người. Mà Kim Đầu Ngô Công lại không phải nghĩ như vậy, ngay sau đó trực tiếp thì xông về to lớn con rết màu đen, mà con rết màu đen cũng là nghênh đón tiếp lấy, mà tiểu xà cũng là sử dụng cơ hội này, ngay sau đó trong nháy mắt mấy đạo tia chớp màu đỏ ngầm đánh ra. Phanh, phanh, phanh. Đếm tiếng nổ trong cùng một lúc vang lên. Mà tiểu xà đang phát ra tia chớp màu đỏ ngòm sau cũng là vọt thẳng hướng về phía kim đầu ngô công. Kim đầu ngô công vừa mới miễn cưỡng tránh qua, tránh né mấy đạo tia chớp màu đỏ ngòm. Bất quá tại tiểu xà cái kia dày đặc công kích đến, hắn vẫn là bị một đạo tia chớp màu đỏ ngòm cho bổ trúng, trực tiếp cho đánh bay trên mặt đất. Tiểu xà lúc này phóng tới kim đầu ngô công, nhìn qua là mười phần không lý trí hành động. Dù sao, đối thủ đã bị đánh ngã trên mặt đất, việc ngươi cần chỉ tiếp tục cho hắn tạo thành thương tổn hoàn toàn không cần thiết như thế xông đi lên cùng người khác sáp lá cả. Bất quá tần xương cũng không có ngăn cản tiểu xà, dù sao, yêu thú tư duy cùng bọn hắn nhân loại là khác biệt, mấu chốt nhất là, tiểu xà vạn nhất không nghe hắn, vậy liền rất lung túng. Tiểu xà tốc độ 10 phần nhanh, lại thêm giữa hai bên khoảng cách vốn cũng không phải là rất dài, chỉ là một cái nháy mắt ở giữa, tiểu xà liền xông đến kim đầu ngầu công trước mặt. Cùng lúc đó, một cái cự đại chỗ trống cũng là trong nháy mắt tại kim đầu ngầu công phía dưới hình thành. Kim đầu nô công thân hình tuy nhiên mười phần to lớn, nhưng là cái kia lỗ chống lại so thân hình của nó càng thêm to lớn. Còn đến không kịp dái rua, kim đầu nô công liền trực tiếp bị cái kia lỗ chống cho nuốt vào. Cùng lúc đó, tiểu xà trên thân cái kia một nửa không có cởi xuống da đen, cũng là vào lúc này hoàn toàn bỏ đi. Hắc giác bạch thân, lúc này tiểu xà hình thái rất là kỳ quái, bất quá tần xương ngược lại là không chút nào để ý, dài đến kỳ quái không biết số hổ, có thể đánh là được rồi, dù sao cũng không phải lại dưỡng mèo có đẹp hay không, kỳ thực không có chút nào trọng yếu. Đi, bên kia còn có đây này. Tần xương đối với tiểu xà nói một câu, tiểu xà cũng là trong nháy mắt lẹn đến tần xương trên thân, tuy nhiên vừa mới tiểu xà hoàn thành thoát biến, nhưng là thân thể của nó cũng không có vì vậy mà biến lớn, ngược lại là so trước đó còn ít đi một chút. Chưa trưởng thành đó a Tần xương đích nói thầm một câu, lang ba vi bộ trong nháy mắt vận chuyển, trong chớp mắt liền đi tới địa động một khối khác khu vực chỗ sâu nhất, ở chỗ này một mực toàn thân đều là mũi đau nhức các mô đang đánh chở mắt. đậu phộng, thật buồn nôn. Tần Sương đích nói thầm một câu, vốn cho rằng tiểu xã hội lao ra gây sự, nhưng là vài giây đồng hồ đi qua cũng không có động tĩnh, mà lúc này các mô cũng là phản ứng lại, trực tiếp há miệng đem lưới của mình đầu bắn về phía Tần Sương. Ngoa tảo, thật thối. một cỗ mười phần cực hạn mùi thối truyền vào Tần Sương cái mũi, Tần Sương tranh thủ thời gian ngừng thở, ngay sau đó chính là một đoàn dị hỏa đánh ra. loại vật này. Thì không cần phải sống qua một chương. Tần Sương Đích nói thầm một câu, liền quay đầu hướng về một cái khác khu vực tiến đến, vừa mới cái kia cắp môi nhìn Tần Sương thật là có loại không nói ra được cảm giác buồn nôn, tuy nói Tần Sương cũng là trong tay từng có huyết người, nhưng là đối với loại kia sinh vật, Tần Sương thật vô pháp tiếp nhận, mà lại, tiểu xà tựa hồ cũng vô pháp tiếp nhận. Trưng 597, Đác Thủ Tác phẩm, Cuồng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ 1.8275 đau loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Thật sâu đen nhánh trong địa động, tần xương tại mê cung giống như trong đường hầm chậm rãi đi tới. Buồn cười chính là, đầu vai của hắn mệt mỏi nằm sấp một đầu có màu đen độc giác bạch xà. Bất quả nó cũng không phải ngã bệnh, nếu là tỉ mỉ quan sát, liền sẽ phát hiện đầu này độc giác bạch xà ngay tại vô cùng có tiết tấu hô hấp, hiện nhiên ngay tại nằm ngáy ho ho. Giá hỏa này lại ngủ. Tần Sương nghiêng đầu nhìn một chút trên vai phải độc giác bạch xà, vốn cho rằng lần này địa động hành trình, đầu này tiểu xà hội một mực giúp hắn xuất thủ tiêu diệt những cái kia yêu thú, có thể làm cho hắn nhiều bất một phen công phu, không có nghĩ tới tên này thuế biến sau vẫn là biến trở về trước đó người làm biến dạng. Tần Sương quay đầu lại, bật cười một tiếng, có chút lắc đầu bất đắc dĩ. Có điều hắn cũng không nhiều trái tính toán, tiểu xà hiếm thấy vì hắn ra một lần tay, hơn nữa còn lộ sắc phát sinh tiến hóa, hiện nhiên cũng là tiêu hao đại lượng năng lượng rơi vào trạng thái ngủ say cũng là bình thường. Tần Sương tại thông đạo chậm rãi đi tới, dùng dị hỏa đem đầu kia toàn thân chảy mũ cắp mồ quái thiêu thành cho bụi về sau. Những cái kia linh thú không tiếp tục đến tìm hắn gây phiền phức, không biết là e ngại Tần Sương, vẫn là tình huống như thế nào. Bất quá Tần Sương cũng lười suy nghĩ nhiều như vậy, hắn lần này là vì cầm lại truyền tống trận hạch tâm, chỉ cần tìm được đầu kia nuốt mất truyền tống trận hạch tâm xà liền tốt. Kỳ quái, căn cứ người kia tin tức, con rắn kia cần phải ngay tại địa động bên trong thế nhưng là ta linh thức quét tới quét lui làm sao cũng không thấy thân ảnh của nó. Dần dần, từ đầu đến cuối không có phát hiện mục tiêu Tần Sương dừng bước, như mày, chẳng lẽ lại ra ngoài đi săn rồi. Tần Sương nghĩ đến, đầu kia xà tất nhiên sẽ chạy đến ngoài 10 dặm trong thành nuốt mất truyền thuyết trận hải tâm, trùng hợp gặp phải nó rời đi điệu động cũng là bình thường. Ai, tiểu xà a tiểu xà a đồng loại của ngươi làm sao giống như ngươi, lại để cho ta như thế không bất lo a Tần Sương lại nhìn trên đầu vai ngủ say xưa tiểu xà liếc một chút Nội tâm bất đắc dĩ. Chờ ở chỗ này một chút đi. Tần Sương nghĩ đến ra ngoài bên ngoài siêu tầm lời nói. Không biết phải hao phí bao nhiêu công phu. Có trời mới biết đầu kia xà hiện tại chạy tới nơi bao xa. Dù sao thời gian của hắn hiện tại cũng không phải rất gấp gáp. Không cần thiết lãng phí tinh lực đi tìm. Mà lại nơi này là đầu kia xà xào huyệt. Tên kia khẳng định sẽ trở lại. Nghĩ như vậy. Tần Sương dứt khoát ngồi xếp bằng xuống. Chờ đợi đầu kia xà trở về. Lúc này. Trong động quật không biết bao nhiêu đầu linh thú ngay tại Jun07, dùng ánh mắt sợ hãi xa xa theo dõi hắn. Bọn họ nhìn đến Tần xương liên tiếp giết chết hai đại khu vực vương giả, nơi nào còn dám tới gần. Bất quá có chút linh trí yêu thú cũng không có triệt để cảm thấy tuyệt vọng. Bởi vì bọn họ biết địa động chân chính người thống trị có việc ra ngoài, giờ phút này cũng không tại trong xào huyện, Bọn họ vẫn như cũ gửi hy vọng ở người thống trị sau khi trở về, đem Tần xương đuổi đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Sắp trời bên ngoài dần dần biến thành đen. Ầm ầm. Ngay tại tần sương khoanh chân ngồi tĩnh tọa thời điểm, toàn bộ mở rộng bắt đầu kịch liệt chấn động lên, vô số cho bụi đá vụn rì rào mà rơi. Trở về rồi sao? Ngay tại lúc đó, tần sương cảm giác được địa động lắc lư, chậm rãi mở hai mắt ra, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Hắn đứng lên, nhìn lấy địa động phương hướng lối ra. Lúc này, tần sương linh thức sớm đã phóng ra ngoài mà ra. Nhìn đến một đầu chừng hơn ngàn mét chiều dài đen nhánh cự xà ngay tại địa động phía ngoài trên mặt đất nhanh chóng bò sát. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc biết vì cái gì cái tên mập mạp kia sẽ đem cái này còn cự xà xương là long vương. Chỉ thấy đầu này cự xà không chỉ thân thể bàng to đến kinh người, thân rắn phía trên phủ kín đen nhánh lân giáp, theo cái chán hai đầu toát ra kim sắt góc cạnh, đã có một tia chân long đặc thù Mà khí tức của nó vậy mà đạt đến tạo hóa cảnh. Cự xà đồng dạng phát hiện ở vào địa động chỗ sâu tần xương. Một nửa của nó lớn lên thân thể đã chui vào địa động bên trong, ngay tại hướng Tần Sương phương hướng nhanh chóng chạy tới. Rất nhanh, nương theo lấy ủ ủ chấn động, Tần Sương nhìn đến thông đạo phía trước chỗ rẽ rò ra một khỏa to bằng gian phòng ngâm đen sà đầu. Cái này địa động rất lớn, nhưng con cự xà kia chỉ là đầu lâu thể tích thì chiếm cứ gần một phần ba. Lúc này, một đôi vô cùng băng lánh tròng mắt màu vàng ngóng hướng Tần Sương nhìn sang. Tần Sương cười cười, nói ra, cũng là ngươi nuốt truyền tống trận hạch tâm. Tê ngay tại lúc đó, ghé vào tần xương trên bờ vai tiểu xà bị liên tiếp động tính đánh thức. nó lắc lư con người lên, thấy được cự xà, lại không có chút nào sợ hãi, ngược lại hướng đồng loại của nó phát ra không rõ ý nghĩa tê tê tê âm thanh. Thốt, ngươi ở đầu vai quá vướng bận, trở lại ta trên lưng. Thần xương lấy tay vu vu ngay tại gào dít tiểu xà. Tiểu xà theo lời bò xuống đầu vai của hắn, tại phần eo khẽ quấn, miệng rắn đồng thời cắn cái đuôi, giống hai lưng một dạng chăm chú gìm chặt, sau đó đứng im bất động. ầm ầm ngay tại lúc đó, ánh mắt băng lãnh đen nhánh cự sà dọc theo mặt đất hướng tần xương lui được đi qua. Ngu xuẩn, lớn như vậy hình thể không phải đóng cất là cái gì? Tần xương chẳng hề để ý, nhảy lên một cái, ngược lại nên hướng tới gần cự sà. trong nháy mắt, tần xương đã đi tới cự sà trên chán hư không. hắn vững vàng rơi xuống, không có chút nào bị lắc lư ảnh hưởng. Nhất quyền đột nhiên nện xuống. một quyền này lực lớn vô cùng, hơi hơi ngóc lên đầu rắn to lớn mãnh liệt chìm xuống, nặng nề màn nện vào trên mặt đất. Cự xà phát ra một tiếng thống khổ tiếng kêu ré. Vẫn chưa xong, Tần xương lại một trận quyền rơi xuống, vừa nhanh vừa mạnh, cuốn quanh lấy Tiên Tiên cương khí, dự định muốn một hơi đem xà đầu đánh nổ. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, cự xà đột nhiên biến mất. Dịch chuyển không gian sao? Thần xương trên mặt không có chút nào kinh ngạc. Cự xà đạt đến tạo hóa cảnh, tự nhiên có không gian di động năng lực. Từ giữa không trung nhẹ nhàng sau khi hạ xuống, hắn dùng linh thức quét qua, lập tức phát hiện cự xà xuất hiện địa điểm. Hưu bóng người lóe lên. Thần Sương đã đi tới địa động bên ngoài, nhìn đến chiếm cứ ở trên mặt đất như cao sơn một dạng đen nhánh cự xà. Thần Sương có chút kinh ngạc. Đầu này cự xà chịu hắn nhất quyền, giờ phút này tuy nhiên hoa mắt vắng đầu, bất quá lại không có bị chí mạng thương tổn. Phải biết, phổ thông tạo hóa cảnh cường giả căn bản không tiếp nổi quả đấm của hắn, không hổ là xuất hiện một tia hóa long đặc thù sinh vật, thật có chút bất phàm. Hắn nhẹ gật đầu. Lúc này, Cự Sà có lẽ cũng là biết thời khắc này hình thái bất lợi cho chiến đấu. Sau đó, Tần Sương nhìn đến thân thể của nó bắt đầu cấp tốc thu nhỏ, dài đến một cây số thân rắn rút nhỏ vô số lần, chỉ còn lại có cao mười mấy mét, to bằng vại nước. Tần Sương cười cười, hắn có tự tin, Cự Sà thân thể lại cứng rắn, cũng không cứng bằng quả đấm của hắn. Đầu này Cự Sà thân thể là địa động sáu đại khu vực tất cả yêu thú vương giả, là phương viên mấy trăm dặm hoàn toàn xứng đáng bá chủ, đâu chịu nổi loại này khinh thị? Nó nổi giận. Từ dưới đất hơi cong bắn ra, hướng tần sương nhào tới. Tại tới gần trên đường, cự sa mở ra hàm dưới, phun ra một đoàn nương theo lấy gió tanh màu đen xương mù dày đặc. Hắc vụ có độc. Tần Sương không có lựa chọn đó nữa, hắn đi lên nhảy lên, tránh qua, tránh né mánh liệt rơi xuống đất kịch độc hắc vụ. Đúng lúc này, có đồ vật gì hướng hắn đột nhiên đột kích. Ầm. Tần Sương không né tránh kịp nữa, bị một đầu đen nhánh đuôi rắn hung hăng quét trúng phần eo, bị bỗng nhiên cuốn bay giống như như đạn pháo từ không trung nghiêng nghiêng nện trở về trên mặt đất. Cái này điểm công kích tự nhiên không có khả năng đánh bại hắn. Màng lớn bùi mù tán đi, mặt mày sám xịn tần sương theo một cái vòng tròn trong hầm đứng lên. Theo tiên tiên cương khí chấn động, rơi tại bùi bằm trên người lập tức dì rào rơi xuống, trong nháy mắt cả người đã giống vừa mới xuyên qua quần áo mới một dạng. Tê tê tê tê. Lúc này, hắc xà lơ lửng giữa không trung, một đôi kim sắc mắt rắn hơi có chút kinh ngạc. Nó vừa mới dùng đôi rắn quất đánh dùng hết toàn thân lực đạo, nhất kích công thành, lại không nghĩ rằng Tần Sương vậy mà có thể lông tóc không tổn hao gì. "Tới phía ta." Tần Sương nhún người nhảy lên, phóng hướng thiên phía trên cự xà, hai tay cùng lúc kết ấn, như nước chảy mây trôi đồng dạng, trong chớp mắt ấn thành dị hỏa hiện. Theo dị hỏa theo Tần Sương trước người chậm chậm hiện hiện, bên trong thiên địa, nhiệt độ cấp tốc tăng lên, một cô nóng rực vô cùng khí tức nhào về phía đen nhánh cự xà. Đen nhánh cự xà trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi. Không dám đón đỡ. Bóng người loại lên, đã chuyển rời đến vài trăm mét bên ngoài mặt đất. Thế nhưng là, một đoàn như là liên hoa giống như xoay chậm chậm dị hỏa ngay sau đó theo chúng quanh nó trong hư vô nổi lên. Bạo. Còn chưa kịp phản ứng, dị hỏa đột nhiên nổ tung. Trên bầu trời, tần sương nhìn đến cường quang đập vào mặt, một đóa to lớn vô cùng màu đỏ mây hình ngấm nương theo lấy cắt bay đá chạy cùng gió lốc, theo hác xà trôi trên mặt đất từ từ bay lên, trứng mắt chói mắt. Rất lâu. Ẩn chứa khủng bố năng lượng mê hình ngấm đang dần dần tăng lên bầu trời quá trình bên trong biến mất. Trên mặt đất xuất hiện một cái đường kính ước chừng nửa cây số hố sâu. Khói bụi lượn lờ trong hố sâu, lờ mờ có đổ vật gì lập lòe tỏa sáng, đó là tại vừa mới tại dị hỏa nổ tung nhiệt độ siêu cao bên trong bị đốt thành pha lê kết tinh. Bốn phía tản mát tại đáy hố, chất xạ trên trời ánh trăng. Miệng thủy tinh nước. Trong hố sâu, một đầu toàn thân cháy đen cự sà từ dưới đất trồi ra. Còn chưa có chết sao? Tần Dương có chút bội phục, vừa mới dị hỏa thế nhưng là tiếp cận uy lực hoàn toàn bản, là hắn vì đối phó cảnh giới cao hơn hắn địch nhân mà chuẩn bị áp đáy hòm thủ đoạn, không nghĩ tới cự xà vẫn là miễn cưỡng chống đỡ lấy. Bất quá lời tuy như thế nói, cự xà thời khắc này trạng thái cũng là vô cùng thê thảm. Nó hai cái màu vàng nóng góc cạnh sớm đã bẻ gãy, bao trùm toàn thân so linh khí còn cứng rắn hơn lân giáp hết thảy không thấy tam hơi, toàn thân cháy đen, khắp nơi da chóc thịt bong, toát ra buốc hơi màu trắng nhạt khí lờ mờ còn có thể nghe đến một cỗ bị nướng chín mùi thịt. Cự sa đối tần xương đã sinh không nổi một tia ý, nó đã hiểu thực lực của hai người trên lệnh, trông thấy tần xương từ không trung hướng đáy hô chậm rãi hạ xuống, nó cuốn lên run rẩy thân thể, làm ra thần phục tư thế, đem bụng của ngươi bên trong truyền tống trận hạch tâm phun ra. Tần xương nói ra, cự sa không dám cãi mệnh, hàm dưới mở ra, có đồ vật gì theo trong bụng của nó cổ động tăng lên, sau đó một khỏa lục sắc quang mang bắn ra bốn phía linh thạch theo cổ họng chỗ sâu bay ra ngoài. Đây chính là truyền tống trận hạch tâm. Tần Sương một phát bắt được viên này xanh mơn mởn linh thạch, đưa nó bị nạp trong giới chỉ. Đó lấy, hắn thân thủ vô vô cự xà cái chán, nói ra, niệm tình ngươi đã co hóa long dấu hiệu, ta không sẽ giết ngươi. Bất quá về sau lại để cho ta biết ngươi vì sao làm vậy, coi như ngươi tiến hóa thành chân long, ta cũng nhất định sẽ đem ngươi đốt thành cho bụi. Cự sa dọa đến căng thẳng toàn thân, vội vàng giống người một dạng một chút xoa đầu, lộ ra buồn cười vô cùng. Đi thôi. Thần Sương cười nói, cự xá nghe vậy như được đại xá, đàng không mà lên, hướng địa động phương hướng bay trở về. Tốt, đã tìm được trong truyền thuyết hạch tâm, nhanh đi về đi. Nói xong, Thần Sương theo đáy hố bay lên không, hướng tỏa kia rách dưới tiểu thành bay đi. Trưng 598, lại muốn đi xa nhà. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.80-275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Truyền trận Hạch Tâm tới tay. Tần Sương cũng không muốn tại làm trễ lại, trực tiếp đem tốc độ thôi động đến cực hạn, chỉ không qua một lát sau, liền đi tới cái kia cũ nát biên cảnh tiểu thành. Đoán trừng thủ thành người còn không có thanh tỉnh đi. Tần Sương đích nói thầm một câu, cũng không có ở chỗ này chậm trễ, trực tiếp chạy đến thành trì trung ương, Truyền tống trận nguyên lý Tần Sương vẫn là hiểu được, cho nên sửa chữa lên ngược lại cũng không phải đặc biệt tốn sức, làm xuống không qua thời gian một nén nhang, Tần Sương liền đem truyền tống trận đã sửa xong. Đi vào truyền tống trận, Tần Sương cũng không được tuyển. Cái truyền tống trận này truyền tống địa điểm là cố định, hẳn là một cái tương đối lớn thành trì. Ui, ai cho phép ngươi từ nơi nào đến đây? Một tòa phồn hoa thành trì bên trong, tần sương mới từ truyền tống trận đi ra, một tiếng không hữu hảo thanh âm liền vang lên, tần sương cũng là lười nhắc cùng người này tính toán, mở miệng nói. Lục đạo thư viện, bắt đầu truyền tống đi. Ha ha, thì chỗ đó đi ra nạn dân, còn muốn đi lục đạo thư viện. Thật khôi hài. Cái thanh âm kia vang lên lần nữa. Bất quá lần này thanh âm kia biến đến càng thêm bé nhọn, khiến người ta nghe mười phần không thoải mái. Người không qua qua một chương. Nói xong, Tần Sương trực tiếp một đạo kiếm khí đánh ra, lời mới vừa nói người kia liền trực tiếp biến thành một đống thịt nát. Tần Sương vốn là khinh thường tại cùng loại này hạ cấp người so đo, nhưng là không có cách, người này thật sự là quá đáng ghét, cho nên khi phía dưới Tần Sương cũng liền trực tiếp xuất thủ. ngươi dám giết chúng ta đội trưởng. Một cái khác thân thể mặc áo giáp binh sĩ đi tới nói đến. Vừa mới xuất thủ thời điểm Tần Sương cũng không có chú ý, cái này không cẩn thận liền đem bọn hắn cái này trông coi truyền tống trận đội trưởng giết chết, bất quá, đây cũng không phải cái đại sự gì. Thế nào? Tần Sương thuận miệng hỏi, mang theo cái này khí tức của mình cũng là hoàn toàn thả thả ra, cái kia tới chất vấn Tần Sương binh sĩ còn chưa kịp trả lời, liền trực tiếp quỳ nằm trên mặt đất, thân thể càng không ngừng run rẩy Mà khoảng cách Tần Sương một chút xa một chút binh sĩ, còn có thể miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn Tần Sương. Ha ha! Lục Đạo thư viện, truyền thống đi. Tần Sương khép cười một tiếng, mở miệng nói, mà lúc này, một đạo khí tức mạnh mẽ cũng là tự thành trì chi bắc bạo phát đi ra, Tần Sương bất đắc dĩ nhún vai, đem khí tức của mình hoàn toàn thả thả ra. Phanh phanh phanh. Ban đầu vốn có thể miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn Tần Sương những người kia, tại Tần Sương hoàn toàn phóng xuất ra khí tức về sau, trực tiếp liền đem đầu cho nện xuống đất, Tần Sương thấy thế, bất đắc dĩ nhún vai. Thanh chủ này tính khí thẳng táo bạo nha, chỉ bất quá tu vi vẫn là yếu một chút. Tần Sương nói thầm đến, chợt mở miệng đối với cái kia cố mạnh mẽ khí tức vị trí nói đến. "Huynh đệ, cũng liền mượn cái đường, đừng kích động." Nói xong, Tần Sương chính mình không chế truyền tống trận đem chính mình cho truyền tống đi. Tuy nói vừa mới cái thành chủ kia tu vi chẳng qua là thông huyền 9 tầng đỉnh phong, nhưng là dù sao cũng là người ta địa phương, không chừng còn có pháp trận cái gì. Tuy nhiên Tần Sương không sợ những vật này, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít vẫn là hội lãng phí một chút thời gian cho nên khi phía dưới Tần Sương cũng liền trực tiếp truyền tống đi. Trở về rồi." Tần Sương mới từ truyền tống trận trở về, Tử Thần truyền âm liền tới, Tần Sương không còn gì để nói, khẳng định không có chuyện gì tốt, bất quá Tần Sương vẫn lễ phép trả lời một câu. "Ta đều đứng ở nơi này, ngươi nhìn ta đây coi như là trở về, vẫn là không có trở về đâu." "Ha ha, đến đây đi." Tần Sương bất đắc dĩ, cái này đi qua khẳng định không có chuyện gì tốt, bất quá lao đại mở miệng, Tần Sương cũng không có cách nào, sau đó sửa sang lại kiểu tóc, liền vận chuyển lăng ba vi bộ chạy tới. Nửa phút đồng hồ sau. Hoa, wow, thứ gì? Tần Sương vừa ở vào tử thần viện tử, liền phát hiện cái kia to lớn hát động, ngay sau đó chính là kinh ngạc lên tiếng. Thử châu, nghe nói qua chứ? Tử thần nhàn nhạt mở miệng nói, cũng không để ý đến tần Sương cái kia vẻ mặt kinh ngạc. Tần Sương cũng là xem như cái gặp người thể diện quá lớn, rất nhanh liền theo loại kia kinh ngạc trạng thái khôi phục lại. Biết ta, ngươi chẳng phải là từ nơi đó đi ra sao? Còn giống như là cái tướng quân. Tần Sương thuận miệng hồi đáp. Tử Châu, hắn lần này trở về chính là định đi cái chỗ kia, dù sao, tại trong ảo cảnh, hắn còn có rất nhiều thứ không nghĩ minh bạch, mà lại, chỗ đó, còn có cái thứ hết sức lợi hại, vốn là Tần Sương lần trước tại bí cảnh một loại liền có thể đắc thủ, bất đắc dĩ, bầu trời không tốt. Vậy ngươi dự định qua đi nơi nào sông sao sao? Tử Châu đối với Tần Sương biết những thứ này, ngược lại cũng không phải đặc biệt để ý, dù sao, cái kia huyến cảnh vốn là hắn thiết kế ra được. Đang chuẩn bị cùng tướng quân ngươi báo cáo sự kiện này đây. Tần Sương hồi đáp, vốn là lấy vì lần này tử thần viện trưởng để hắn tới lại là chút chuyện gì đó không hay, không nghĩ tới là cùng tử châu có liên quan sự tình, cho nên Tần Sương cũng là mười phần tùy ý. Chỗ nào, cũng là thông hướng tử châu thông đạo, ngươi còn có hai ngày cân nhắc, tùy thời có thể đi vào. Tướng quân ngài không có một chút biểu thị. Tần Sương hoàn toàn không cần thiết cân nhắc, hắn khẳng định là hội đi vào tử châu, đây là không thể nghi ngờ, chỉ bất quá. Cái này tiến trước khi đi, có thể hố ít đồ luôn luôn tốt. Biểu thị cái gì? Tử thân ngược lại là đối với tần xương cái này hố người thói quen hết sức quen thuộc, ngay sau đó cũng không muốn tại cái đề tài này phía trên cùng hắn lãng phí thời gian, ngay sau đó liền lại là một câu. Nghĩ kỹ thì đi vào, ta bế quan. Nói xong, tử thân liền trực tiếp một cái lắp mình, biến mất tại tần xương trước mặt. Đậu phộng, lao thất phu. Tần xương đích nói thầm một câu, liền chuẩn bị đi vào trong thông đạo, bất quá nghĩ một lát. Tần Sương phát hiện mình tựa hồ còn giống như có cái nằng dâu, trở về làm sao cũng qua được gặp mặt ta. Tuy nói, cái này y phục làm có chút tùy tiện. Muốn đến nơi này, Tần Sương cũng không có vội vã đi vào màu đen thông đạo, mà chính là hướng về khu rừng chân đi đến. Thời gian còn 10 phần dư dả, Tần Sương ngược lại là không cần thiết cuống cuồng. Khu rừng chân vẫn như cũ như là thường ngày đồng dạng quảng cũ ẽ, rất nhanh, nơi này liền sẽ tại thiếu một người, bất quá. Cái này tựa hồ đối với toàn bộ khu rừng chân cũng không có có ảnh hưởng gì. Xe nhẹ đường quen đi vào viện tử của mình. Không ai. Tần xương Đích nói thầm một câu, bất đắc dĩ nhún vai, bằng vào Tần xương hiện tại cảm giác, dù cho không có tận lực đi tìm tòi trong sân tình huống, nhưng là vẫn như cũ có thể rất nhẹ nhàng biết tình huống bên trong. Cái này liền có chút lúng túng. Tần xương vừa nghĩ một bên lui ra sân nhỏ, chính mình như thế không nói một tiếng rời đi lâu như vậy, đúng là có chút không tử tế. Bất quá không tại cũng tốt, nếu như người thật ở chỗ này, Tần Sương cũng không biết nói cái gì, còn có chính mình cái kia tại vũ thần thánh viện vị hôn thê, chính mình tựa hồ cũng có chút không biết vì sao. Hiện tại mình đã là đạt tới tạo hóa cảnh cương giả, có lẽ đối với một ít chuyện cái nhìn khác biệt đi. Tần Sương nghĩ như vậy đến, lần nữa về tới tử thần trong viện, tiến đi cái hát động kia, cũng liền mang ý nghĩa một đoạn hành trình mới. Tần Sương hiện tại cũng có chút không rõ mình tới chỗ sóng nguyên nhân. Trước 599 Thử châu biên giới. Tác phẩm: Cuốn Bạo Thăng cấp hệ thống tác giả: Bà Tiểu Lang Phong số lượng từ: 1.82755 Dao loạt quyển sách tố cáo bản trương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Một chỗ cổ lão cũ nát khu nhà bên trong, tần xương phủi bụi trên người một cái chẳng có mục đích đi thẳng về phía trước, vừa mới mặc qua lối đi kia cảm giác gì đều không có. Hai mắt nhắm lại vừa mở liền đến chỗ này cũ nát địa phương. Thử châu. Tần xương vừa đi một bên đánh giá chung quanh. Hiện tại chỗ của hắn hẳn là bị vứt bỏ thật lâu một tòa thành trì, dị thương cũ nát, nhìn qua làm sao cũng phải mấy chục năm không nhân sinh sống. Vừa qua tới Tử Châu, Tần Sương đối tình huống bên này cũng không hiểu rõ, cho nên khi phía dưới 10 phần cảnh giác tạo hóa cảnh thần thức hoàn toàn thả ra ngoài, tìm kiếm lấy tình huống nơi này. Thế nhưng là, sau một khắc, sắc mặt của hắn thì thay đổi. Chuyện gì xảy ra, thần trí của ta làm sao phóng thích không đi ra. Tần Sương mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Thần trí của hắn hoàn toàn bị giam cầm ở thể nội, loang thoáng. Một cỗ lực lượng thần bí giống miếng dán một dạng ôm trọn lấy toàn thân của hắn các nơi, cản trở thần thức phóng thích. Cái kia phi hành nhìn xem, tiên thiên cương khí quấn quanh ở thân thể, tần xương dự định bay lên chỗ cao điều tra tình huống. Nhưng hai chân của hắn tuy nhiên thoát ly mặt đất, nhưng là ở giữa không trung, đầu đột nhiên giống như là hung hăng đụng vào lớp kín vô hình tượng, có kim sắc gợn sóng giống gợn sóng một dạng khuyết tán ma qua. Ngay sau đó ai nha một tiếng. Hắn thì theo mười mấy thước không trung ngã rơi xuống, tần sương nhục thân mạnh mẽ đến so yêu thú còn cường đại hơn, mười mấy thước độ cao tự nhiên không có chuyện gì. Chỉ thấy hắn lập tức xoay người đứng lên, phủi mông một cái phía trên cho bụi. Không qua sắc mặt của hắn lại ngưng trọng dị thường, ngẩng đầu nhìn về phía giống như sắt chỉ một dạng nặng nghề bầu trời, trong lòng kinh ngạc nói, đây là trận pháp. Lam Lưu tâm chú ý về sau, hắn cảm nhận được một cỗ linh lực khổng lồ lẫn nhau đan sen kẽ cấu thành một cái huyền diệu trận pháp bao phủ toàn bộ bầu trời. Vừa mới cái kia dập dờn mà qua kim sắc gợn sóng đúng là hắn bay lên xúc động trận pháp lực lượng bị đánh rơi xuống. Cố này trận pháp linh lực vô cùng to lớn, liền xem như Tần Sương cũng không có nắm chắc dùng cậy mạnh đưa nó đánh vỡ. Không làm sao được phía dưới, vì rời đi tòa này biến mất tại trong dòng sông lịch sử cổ thành, Tần Sương đành phải dùng tối nguyên thủy đi bộ phương thức chậm rãi hướng không biết nơi xa đi đến. Một đường lên, Tần Sương hết nhìn đông tới nhìn tây, hy vọng có thể tìm tới ra miệng địa phương. Thế nhưng là Toa này khắp nơi tàn phá không chịu nổi cổ thành mảy may nhìn thấy thành tường dấu hiệu. Thi triển lăng ba vi bộ đi rất lâu, hóa thành một đạo thân ảnh mơ hồ Tần Sương rốt cục cũng ngừng lại. Hắn hiểu được, tòa thành trì này căn bản không có cuối cùng. Ẩn ẩn bao phủ trên bầu trời trận pháp chỉ là đơn thuần cấm bay, cũng sẽ không khiến người ta lạc đường. Vấn đề tựa hồ có chút nghiêm trọng. Tần Sương nhíu chặt mi đầu. Từ châu, tên như ý nghĩa, đây là một cái âm khí hế nặng đại châu. Nghe nói thượng cổ thời điểm bạo phát một trận khiến nhật nguyệt vô quang kinh thiên động địa đại chiến thủy diệt đông đảo địa vực tạo thành tử châu minh do chẳng lẽ tòa thành cổ này cũng là kinh thiên động địa đại chiến một chỗ chiến trường thần xương âm thầm suy đoán không ai có thể vì hắn giải thích đây hết thảy hủy dị, tàn phá cổ lão là trước mắt tòa thành trì này trước mắt khắc hỏa chỉ có thể đi bộ tiếp tục tìm thần xương rơi vào đường cùng đành phải tiếp tục dọc theo tàn phá không chịu nổi đường đi bước nhanh tiến lên cái này vừa đi cũng là đếm chung trả thời gian. Tần Xương thi triển Lăng Ba Vi Bộ, nhanh như điện chớp, một bên chạy, một bên hướng tứ phía nhìn quanh. Hắn mày may không biết, chính mình kỳ thực một mực tại quay tới quay lui, căn bản không có đi ra khu vực phụ cận. Bất quá thủy chung đi ra không được, hắn cuối cùng cũng hiểu rõ ra, chính mình bị nhốt rồi. Lúc này, Tần Xương đứng tại một chỗ ngã tư đường trung gian, mặt lạnh lẽo, giống như là muốn giết người đồng dạng. Tần Xương dày đặc ánh mắt quét hướng bốn phía cũ nát kiến trúc. Những kiến trúc này là hắn chưa từng thấy qua phong cách, chỉ có thể phân biệt ra đã cực kỳ cổ lão. Tại gió thổi thời điểm, khí lưu tại đi qua kiến trúc tường đổ trên đường phát sinh quỷ dị biến hóa, tiếng gió đột nhiên biến đổi, phát ra một loại giống như là nữ nhân đang khóc thút thít tiếng ô ô, làm lòng người phiền ý khô. Âm phong trận trận, ghét nhất loại này giả thần giả quỷ đồ vật. Tần xương tuy nhiên không biết tình huống cụ thể, có điều hắn càng phát ra cảm thấy không nhịn được. Đột nhiên ở giữa, nhất quyền hướng tòa nào đó cũ nát kiến trúc quanh ra. Tiên Thiên Cương khí hóa thành quyền kình, nương theo lấy tập gió lốc. Một tiếng gầm vang, nện vào ba tầng lầu cao kiến trúc chỗ sâu. Trong ngay mắt đã sớm bị thời gian năm này tháng nọ gặm ăn kiến trúc trụ cột lại cũng không chịu nổi, đông nhiên than sụp xuống. Thế nhưng là thần xương vẫn như cũ không chịu từ bỏ ý đồ. Hắn mãnh liệt quyền hướng bốn phương tám hướng liên phát, một đạo lại một đạo quyền kình cách không giống như đạn pháo liên tiếp đánh nát xung quanh kiến trúc. Bụi mù nổi lên bốn phía, kiến trúc liên miên sụp đổ. Trong ngay mắt. Trung quanh hắn hóa thành một mảnh hư ảo, chỉ còn lại có khu nhà sụp đổ sau khối vụn, giống như núi nhỏ lũy chồng chất lên nhau. Phía khu vực này biến thành đúng nghĩa phế tích. Dần dần, chuyện quỷ dị phát sinh. Ô ô ô ô ô ô, cái kia phát ra nữ nhân tiếng khóc cầm phong không biết sao, lập tức biến đến mén nhọn, cao vút vô cùng, giống như là nữ yêu thê lương chui lên. Lúc này, tần sương nhìn đến bốn phía thành sơn phế tích bên trong, cái này đến cái khắc bóng người màu trắng theo công trình kiến trúc khối vụn bên trong chậm rãi phiêu lơ lửng là quỷ hồn. Theo mỗi một chỗ phế tích trong đống đều bay ra khỏi một cái quỷ màu trắng hồn. Trong ngay mắt, Tần Xương đưa mắt đi tới địa phương, tất cả đều là lít nha lít nhít quỷ hồn bóng người, già trẻ nam nữ đều có. Những quỷ hồn này tất cả đều tóc hai bù xù, treo kinh thường, mặt không biểu tình, bộ dáng nhìn lấy đã làm cho người sợ hãi. Thế nhưng là, Tần Xương nhìn đến những quỷ hồn kia hướng về phía nhìn sang, ào ào lộ ra nụ cười quỷ dị. Già thân già quỷ. Bất quá Tần Xương nơi nào sẽ sợ những vật này. Đối với hắn mà nói, chỉ cần là có hình dạng thể sự vật, yêu thú cũng tốt, quỷ hồn cũng được, hết thể cũng có thể đánh nổ đồ vật. Bóng người lóe lên. Thần Sương hướng người gần nhất quỷ hồn vọt tới. Tiên thiên cương khi ầm vang bạo phát, cương manh quyền kình đống nhiên quét ra, liền muốn đem quỷ hồn đánh nổ. Cái gì? Thế nhưng là, nháy mắt sau đó, thần Sương đột nhiên mở to hai mắt. Hắn nhìn đến chính mình cuồng bá vô cùng quyền kình đánh trúng vào quỷ hồn, nhưng từ trên người của nó xuyên ra ngoài. Đúng lúc này Đầu kia quỷ hồn ngẩng đầu, đối với hắn lộ ra nụ cười dữ tợn, một cái bay nhào hướng Tần Xương kia chớp ép tới gần. Veng. Tần Xương không cách nào lăng không phi hành, ngược lại một chân hung hăng giẫm đến đại địa phía trên, mượn nhờ mặt đất nổ tung phản tác dụng lực, về sau vút qua, nỗ lực né ra nhào tới quỷ hồn. Cùng một thời gian, còn lại quỷ hồn cũng động. Bọn họ không có chút nào bị trận pháp cấm bay hạn chế, ào ào phi thân lên, mang theo hung lệ biểu lộ, hướng Tần Xương bao vây. Muốn chết! Tần Sương quát quát to một tiếng, không còn bảo lưu, kim sắc quang mang nương theo lấy một tiếng to rõ long ngâm theo hắn quanh thân bộ phát ra, như là một vòng chiếu rọi tứ phương kim sắc đại nhật từ từ bay lên. Bất quá tần Sương hóa thành mặt trời bên trong tỏa ra lại không đơn thuần là quang mang, còn có từng cái từng cái nhanh chóng du động long ảnh. Đây là tần Sương theo hệ thống lấy được hàng long thập bắt trưởng. Trong lúc nhất thời, kim quang bắn ra bốn phía, long ảnh bay vút lên. Trên trăm đầu quỷ hồn nhào vào kim quang bên trong. Không chỉ có chịu không được quang mang chiếu sạ, hơi mở thân thể khắp nơi bị xuyên thủng, đồng thời còn lọt vào long ảnh công kích, ảo ảo bị xé thành vỡ nát, sau cùng hoàn toàn tán loạn thành chân chính hư vô. Trương 600, yên nghỉ đi. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 18275 đao loạt quyển sách tố cáo bản trương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Long âm thét giải quỷ hồn rú thảm, hai loại thanh âm đan vào một chỗ, nương theo lấy phóng lên tận trời kim quang. Vang vọng trời u ám bầu trời. Chỉ trong nháy mắt, Chí Cương chí mãnh hàng long thập bắt trưởng liền tương lai tập quỷ hồn toàn bộ tiêu diệt trong không. Đinh. Hệ thống tiếng nhắc nhở trong đầu vang lên, tần xương thu được đại lượng kinh nghiệm, trước mắt tích lũy kinh nghiệm chỉ số chính đang nhanh chóng kéo lên. Lúc này, từ trên bầu trời vọt rơi xuống đất tần xương đứng lên, ánh mắt lạnh lùng vừa đi vừa về liếc nhìn bốn phía. Hắn không chút nào dám xem thường. Tại mảnh này khắp nơi tràn ngập thần bí, quỷ dị cùng quỷ hồn tồn tại bên trong tòa thành cổ vẹn vẹn mấy trăm cái quỷ hồn thực sự quá ít. Bất quá lời tuy như thế nói, tại nguyên chỗ chờ đợi một lúc tử, những quỷ hồn kia xác thực không tiếp tục xuất hiện một lần, không biết là sợ hán, còn là nguyên nhân gì. Nhưng thần xương biết tòa này vứt bỏ đã lâu cổ thành tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Hắn tuy nhiên bị phong bế thần thức, nhưng mạnh mẽ vô cùng nhục thân sớm đã khai phát giác quan thứ sáu. Hắn không dụng thần biết điều tra, liền có thể ẩn ẩn cảm thấy một cố dự cảm không tốt giác quan thứ sáu không giống dùng mắt thường quan sát hoặc là thần thức quét tra rõ ràng như vậy. Bất quá nhưng là đúng trong cõi u minh sắp phát sinh một loại nào đó tương lai phản hồi càng thêm chuẩn xác. Được rồi, một đi thẳng về phía trước, ta không tin đi ra không được. Trong lòng quyết định chú ý, thần sương tiếp tục cất bước tiêu diệt quỷ hồn về sau, hắn có thể phát giác quỷ nhảy tường giống như mê trường đã biến mất. Rất nhanh, thần sương đi tới mặt khác một con đường khu. Con đường này khu kiến trúc cùng trước đó không có chút nào khác biệt, đồng dạng u ám. Tàn phá, chỉ bất quá tạo hình tồn tại khác biệt. Thần Sương dọc theo đường đi chậm rãi đi tới. Hắn có thể phát giác được có đồ vật gì chính đang dòm ngó lấy hắn. Bởi vì đối phương không chút nào tiến hành che giấu, Thần Sương không tiếp tục giống trước đó như thế đem toàn bộ đường phố hết thảy đánh nổ. Đi ra. Thần Sương dừng bước lại, hô. Vừa dứt lời, nguyên một đám người mặc cổ lão khải giáp bóng người theo cửa sổ, mái nhà bên đường trô rẽ ào ào đi ra. Thần Sương hướng mặt của bọn hắn xem xét Phát hiện bọn họ cũng không phải là người, mà chính là vô số cô gia thịt sớm đã hư thối không thấy khô lâu. Là tòa cổ thành này binh sĩ sao? Thần Sương âm thầm suy nghĩ. Những thứ này khô lâu binh lính toàn bộ phân phối đào thương kiếm thuẫn, hai cái đen nhánh bôi nhỏ mắt lỗ thủng nhảy lên đỏ tươi hòa diễm, toàn thân tản ra không rõ linh lực. Kẻ đến không thiện. Thần Sương không có đối bọn hắn để vào mắt. Những thứ này khô lâu số lượng binh lính tại ngắn ngủi nửa chén trà nhỏ thời gian, đã trải rộng cả con đường các nơi hàng trăm hàng ngàn, giống như một chi quân đội. Thế nhưng là, cảnh giới của bọn hắn phần lớn tại thông huyền cảnh sơ kỳ, tối cao cũng bất quá thông huyền cảnh ngũ trọng cảnh giới, ở trước mặt hắn thực sự nhỏ yếu đáng thương. Đương nhiên, lời tuy như thế nói. Những thứ này khô lâu binh lính hiển nhiên đã mất đi linh trí. Tần xương theo linh lực của bọn hắn bên trong cảm nhận được một cô điên cuồng, giết hại, bạo, ngược, hoán hận ý niệm. Một cái khô lâu binh lính rơ lên trường đao, hướng hắn lao đến. Bọn họ nhìn như chỉ là một cỗ bộ xương khô, hơn nữa còn mặc giáp trụ lấy nặng nghề khôi giáp, nhưng là tốc độ cũng không chậm, thế yếu tuấn mã, rất nhanh liền đi vào tần xương trước mặt. Tần xương đã suy đoán bọn họ là tòa cổ thành này binh sĩ, sau khi chết hóa thành đoán linh bị nhốt trói ở chỗ này, trong lòng vì bọn họ âm thầm cảm thấy bi ai, nhưng xuất thủ lại không lưu tình chút nào. Đối với hắn trường đao muốn hướng khô lâu bị hắn nhất quyền oanh bạo, so những quỷ hồn kia còn kém xa tích tắp có điều hắn sung phong đi đầu để còn lại khô lâu binh lính sùn sùn rụng động tới đi thần Sương hét lớn một tiếng khô lâu đại quân tại hắn một tiếng này hô quát dưới cũng nhịn không được nữa trong lòng khát máu dục vọng ảo ảo hướng bọn họ nhanh chân cuồng chạy vội tới thần Sương nhìn đến một số khô lâu binh lính giống dùng khinh công một dạng giống trên xà nhà chống đỡ nhảy lên từ không trung hướng hắn vọt rơi xuống dẫn đầu hướng bọn họ huy quyền quét qua to lớn quyền kình hóa thành gió lốc bao phủ mà ra. Nhất thời đem trên bầu trời lít nha lít nhít bóng người quét sạch sạch xanh, xanh. Lúc này dọc theo đường đi nhanh chân chạy tới khô lâu binh lính cũng hướng đến đến bên cạnh hắn. Trường Đao, Trường Thương, Đoàn Kiếm cùng nhau tiến lên, liền muốn đem hắn đâm lạnh tấu tim. Không đáng chú ý, tân xương hoàn toàn không núc đích, mặc cho bọn họ vết dỉ loang lổ đâm trúng thân thể của hắn. Thế nhưng là, nhục thể của hắn tựa như làm bằng sắt một dạng, liền da của hắn đều không có phá. Những thứ này khô lâu binh lính vũ khí quấn quanh lấy linh lực liền xem như sắt cũng không chịu nổi bọn họ công kích, thế nhưng là tần xương nhục thân so với sắt còn cứng rắn hơn, toàn thân chấn động, tứ phía đem hắn vây quanh khô lâu binh lính nào hảo bị tiên thiên cương khí đánh bay, đập chúng đằng sau chạy tới trên người đồng bạn, trong nháy mắt liên miên liên miên ngã xuống. đúng lúc này tần xương thân hình nhất động, hóa thành một vệ hồ quang lực ảnh, liền quên đều không ra, chỉ là tiên thiên cương khí phóng một cái, liền đem dọc đường khô lâu binh lính toàn bộ chấn vỡ, sau đó một đường thông suốt hướng đường đi một cái hướng khác chạy đi. Hắn phát giác được một cỗ xa so với khô lâu binh lính cường đại linh lực khí tức tỏa lạc ở phía trước. Rất nhanh, thần sương đi vào một mảnh cùng loại quảng trường khu vực. Thần sương dừng bước lại, hai mắt nhữ lại, nhìn đến một bóng người như pho tượng giống như sừng sững tại trong sân rộng. Thần sương chậm rãi đi tới. Lúc này, bóng người chậm rãi xoay người qua, mặt hướng thần sương. Làm thần sương nhìn đến hắn chính diện lúc, phát hiện hắn đồng dạng cũng là một bộ người mặc cổ lão khôi giáp khô lâu. Bất quá cùng còn lại khô lâu binh lính khác biệt chính là, bộ xương khô này hai vai treo màu đỏ rách dưới áo choàng một đầu khoác rơi xuống mái tóc dài màu xám tung bay theo gió lấy, ngay tại hai cái mắt lôi thủng chỗ sâu thiêu đốt nhảy lên thần hồn chi hỏa hiện lên màu băng lam. Tần xương theo bóng người này trên thân, cảm thấy một cỗ thông huyền cảnh chín tầng đỉnh phong khí tức. hiển nhiên, hắn cũng là chi kia khô lâu đại quân thống xoáy người. Khô lâu tướng quân đánh giá đi tới tần xương liếc một chút, sau đó rút ra cắm ở trên quảng trường thiết ki Thanh này vết dỉ loang lộ thiết kiếm xem ra bình thường không có gì lạ, bất quá lại là một kiện linh khí, phẩm giai đạt đến cấp 9. Khô lâu tướng quân nâng lên bao quát lưng dày nặng dỉ xét thiết kiếm, sau đó hướng tần sương khí thế hung hăng lao đến. Tốc độ của hắn phi thường nhanh, có thể sưng bước đi như bay, mỗi một lần dậm chân càng là giống như đạn pháo rơi xuống đất, toé lên một trụ trụ cho bụi. Sớm đã phủ đầy vết rách mặt đất bởi vì không chịu nổi cước lực của hắn mà ầm vang bạo thoái. Khô lâu tướng quân gần người mà gần, trong miệng hét lớn một tiếng. Huy động thiết kiếm hướng tần sương chán bổ xuống. Ngay mắt sau đó, tần sương biến mất. Khô Lâu tướng quân không có nghĩ đến tình huống này, sửng sốt một chút, vội vàng quay người xem xét. Một cái quả đấm to lớn ngay tại trước mắt của hắn cấp tốc mở rộng. Ầm. Thân hình cao lớn Khô Lâu tướng quân bị tần sương nhất quyền đập đầm ầm ầm chúng mặt. Bất quá thông huyền cảnh chín tầng đỉnh phong hắn chỗ nào chịu được một quyền này, chỉ nghe tạp tạp tạp dạng nước âm thanh vang lên theo. Tần sương thu hồi quyền đầu, về sau nhảy lên. Lúc này Khô lâu tướng quân ngốc đứng bất động, nhưng bộ mặt của hắn ngay tại dần dần nứt ra, vết nứt dọc theo hai gò má cấp tốc theo xương cổ lan tràn đến khôi giáp ôm trọn hạ toàn thân, sau cùng cả người ầm vang nổ tung. Rốt cục giải thoát rồi, cảm ơn ngươi. Không biết tên khách đến thăm. Tại khô lâu tướng quân trong mắt thần hồn chi hỏa triệt để tan biến thời điểm, tần xương lờ mờ nghe được một người nam nhân như chút được gánh nặng nói lời cảm tạ âm thanh. Cùng lúc đó, tại khô lâu tướng quân tử vong trong nháy mắt. Những cái kia tại chúng quanh quảng trường đường phố chẳng có mục đích dù đã khô lâu binh lính trong mắt thần hồn chi hỏa đồng dạng chính đang nhanh chóng dập tắt, sau đó nguyên một đám liên tiếp nổ thành tói cốt. "Tiến nghỉ đi." Thần Sương yên lặng cầu chúc nói. Đường phố không còn, hắn lại bắt đầu tiếp tục tiến lên. Không bao lâu, hắn đi vào khác một con đường khu. Cho đến lúc này, hắn mới hiểu rõ tòa này Đông Đảo Vô Biên cổ thành tuy nhiên âm u đầy tử khí, nhưng cơ hồ mỗi cái khu vực đều nghỉ lại lấy vô số quái vật. Chương 601 áo trắng nữ quỷ. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống tác giả: Bà tiểu lang phong số lượng tử, 108275 đau loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Rời đi khô lâu quân đoàn chiếm cứ quảng trường phụ cận về sau, Tần Sương đi tới khác một con đường khu. Giờ phút này, hắn ngay tại tán lạc đại lượng đá vụn trên đường cái chậm rãi đi tới. Không dùng phóng ra ngoài thần thức, là hắn biết con đường này khu tồn tại một loại nào đó không biết sinh vật. Bởi vì Tần Sương có thể cảm giác được có đồ chính đang dòm ngó lấy hắn. Vật kia ánh mắt như có như không, nếu không phải nhục thể của hắn phá lệ mẫn cảm, tại không cách nào động dùng thần thức điều tra tình huống chung quanh, dưới, còn chưa nhất định có thể phát hiện được. Tần Sương hơi kinh ngạc, bởi vì đối phương ẩn nặc công phu rất cao minh, có thể xương cuộc đời hiếm thấy. Cũng không biết là cái gì. Bất quá chỉ cần vật kia không ra tay với nó, Tần Sương cũng không thèm để ý nó. Đi tới đi tới, Tần Sương đột nhiên thi triển ra lăng ba vi bộ, hơi nghiêng người đi. Y đổ thêm nhanh rời đi mảnh này đường phố. Cùng lúc đó, vật kia cũng động. Vậy mà có thể đuổi theo tốc độ của ta. Tần Sương hơi kinh ngạc, vật kia một mực theo sát phía sau, cho là mình ẩn nút rất há, bất quá cái này lại để lộ lộ chân tướng. Hiu. Tần Sương bước đi như bay bóng người đột nhiên biến mất. Không tốt. Cùng lúc đó, cách đó không xa lầu nhóm trên đỉnh, một cái áo trắng tung bay nữ sắc mặt người đột nhiên đại biến. Đáng tiếc, tại nàng muốn thi triển thủ đoạn, đột nhập hư không thời điểm. Một cái lạnh lùng thanh âm đã vang lên Thì là người sao? Một mực theo dõi ta ra hỏa Là Tân Sương Hắn đứng tại cách xa nhau áo trắng nữ nhân Chỗ không xa, một đôi mắt hiện ra lênh quang Áo trắng nữ nhân không có chút nào hoài nghi Nếu là nàng câu kế tiếp trả lời không thích đáng Đối phương khẳng định sẽ lôi đỉnh xuất thủ Trước bắt giữ nàng lại nói Đại nhân, nô tỳ không có ác ý Mời đừng đối ta xuất thủ Áo trắng nữ nhân vội vàng hạ thấp tư thái run dọng cầu xin tha thứ Thần Sương meo cặp mắt lại. Hắn lại là không nghĩ tới theo dõi hắn vật kia lại là một nữ nhân. Nữ nhân này người mặc một bộ áo trắng, tay áo tung bay, hai chân ly khai mặt đất, quanh thân ẩn ẩn tản ra một cô âm khí. Hiển nhiên, nàng cũng không phải là người sống, mà chính là một nữ quỷ. Một cái chỉ là quỷ hồn lại có làm cho ta khó có thể phát giác thủ đoạn, như thế chuyện hiếm lạ. Mà lại, cái này nữ quỷ còn có linh trí, cùng trước đó tập kích hắn quỷ hồn hoàn toàn khác biệt. Tần Sương không hề cố kỵ dùng ánh mắt dò xét nữ quỷ trên dưới quanh người. Cái này nữ quỷ xuân xanh lướt trừng tại hai chừng hơn 10 tuổi, chính vào giai nhân niên kỷ, một đầu tóc dài đen nhánh, bộ dáng thanh lệ thoát trần, một bộ áo trắng, càng là đẹp như tiên nữ, là hoàn toàn xứng đáng khuynh quốc tuyệt sắc. Bất quá Tần Sương tu luyện đến bây giờ, tính cách sớm đã rắn như sắt đá, đạt tới cái gọi là sắc tức hư không, hư không tức sắc siêu nhiên cảnh giới, đối nàng lại là không có chút nào tưởng nghiệm. Quan sát một chút áo trắng nữ quỷ hình dạng về sau, Hắn liền không để lại dấu vết rời đi ánh mắt, sau đó nghiêm mặt nói, không có ác ý theo dõi ta làm gì. Bởi vì, bởi vì vì đại nhân tựa hồ cũng không phải là nơi này người. Áo trắng nữ quỷ nôm nớp lo sợ trả lời. Không sai, ta chỉ là không cẩn thận đi tới tòa này quỷ thành. Thần xương hảo phóng thừa nhận nói. Đại nhân là ngộ nhập chúng ta nơi này sao? Áo trắng nữ quỷ kinh ngạc nói. ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Thần xương hơi không kiên nhận nói. Tựa hồ đông vấn tây vấn áo trắng nữ quỷ để hắn có chút ghét phiền. Áo trắng nữ nhân nhất thời dọa đến ngậm miệng không nói, túi lâu xuống, toàn thân phát run, lộ ra điểm đạm đáng yêu. Vẫn là một người nhát gan nữ quỷ. Thần xương trông thấy nàng bộ dáng này, âm thầm cảm thấy buồn cười. Đương nhiên, yêu ma quỷ quái luôn luôn giỏi về người trang. Thần xương cũng mặc kệ nàng là giả vờ vẫn là nội tâm chân thực biểu lộ, hắn chỗ lấy lộ ra không kiên nhẫn, chỉ là không muốn để cho áo trắng nữ quỷ tìm hiểu quá nhiều thôi. Ngược lại cũng không phải là đối nó cảm thấy phiền chán. Đúng rồi, ngươi là người nơi này à? Thần Sương chợt nhớ tới cái gì, hỏi. Đúng thế. Áo trắng nữ quỷ chán điểm nhẹ. Vậy ngươi hẳn phải biết cái này thành trì làm sao rời đi à? Đại nhân. Áo trắng nữ nhân ngẩng đầu, khổ sở nói, ta nếu là có thể rời đi nơi này, cũng sẽ không ở lại đây. Ngươi không biết. Không có gắt ta. Muốn là ngươi gắt ta, cẩn thận ta đem ngươi đánh cho hồn phi phách tán, vĩnh sinh không được siêu sinh. Thần Sương chừng áo trắng nữ nhân liếc một chút. Nô tỳ không dám, nô tỳ từ khi có linh trí đến nay vẫn ở tại tòa thành trì này bên trong, nhưng theo ta được biết, không có người đã từng rời đi tòa thành trì này. Áo trắng nữ nhân dọa đến mặt trắng bệnh, vội vàng giải thích nói. Thần Sương nheo lại dò xét áo trắng nữ nhân liếc một chút, gặp thần thái của nàng cũng không giống giả vờ, âm thầm suy nghĩ nói, cái này thì có chút phiền phức, liền thổ dân cũng không biết làm sao ra ngoài. Bất quá! Lúc này. Áo trắng nữ nhân do dự âm thanh vang lên. Bất quá cái gì? Đừng ở chỗ này thừa nước đục thả câu, có cái gì mau nói? Tần Sương thấy được nàng bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, cố ý giả ra biểu tình hung ác. Nhà chúng ta bà ngoại trong thành sinh sống vô số năm, không cho phép nàng biết một số tin tức. Ta đã từng trong lúc vô tình đã nghe qua bà ngoại cùng những người khác thảo luận qua vấn đề này. Áo trắng nữ nhân gặp hắn tự hồ muốn nổi giận, tranh thủ thời gian một hơi đem lời trong lòng nói ra. Bà ngoại! Toa thành trì này không chỉ có ngươi một cái khôi phục linh trí quỷ hồn." Thần Sương hơi kinh ngạc nói, "Nô tỷ chỉ là 200 trước mới khôi phục, chúng ta còn có thật nhiều tỷ muội." Áo trắng nữ quỷ gật gật đầu, thành thật trả lời, "200 năm." Thần Sương có chút tiến lặng. Hắn theo vượt qua đến cái thế giới này đều không có 30 năm, trước mắt cái này áo trắng nữ quỷ xem ra cũng bất quá 20 tuổi hai bên, ngay tại tòa này bỏ hoang thành trì sinh sống hơn 200 năm. Ngươi sống hơn 200 năm cũng không biết làm sao ra ngoài sao. Thần xương nhíu mày, có chút không tin nói. Là thật. Toàn bộ thành trì tất cả yêu thú lĩnh chủ cùng chúng ta đều chưa từng gặp qua ra ngoài chi pháp. Áo trắng nữ quỷ gặp hắn hoài nghi mình, vội vàng giải thích nói. Tòa thành trì này không có thành tường không có cửa thành. Áo trắng nữ quỷ lắc đầu, không biết, ta cho tới bây giờ không có nghe bà ngoại nhắc qua những thứ này. Được. Ngươi dẫn ta đi tham gặp một chút kia là cái gì bà ngoại? Ta đi hướng hắn cầu dạy một chút. Tần Sương nhẹ gật đầu, tâm lý suy nghĩ nói, cái này nữ quỷ hiển nhiên hỏi không ra thứ gì, vẫn là chỉ có thể đi tìm kia là cái gì bà ngoại hỏi một chút. Đại nhân, bà ngoại tính khí không tốt, không chừng hội đối ngươi ra tay. Áo trắng nữ nhân có chút có quặp nói. Không quan trọng, cái gì yêu ma quỷ quái ta chưa thấy qua, dám ra tay với ta hiện tại cũng đã không trên đời này. Tần Sương một mặt rõ nhạt mây nhẹ, ngược lại là không có để ý hắn cả đời theo chương nếm qua thua trận đã sớm thành lập vô địch tự tin, đối mặt cái gì yêu ma quỷ quái cũng không sợ. Vâng vâng vâng, đại nhân xin mời đi theo ta. Áo trắng nữ nhân gặp hắn đều nói như vậy, tuy nhiên không hiểu thần sương mê chi tự tin từ chỗ nào đến, lại cũng không dám không nghe theo, đành phải lăng không mà lên, hướng một cái hướng khác phiêu nhiên mà đi. Thần Sương thi triển lăng ba vi bộ theo sát phía sau. Chính ở giữa không trung trôi nổi áo trắng nữ nhân nhìn thấy hắn di động bóng người, chết để bỏ đi ý đồ chạy trốn ý nghĩ. Nam nhân này quá kinh khủng có lẽ so bà ngoại còn muốn lợi hại hơn. Áo trắng nữ nhân sợ hãi nghĩ thầm. Có điều nàng tuy nhiên mang theo Tần Sương cái này đại phiền toái đối với bà ngoại an nguy ngược lại không có chút nào lo lắng. Trên thực tế, nội tâm của nàng ẩn ẩn chờ mong Tần Sương có thể đánh bại bà ngoại, như thế nàng liền có thể thoát ly bà ngoại trói buộc, giữa thiên địa tự do tự tại vùng ấy, tránh thức đi làm chính mình chuyện muốn làm. Đi theo áo trắng nữ nhân rất lâu, Tần Sương dần dần phát giác có chút không đúng. Hắn phát hiện áo trắng nữ nhân tiến lên lộ tuyến cũng không phải là một đường tiến lên, có khi hai người tới một cái đường phố sẽ trực tiếp xuyên qua, có khi đụng phải một cái khác đường phố lại lựa chọn lách qua, chạy thật xa mới trở lại lúc đầu trên phương hướng. Uy, ngươi làm sao quay tới quay lui, trực tiếp xuyên qua không được sao? Khi bọn hắn đến lại một mảnh đường phố lúc áo trắng nữ nhân lại dự định đường vòng, thần sương cảm thấy nàng quá lèm mà lèm mề, lập tức gọi lại nàng. Đại nhân, con đường này khu một đầu phi thường cường đại yêu vật chiếm cứ. Chúng ta dọc đường địa bàn của hắn sẽ gặp phải hắn tập kích. Áo trắng nữ nhân có chút kinh ngạc nói. chương 602, từ Điện Phún Vân Thú. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.8275 đau loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Sương đương nhiên biết con đường này khu có yêu thú chiếm cứ, thế nhưng là hắn cảm thấy một đường đi ngang qua đi vào tốc độ càng nhanh, yêu thú nhân tố ngược lại tại kỳ thứ. Cái kia tiếp tục như vậy muốn tới nơi ở của ngươi còn bao lâu nữa? Thần Sương hơi không kiên nhẫn nói. Ước chừng còn muốn đi bảy canh giờ. Áo trắng nữ nhân thành thật trả lời. Bảy canh giờ lâu như vậy? Quá chậm quá chậm, trực tiếp xuyên qua đi. Thần Sương kêu lên. Xuyên qua. Áo trắng nữ nhân lộ ra vẻ lo lắng, nói ra, đại nhân, những cái kia yêu vật đều rất lợi hại. Không sao, ta nếu là chết ở bên trong cũng chính hợp tâm ý của ngươi không phải, trực tiếp đi vào. Có yêu thú nào ta định lấy? Thần Sương hoàn toàn thất vọng. Không dám không dám. Áo trắng nữ nhân coi là chọc giận hắn, dọa đến vội vàng xin lỗi. Tốt, không muốn giảng nhiều như vậy, tranh thủ thời gian dẫn đường đi. Thần Sương vung tay lên, tối hạ quyết định. Đúng. Áo trắng nữ nhân không dám sử nghịch ý chí của hắn, đành phải hướng trước mặt đường phố nhẹ nhàng đi vào. Bất quá lần thứ nhất đi ngang qua chưa quen thuộc đường phố, để trong lòng của nàng cảm thấy một trận bất an, không chố ở hết nhìn đông tới nhìn nh Tần Sương gặp hắn trong lòng run sợ ráng vẻ, cũng không tiện để cho nàng ở phía trước dẫn đường, ngược lại xông về phía trước đằng trước, nhanh chân đi đầu. Áo trắng nữ nhân chưa từng có đi vào qua con đường này khu, có điều nàng nhớ đến con đường này khu có một đầu phi thường lợi hại yêu thú. Sau đó, đối hướng phía trước hành tẩu Tần Sương nhắc nhở, đại nhân, nơi này là một đầu mãng như địa bàn, Không có việc gì, đi thôi. Tần Sương khoát tay áo, tiếp tục nhanh chân đi đầu. Con đường này khu xem ra cũng không có cái gì kỳ lạ địa phương. Bất quá ngay tại Tần Sương cùng Ú Liên hai người xâm nhập sau đó không lâu. Một cỗ hung lệ vô cùng khí tức đột nhiên theo đường phố nơi nào đó bay lên. Là mãng nghiêu. Áo trắng nữ nhân cảm nhận được cái kia cố đập vào mặt hung lệ chi khí. Kinh hãi nói. Sợ cái gì? Tần Sương không có vấn đề nói. Đừng chân chờ đợi con yêu thú kia đến. Rất nhanh, áo trắng nữ nhân trong miệng mãng nghiêu thì xuất hiện ở Tần Sương trước mặt. Đó là một đầu cùng loại cử ngư yêu thú. Toàn thân hiện lên đỏ như máu, toàn thân sôi sục bắp thịt, khiến người ta liên tưởng tới mình đồng ra sắt một tử, tràn đầy bạo tạc tính lực lượng cảm giác. Giờ phút này, Mãng Ngưu đang dùng nó một đôi huyết con mắt màu đỏ hung tận nhìn chằm chằm Tần Sương cùng áo trắng nữ quỷ hai người. Áo trắng nữ quỷ đã sớm từng nghe nói nó tiếng xấu, dọa đến toàn thân phát run. Thực sự, lúc này, Tần Sương tiến lên trước một bước, không hề sợ hai đón lấy tiểu sơn giống như Mãng Ngưu. Chỉ là nhân loại vậy mà không sợ ta Mãng Nưu bản thân liền là tính khí nóng nảy yêu thú, trông thấy Tần Sương nên ngang hướng nó đi tới, nhất thời phẫn nộ. Bỏ bốn. Họ Mãng Nưu cái mũi phun ra màu trắng hơi nước hình dáng khí thô, một cái móng trước bắt đầu hướng mặt đất không ngừng dậm chân, tùy thời đều muốn trùng phong đi qua. Hừ, thông huyền cảnh bắt trọng yêu thú. Tần Sương cười lạnh một tiếng. Ầm ầm. Mãng Nưu gặp hắn nụ cười này, gầm nhẹ một tiếng, cái đá kia bước móng trước đột nhiên đạp vỡ mặt đất, hướng Tần Sương, khí thế hung hăng lao đến áo trắng nữ quỷ nhìn thấy mãng liu giống một tòa núi nhỏ áp đi qua, nhất thời dọa đến hoa dung thất sắc. Thế nhưng là nháy mắt sau đó, hướng đến tần xương trước mặt mãng liu bỗng nhiên dừng lại. áo trắng nữ quỷ giật mình trợn to hai mắt, phát hiện tần xương duỗi ra cánh tay phải, tay cầm đặt tại mãng liu trên chán, vậy mà đứng vững nó đập vào. Hắc hắc, cùng ta so khí lực. Tần xương gắt gao đè lại to lớn mãng liu, để nó căn bản tiến thối không được, chỉ có thể ở tại chỗ điên cuồng dậm chân. người này thật mạnh. Áo trắng nữ quỷ chưa bao giờ thấy qua nhân loại vậy mà có thể cùng yêu thú so đấu khí lực. Phải biết, mạng lưu so tần sương lớn mấy chục lần, thì như là một tòa núi nhỏ. Tưởng tượng một chút, một người dùng một tay đứng vững một tòa sắp ngược lại sụp xuống sơn, cái kia là lợi hại bực nào. Một màn trước mắt, để áo trắng nữ quỷ tấm kia nhu khuôn mặt đẹp phía trên nổi lên chấn kinh chi sắc. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy ngang như vậy bạo nam nhân. Nhưng kinh ngạc của nàng xa còn lâu mới có được kết thúc. Bởi vì thần sương rất nhanh liền cảm thấy không nhịn được, tay phải hung hăng hướng xuống nhấn một cái, mãng nhu đầu lập tức nện vào trên đường phố. Đây cũng không phải là đơn giản nhấn một cái, thần sương trong bóng tối vận dụng tiên thiên cương khí, mãng nhu lập tức hôn mê đi, đem đầu trôn tại phá thoái mặt đường phía trên, đã không núp đích. Tốt, xong việc. Thần sương vô vô hai tay, quay người hướng áo trắng nữ quỷ cười nói. Nụ cười của hắn ôn hòa vô cùng, có thể tại lúc này áo trắng nữ quỷ trong mắt lại làm nàng trong lòng rét run. Nàng hồi tưởng lại chính mình vừa mới còn theo dõi Tần Sương, bây giờ suy nghĩ một chút quả thực là không biết sống chết. Tần Sương thực lực thâm bất khả chắc, một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết hắn. Đi thôi, còn chờ cái gì nữa? Tần Sương gặp nàng ngu ngơ trên không trung, tranh thủ thời gian thúc rục một tiếng, sau đó cũng không quay đầu lại tiếp tục tiến lên. Áo trắng nữ quỷ lập tức hồi phục thần trí, sợ hãi nhìn qua bóng lưng của hắn, không tự giác nuốt một ngụm nước bọt, không dám trì hoãn, tranh thủ thời gian tung bay đi lên. Tại áo trắng nữ quỷ dẫn đường dưới, Thần Sương xuyên qua cái này đến cái khác đường phố, ở trong đó nghỉ lại yêu thú phần lớn tại thông huyền cảnh thất bát trọng cảnh dưới, tối đa cũng bất quá là một cái chín tầng, hết thảy đều không phải là hắn kẻ địch nổi. Bất quá, theo đuôi một dạng áo trắng nữ quỷ lại là càng xem càng kinh hãi. Thần Sương biểu hiện không ngừng đánh vỡ tưởng tượng của nàng. Một đường lên, những cái kia ngày xưa hung danh hiển hách lĩnh chủ cấp yêu thú không có một cái nào là đối thủ của hắn. Hắn mỗi lần chiến đấu luôn luôn thành thạo thì kết thúc chiến đấu. Tại áo trắng nữ quỷ trong lòng, đối tần xương thực lực ước định có thể nói cọ cọ tăng lên, cơ hội đạt đến bà ngoại tầng thứ. Mỗi lần nhớ tới bà ngoại, áo trắng nữ quỷ luôn luôn lòng còn sợ hãi, mà tần xương biểu hiện để cho nàng cảm thấy liền xem như bà ngoại cũng chưa chắc có thể chắc thắng tần xương. Ngoan. Lúc này, một đầu thông huyền cảnh bắt trọng biên bức yêu trùng điệp rơi xuống đất, đập ra tốt lớn một cái hố sâu. Sau đó, khác một thân ảnh thật cao rơi xuống đến. Vững vàng đứng tại so với hắn còn muốn lớn hơn mấy chục lần biên bức yêu bên người. Áo trắng nữ quỷ ánh mắt phức tạp nhìn trên mặt đất bóng người kia, nội tâm dần dần đã có chút chết lặng. Người kia chính là Tần Sương. Biên bức yêu thực lực đồng dạng, bất quá lại ủy vào năng lực phi hành, liền Tần Sương đều nó chiến đấu một hồi. Sau cùng không kiên nhẫn vọt trên không trung, nhất quyền đánh nổ đầu của nó. Lúc này cũng là kết quả của cuộc chiến đấu này. Đi thôi. Tần Sương quay đầu hướng giữa không trung áo trắng nữ quỷ hô ừ. Áo trắng nữ quỷ nhẹ gật đầu, theo thần xương chạy tới cái kế tiếp đường phố. Sau đó không lâu, nhìn trước mắt đường phố, áo trắng nữ quỷ lại bắt đầu gan khiếp hãi. Thế nào? Thần xương phát giác được dị thường của nàng, hỏi. Cái này, nơi này là tử điện phún vân thú lãnh địa. Áo trắng nữ quỷ sợ nói ra. Tử điện phún vân thú. Vậy thì thế nào? Thần xương nghi hoặc. Nó là thống trị yêu thú vương thủ hạ. Áo trắng nữ quỷ sầu lo trả lời. Yêu thú vương. Đi theo áo trắng nữ quỷ lâu như vậy, Tần Sương lúc này đã theo trong miệng của nàng đại khái hiểu rõ tòa cổ thành này tình huống. Tòa cổ thành này hiển nhiên là từ nhân tộc sáng tạo, nhưng từ tại nguyên nhân nào đó bị vứt bỏ. Không biết từ đâu mà đến đám yêu thú thừa cơ chiếm cứ tòa này bỏ hoang cổ thành. Trong đó, chiếm cứ một mảnh địa khu yêu thú được xưng là lĩnh chủ cấp. Tại lĩnh chủ cấp yêu thú phía trên, cũng là thống trị toàn bộ vứt bỏ cổ thành yêu thú vương. Tần Sương đến bây giờ chưa bao giờ gặp yêu thú vương. Bất quá lĩnh chủ cấp yêu thú phần lớn không thiếu thông huyền cảnh 9 tầng tồn tại, chắc hẳn yêu thú vương cảnh giới càng tại cái này phía trên. Thực lực của hắn so bà ngoại còn mạnh hơn, mà lại ưa thích hấp thu đi săn những yêu thú khác cùng quỷ quái. Áo trắng nữ quỷ run rộng nói, nàng chưa từng có như thế không chút kiên kỵ đi ngang qua qua phố khu. Dân già quên đi cái này đường nét đường hội dọc đường từ điện phún vân thú địa bàn, thẳng đến đến cửa trước đó, lúc này mới hồi nghĩ tới. Tuy nhiên nàng đối tần xương thực lực có lòng tin. Thế nhưng là từ điện phún vân thú đứng sau lưng càng khủng bố hơn yêu thú vương. Nếu như chém giết thủ hạ của nó, yêu thú vương chắc chắn sẽ không buông tha hai người bọn họ. Áo trắng nữ quỷ nghĩ đến hậu quả, không dám mạo hiểm. Sợ cái gì, trực tiếp đi qua chính là, yêu thú nào vương, trong mắt ta bất quá tôm kép nhãi nhép thôi. Bất quá tần xương nhuôn vai, hoàn toàn thất vọng. Hắn đôi áo trắng nữ quỷ lo lắng hoàn toàn không để bụng. Hắn thấy, yêu thú vương nhiều nhất cũng là tạo hóa cảnh thực lực, cũng sẽ không mạnh đến mức nào Mà bản thân hắn thì đạt đến tạo hóa cảnh nhất trọng, căn bản không dùng sợ hãi. Chờ một chút. Đương nhiên, áo trắng nữ quỷ cũng không hiểu rõ những thứ này. Nàng còn muốn khuyên Tần Sương đường vòng đi, dù sao cách xa nhau đã không xa, bất quá là tốn nhiều một đoạn thời gian, nhưng lấy lại tinh thần, phát hiện Tần Sương đã nên ngang đi vào. Dù sao đều tới đây, ngươi sợ, muốn đi liền đi đi thôi. Lúc này, Tần Sương từ tốn nói, áo trắng nữ quỷ nghe vậy sững sờ. Không nghĩ tới Tần Sương dễ dàng như vậy dự định thả nàng. Nhớ tới yêu thú vương, nàng cảm thấy hoảng sợ. Thế nhưng là nghĩ lại, liền lĩnh chủ cấp yêu thú cũng không là đối thủ Tần Sương chắc hẳn cũng có được bất phàm át chủ bài. Nếu như nàng hiện tại bỏ trốn mất dạng, không khỏi, áo trắng nữ quỷ trong lòng sinh ra một câu ngươi sẽ phải hối hận dự cảm. Cuối cùng, nàng thở dài một hơi, đành phải đi vào theo. Hả, ngươi làm sao không đi? Tần Sương ngược lại là có chút ngoài ý muốn áo trắng nữ quỷ còn dám theo vào tới. Dù sao đều tới đây, ta chỉ có thể tin tưởng thực lực của ngươi. Áo trắng nữ quỷ có quặp nói. Ha ha. Thần Sương cười cười. Khi bọn hắn xâm nhập đến đường phố nội địa về sau, ầm ầm. Cả con đường đột nhiên chấn động lên. Là tử điện phún vân thú. Áo trắng nữ quỷ giật mình. Thần Sương nhìn chăm chú chấn động truyền đến phương hướng. Rất nhanh, cái gọi là tử điện phún vân thú liền xuất hiện tại hắn trước mắt. Đó là một đầu cùng loại kỳ lân yêu thú, trắng như tuyết thân thể phủ đầy lân rác. Khói mù lở lờ, từng mảnh từng mảnh xương trắng giống là vật sống giống như, tối ma không rời, cuốn quanh ở tử điện phồn vân thú trên thân. Đầu này tử điện phồn vân thú cảnh giới đạt đến thông huyền cảnh 9 tầng đỉnh phong, đạt đến nửa bước tạo hóa cảnh tầng thứ. Đương nhiên, Thần xương vẫn như cũ không để vào mắt. Lúc này, tử điện phồn vân thú từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống thần Xương. Thần Xương không nói nhảm, theo đường đi nhảy lên một cái, một chân hung hăng đá trúng cầm của hắn, ầm ầm. Tử điện phồn vân thú trước nửa người đều giương lên một cước này nặng nề vô cùng, bị đá nó hoa mắt vắng đầu. một lát sau, tỉnh táo lại từ điện phún vân thú gầm thét một tiếng, nằm dặm trên mặt đất trái chân trước nâng lên, giống tay cầm giống như hướng trở xuống trên đất tần xương hung hăng quét xuống dưới. tần xương ngang tay chặn lại, đột nhiên chống được so từ điện phún vân thú cả người còn muốn to lớn bàn chân, cả người dao động đều không lay động một chút. từ điện phún vân thú lấy làm kinh hãi, trong miệng đồng thời toát ra nồng đậm điện quang, một đoàn màu xanh thâm thẳm. Lập loe tỏa sáng tia chớp hình cầu ngay sau đó hướng tần sương nôn rơi xuống ầm ầm tia chớp hình cầu tại trên đường phố nổ tung điện quang bắn ra bốn phía đoạt mắt người mục đích ngay trong nháy mắt này từ điện phú vân thú còn chưa rõ chuyện gì xảy ra đầu tựa như chịu một cái trước nay chưa có trọng kích toàn thân bốn chân bỗng nhiên nằm xuống hàm dưới nặng nghề mà đệm vào mặt đường phía trên áo trắng nữ quỷ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy từ điện thôn vân thú ngã trên mặt đất thật lâu không có đứng dậy. Bởi vì điện quang chói mắt nguyên nhân, nàng vừa mới hoàn toàn không nhìn thấy cụ thể tình huống chiến đấu, thế nhưng là trong nháy mắt, từ điện thôn vân thú thì ghé vào không núp đích. Cái này, áo trắng nữ quỷ không biết nên nói cái gì, trên mặt tất cả đều là chấn kinh. Đi thôi, đánh chết một đầu nửa bước tạo hóa cảnh yêu thú, thần xương trên mặt không có chút nào đắc ý, từ tôn nói. Áo trắng nữ quỷ lấy lại tinh thần, trông thấy hắn đã cất bước, đuổi đi theo sát. Còn bao lâu đến, lại xuyên qua năm cái đường phố đã đến áo trắng nữ quỷ cung kính hồi đáp. Vậy liền tăng tốc đi. Chương 603, tạo hóa khí tức. Tác phẩm: Cuốn Bạo Thăng Cấp Hệ Thống, tác giả: Bà Tiểu Lang Phong số lượng từ: 18275, đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Vô hình. Một đầu thanh sắc cự sư ầm vang ngã xuống đất. Sau cùng một chạm. Thần xương vô vô hai tay. Từ lúc bại tử điện thôn vân thú về sau, bọn họ lại liên tiếp vượt qua năm cái đường phố trong đó hai cái đường phố đều bị yêu thú chia làm địa bàn, bất quá cái kia hai đầu lĩnh chủ cấp yêu thú so tử điện thôn vân thú yếu nhỏ rất nhiều, liên tiếp bị tần xương không cần tốn nhiều sức đánh bại, trước mắt đầu này thông huyền cảnh 9 tầng mắt xanh kim sư cũng là sau cùng một đầu. Đánh bại nó, cách áo trắng nữ quỷ xào huyệt cũng không xa. Chơi ạ, 6 đầu lĩnh chủ cấp yêu thú đều bị xử lý, người này đến cùng là dạng gì quái vật. Ngay tại lúc đó, đứng tại trên nóc nhà áo trắng nữ quỷ run lẩy bẩy mà nhìn xem tình cảnh này Nhìn hắn một mặt nhẹ nhõm, tựa hồ còn không có tranh thức triển lam thực lực Áo trắng nữ quỷ trước đó còn đối Tần Sương có thể hay không đối kháng yêu thú vương cảm thấy hoài nghi Hiện tại đã triệt để từ bỏ chính mình lo nghĩ Không hề nghi ngờ, dưới cái nhìn của nàng Tần Sương thực lực liền xem như yêu thú vương cũng chưa chắc có thể đánh bại hắn Bởi vì có thể nhẹ nhõm tiêu diệt sáu đầu lĩnh chủ cấp yêu thú Liền xem như yêu thú vương cũng không gì hơn cái này Nơi ở của ngươi ở nơi nào Thần Sương nhìn đến áo trắng nữ quỷ đi vào hắn phụ cận, hỏi. Ngay tại ba cái đường phố phía trước, bên kia đều là chúng ta khu vực, không có còn lại lãnh địa yêu thú dám tới gần chỗ nào. Áo trắng nữ quỷ đáp. Không có yêu thú tới gần, nhìn đến cái kia gọi bà ngoại quỷ hồn thực lực cần phải rất mạnh. Thần Sương gật gật đầu, âm thầm suy nghĩ. Hắn theo áo trắng nữ trời mới biết bà ngoại chân thân là một cái sống hơn ngàn năm nữ quỷ. Theo nàng nguyên thoại, ngoại trừ tử điện thôn vân thú chủ nhân bên ngoài. Bất luận cái gì lĩnh chủ cấp yêu thú đều không để vào mắt. Tần Xương phỏng đoán, nàng cần phải đạt đến tạo hóa cảnh, cũng không biết là thứ mấy trọng cảnh giới. Có điều hắn cũng không có chút nào lo lắng, sớm làm xong cùng áo trắng nữ quỷ trong miệng bà ngoại một lời không hợp xảy ra chiến đấu chuẩn bị. "Tốt, lên đường đi." Hắc Phong lĩnh thỉnh thoảng truyền ra từng tiếng kinh khủng yêu thú gọi tiếng. Đây là một đầu kéo dài hơn 10 dặm hùng tuấn sơn lĩnh, bởi vì trên núi cây cối thân thể thuần một sắc tựa như than đá một dạng đen nhánh thì liền diệp tử cũng bởi vì quá mức xanh lục, hiện ra lấy sấp xỉ tại hát nhan sắc, tại màu đen rừng cây mảng lớn mảng lớn bao trùm dưới, toàn bộ sơn lĩnh giống vẻ mực một dạng đen nhánh, vứt bỏ cổ thành bầu trời quanh năm mây đen dày đặc, tối tăm không mặt trời, càng là là đen phong lĩnh rừng cây thêm vào một tia âm trầm cảm giác, cái gọi là thâm sơn nang lâm không có gì hơn như thế. Bất quá hát phong lĩnh sát thực tồn tại nguy hiểm, bởi vì chỗ tại yêu thú hành hành vứt bỏ cổ thành, hát phong lĩnh cũng tránh không được bị yêu thú chỗ đặt chân. Tiến vào trong núi, thường xuyên sẽ nghe đến từ phương xa truyền đến yêu thú gào thét, thoáng nhìn thấp thoáng tại giữa tận cây tối ở giữa bay tán loạn thú ảnh. Chỉ là Hắc Phong lĩnh tránh thức chiếm cứ vị trí chủ đạo chủng tộc lại không phải yêu thú, mà là một đám quỷ hồn. Bởi vì Hắc Sơn lĩnh chủ nhân chính là một cái sống hơn ngàn năm quỷ hồn, thực lực của nàng thì liền liền lĩnh chủ cấp yêu thú cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Áo trắng nữ quỷ trong miệng bà ngoại chính là Hắc Phong lĩnh chủ nhân. Bất quá bà ngoại xưng hô thế này cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện gọi vậy. Tại hất phong lĩnh vương viên mấy ngàn dặm địa vực, ngoại trừ yêu thú vương bên ngoài, không có bất kỳ cái gì yêu thú dám can đảm khiêu khích nàng nguy nghiêm. Phàm là có linh trí yêu thú hoặc còn lại dị vật đều sẽ cung kính sưng nàng một tiếng hất phong chủ nhân. Tại vị ở hất phong lĩnh gần ngàn mét cao đỉnh núi chỗ cao nhất, một tòa hành cung ở chỗ này. Đây là một tòa giống như tháp không phải tháp, giống như lầu không phải lầu, tựa hồ là đem nặng mái hiên nhà lầu cất cùng bảo tháp bộ phận phong cách cường ngạnh hỗn hợp với nhau to lớn màu đen kiến trúc. Lúc này. Hành cung bên trong, hát phong chủ nhân chính nằm nghiêng tại trên chiếu. Lịch sự tao nhã thưởng thức nguyên một đám quốc sắc thiên hương váy đỏ nữ nhân hát hay múa giỏi biểu diễn. Bên ngoài của nàng là một cái nhanh già muốn rơi sạch hàm răng lão thái bà, tóc trắng xóa, năm tháng giống đao tại nàng trên khuôn mặt già nua khắc tiếp theo đường ránh thật sâu khe. Có điều nàng mặc lấy lại vô cùng hoa lệ, đầu đội phượng miệng, người mặc màu sắc rực rỡ lu áo, tuy nhiên thấp nhỏ tựa như một con khỉ. Bà ngoại. Đột nhiên, một cái lo lắng đều to truyền vào chuyện gì xảy ra. Hác phong chủ nhân mở ra đục ngầu hai mắt. Nói, vung tay lên, những cái kia anh ca hiến hót váy đỏ nữ tử lập tức đi lên phi lên, không biết đi đến đại điện nơi nào, đảo mắt đã biến mất không còn một mảnh. Lúc này, một cái mặt mũi tràn đầy kinh hoàng áo trắng nữ nhân theo đại điện bên ngoài bay vào. Lập tức phiêu nhiên sau khi hạ xuống, lập tức quỳ mọc xuống, ngẩng đầu hô, bà ngoại, u liên trở về. Nghe được cái tên này, hác phong chủ nhân hừ lạnh một tiếng, tiế Cái kia tiểu tiện nhân còn dám trở về. Bà ngoại, nàng còn mang theo một cái vô cùng lợi hại nam nhân trở về. Áo trắng nữ nhân muốn nói lại thôi nói bổ sung. Nam nhân. Hát phong chủ nhân mèo cặp mắt lại. Trong khỏe mắt, ẩn ẩn có hàn quang lấp lẻ. Đúng vậy, người kia cùng bà ngoại nói nhân tộc giống như lúc. Người sống. Tòa thành cổ này không có khả năng còn có nhân tộc. Hát phong chủ nhân híp mắt nói. Trong ngay mắt, trong lòng có của nàng rất nhiều phòng đoán. Là thật. Nô tỷ tận mắt nhìn thấy, nàng mang tới nam nhân kia giết chết trên núi yêu thú, ngay tại hướng hành cung chạy đến. Nữ nhân nói lời này lúc, tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong mắt có một chút sợ. Xông tới sơn. Cùng lúc đó, hát phong linh giữa sườn núi, một tiếng ầm vang, một đầu thất khiếu chảy máu yêu thú trùng điệp ngã xuống. Tại phụ cận của nó còn có mười mấy bộ nổn ngang lộn xộn yêu thú thi thể. Đại nhân, ngươi dạng này sẽ chọc cho giận bà ngoại. Áo trắng nữ quỷ lo hô hỏi. Không có cách Người nào gọi chúng nó trước tập kích ta Thần Sương nói Hắn cũng là có chút điểm bất đắc dĩ Hát phong linh yêu thú cũng không cường đại Lớn nhất không lợi hại hơn thông huyền cảnh tam trọng Có thể thắng ở số lượng rất nhiều Giết một đầu Một đầu khác nghe thấy được mùi máu tươi lại đuổi đi lên Giết thế nào cũng giết không hết Những thứ này yêu thú đã đã mất đi lý trí Nhìn thấy bọn họ tựa như như chó điên nhào lên Căn bản không sợ tử vong Hắn cùng áo trắng nữ quỷ một đường theo chân núi đi tới Không biết tiêu diệt bao nhiêu yêu thú có thể nói lưu lại một đầu từng đống thi cốt đường máu thừa dịp hiện tại đi mau tần xương đột nhiên giắt áo trắng nữ quỷ tay mang theo nàng hướng đỉnh núi một đường bước nhanh phi nước đại cái này cái này cái này áo trắng nữ quỷ bị đột nhiên giắt dừng tay sững sốt một chút tần xương cũng không biết áo trắng nữ quỷ ý nghĩ hắn chỉ cảm thấy áo trắng nữ quỷ tay vô cùng băng lãnh đó là quỷ hồn vốn là âm khí hội tụ mà thành duyên cớ nếu là người bình thường đụng phải quỷ hồn hình thể tượng như chạm đến băng khối một dạng Hội cảm thấy thấu xương đau đớn. Bất quá tần xương tự nhiên không có có chuyện này. Nếu là quen thuộc loại kia cảm giác lạnh như băng, hắn phát giác áo trắng nữ quỷ tay yếu đuối không xương, tinh tế vô cùng, khiến người ta không nhịn được muốn che chở một phen. Đương nhiên, ý nghĩ thế này trong đầu vẹn vẹn trong tích tắc loại qua, lập tức liền bị đạo tâm của hắn chân áp xuống. Mà lúc này, áo trắng nữ quỷ trong lòng càng là noai con ngảy loạn, nàng từ khi khôi phục trí nhớ đến nay, lần thứ nhất bị người sống rắc tay. Tần Sương chói tay thực mà có lực, ấm áp, để trên mặt của nàng trở nên hoàng hốt. Nguyên lai người sống cảm giác là như vậy. Áo trắng nữ quỷ tại trong lòng thầm nghĩ, mặc cho Tần Sương nắm nàng một đường hướng đỉnh núi chạy như điên. Tần Sương tốc độ thật nhanh, như một đạo bay lượn quỷ mị, tại khắp nơi đều là cây cối màu đen trong rừng như dẫm trên đất bằng, một đường thông suốt, rất nhanh liền đạt tới đỉnh núi. Chỗ đó cũng là bà ngoại hành cung. Tiếp cận đỉnh núi một mảnh trên đất trống, Tần Sương cùng áo trắng nữ quỷ ngừng lại. Áo trắng nữ quỷ thân thủ chỉ hướng cao mấy chục mét chỗ hành cung. Tần Sương hai mắt nhíu lại, nhìn về phía bị âm khí bao phủ hành cung, tạo hóa cảnh khí tức. Chương 604. An tươi nuốt sống. Tác phẩm: Cuốn bạo Thăng cấp hệ thống tác giả: Bà Tiểu Lang Phong số lượng từ: 18275 Dao loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm, đổi mới quá chậm. Tần Sương cảm nhận được hành cung ẩn nút vô số đạo âm khí, trong đó ở vào chỗ sâu nhất một đạo âm khí phá lệ cường đại, đạt đến tạo hóa cảnh. Đó phải là lão quỷ kia khí tức đi." Thần Sương lẩm bẩm. Khắc khắc khắc khắc kiệt. Đúng lúc này, một trận tiếng cười quái dị theo bốn phương tám hướng quanh quẩn, nương theo lấy trận trận âm phong lướt qua, thổi lên mặt đất cắt bay đá chạy, tràn ngập bầu trời, như muốn mê người hai mắt. "Hừ." Thần Sương bỗng nhiên đáp đất. Nhục thể của hắn đạt đến trước nay chưa có cảnh giới, trí cương trí dương, huyết khí bành trướng, chính là âm khí thiên nhiên khắc tinh. Căn bản không cần vận dụng tiên thiên cương khí hoặc là thủ đoạn khác vẹn vẹn dậm chân một cái, đỉnh núi kịch liệt lay động, nhục thân dương cương huyết khí lập tức tướng lệnh người thấu xương phát lệnh âm phong thổi tát. Cùng một thời gian, cái kia tránh nút trong bóng tối quỷ hồn phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sau đó cũng không có tiếng thở nữa. Thật cường đại huyết khí, không biết các hạ đại giá quang lâm cái này nho nhỏ hắc phong lĩnh có cái gì phải làm sao? Đúng lúc này, hành cung bên trong truyền ra một cái bất mãn thanh âm. Ngươi chính là hắc phong chủ nhân a? Ta chỉ muốn hỏi một chút ngươi. Tòa này quỷ thành đến cùng làm như thế nào ra ngoài? Thần Sương nét miệng cười nói. Ồ! Ngươi là ngoại giới người tới. Lao Thái bà thanh âm mang theo kinh ngạc. Cũng coi là đi. Thần Sương thẳng thắn trả lời. Ngươi không phải đến tìm phiền thoái. Lao Thái bà giọng nghi ngờ. Ta vì cái gì vô duyên vô cớ tìm ngươi phiền phức. Thần Sương hỏi ngược lại. Cái kia bên cạnh ngươi cái kia nữ quỷ là người của ta biết không? Nàng học lén ta bí thuật. Theo ta cái này hát phong lĩnh chạy trốn. Chính ra đến bên ngoài. Lao Thái bà nói: "Trộm ngươi bí thuật." Thần Sương nghi ngờ nhìn về phía áo trắng nữ quỷ. Áo trắng nữ quỷ gặp hắn nhìn sang, nhất thời giật nảy mình, lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ: "Đại nhân, ta xác thực trộm bà ngoại bí thuật. Nguyên lai nàng học lén Hắc Phong chủ nhân bí thuật, bị đuổi giết chạy trốn tới địa phương xa như vậy, sau đó lại đuổi tới ta, mang ta đến chỗ này chính là vì để cho ta đối lên Hắc Phong lão chủ." Trong ngay mắt, Tần Sương suy nghĩ minh bạch rất nhiều. Áo trắng nữ quỷ hiển nhiên là đang lợi dụng hắn. Các hạ chỉ cần đem nàng này giao cho ta, ta liền nói cho ngươi ra khỏi thành pháp môn." Hắc Phong chủ người nói. "Ồ, ngươi thật biết." Thần Sương trong lòng nhất động. "Ta Hắc Phong nói lời giữ lời." Hắc Phong lão nhân đáp. Nghe được Hắc Sơn lão nhân yêu cầu, áo trắng nữ quỷ hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, vừa nhìn về phía Tần Sương, phát hiện hắn chính trơ mặt, hiển nhiên chính đang tự hỏi giao dịch này, lập tức không chù ở dập đầu nói, "Đại nhân tha mạng." Nếu là đem ta giao cho bà ngoại, nô tỷ sẽ sống không bằng chết. Hừ, tiểu tiện nhân. Hắc Phong chủ nhân nghe được nàng tiếng cầu xin tha thứ, hừ lạnh một tiếng. Trần Sương nhíu mày. Áo trắng nữ quỷ sắc thực lợi dụng hắn không giả, nhưng đồng dạng, cũng coi là trợ giúp Trần Sương. Như không phải là bởi vì nàng, Trần Sương không biết khi nào chỗ nào mới có thể tìm được ra ngoài chi pháp. Mà Hắc Phong chủ nhân yêu cầu bất quá là đem một cái vốn không quen biết nữ quỷ giao ra, vô cùng đơn giản, tràn đầy hấp dẫn cực lớn. Tần Sương trong lúc nhất thời tựa hồ sa vào đến lựa chọn lưỡng nan bên trong. Hành cung bên trong hắc phong chủ nhân yên tĩnh chờ đợi hắn trả lời chắc chắn. Không có thúc giục hắn. Rất lâu, Tần Sương ngẩng đầu, kêu lên, có thể hay không cho ta một bộ mặt, thả nàng một con đường sống. Công tử! Áo trắng nữ quỷ nhìn thấy hắn không có vứt bỏ nàng, ngược lại vì chính mình cầu tình. Tuy nhiên thân là quỷ hồn chi thân không cách nào chảy ra nước mắt, trong lòng lại tuôn ra một hồi cảm động. Các hạ. Cái kia tiểu tiện bản tính của con người ngươi sợ là không biết, đó là ăn tươi nuốt sống, đừng nhìn nàng cái bộ dáng này, cái này tiểu tiện nhân có thể rất tinh minh, các hạ cũng không muốn bị lừa hắc phong chủ nhân không vui nói ra. Hắn giúp ta, dù là nàng sử dụng ta, cũng không đổi được ta thiếu hắn một đầu nhân tình việc này. Ta thần sương thiếu một món nợ ân tình của hắn. Thần sương nhẹ nhàng trả lời. Vậy các hạ mời trở về đi. hắc phong chủ nhân âm thanh lạnh lùng nói. Nhìn tới vẫn là muốn đánh một trận. Tần Sương sầm mặt lại, mở miệng nói: Ngươi cần phải minh bạch, ta không phải tại yêu cầu ngươi, ngươi không muốn nói, vậy tự ta đến để ngươi nói. Hừ, lão bà tử ngang dọc nơi đây mấy trăm năm, vốn định cho ngươi một bộ mặt, đã ngươi rượu mời không uống ăn phạt cứu, chớ trách ta không có có thủ hạ lưu tình. Hát phong chủ thanh âm của người đột nhiên biến đổi, tràn ngập thật sâu sắc cơ. Ô ô ô ô ô ô! Thoại âm rơi xuống thời khắc, trên đỉnh núi đột nhiên âm phong mãnh liệt, thổi đến sơn lâm lá cây lẫn nhau ma sát, dị dào rung động. Lúc này, một đoàn lại một đoàn hắc vụ tại Tần Sương đỉnh đầu dần dần thành hình. Hắc vụ cấp tốc hóa thành một bàn tay lớn, hướng hắn bắt xuống dưới. Hừ. Tần Sương hừ lạnh một tiếng, cương khí quyền kình nhoáng ra, đem đánh xuống đại thủ đống nhiên đánh nát trở thành tứ tán hắc vụ. Âm hồn chân công, Ngũ quỷ bắt biến, Âm sát kiếm. Cùng một thời gian, theo hành cung bên trong truyền ra hét lớn một tiếng. Bạo tán mảng lớn hắc vụ cấp tốc tụ lại ngưng tụ, hóa thành từng chuôi treo lơ lửng giữa trời lợi kiếm. Lít nha lít nhít kiếm khí thành hình một khắc, đột nhiên ở giữa ùn ùn kéo đến, toàn bộ hướng chính phía dưới tần xương tật ban xuống. Điều trùng tiểu kỹ. Tần xương trở tay nắm tay, đột nhiên đi lên vung lên, tiên thiên cương khí chấn động, huyết khí dương cương tăng cao, cương mãnh quyền kình lập tức tương lai tập hắc khí kiếm vũ toàn bộ đánh nát. Có chút thực lực. Lần này, Hắc Phong chủ nhân cũng không ngồi yên nữa, theo hành cung bên trong vút qua mà ra, hai tay cùng lúc kết ấn. Làm ấn thành một khắc, âm phong trong nháy mắt lại lên, vù vù mãnh liệt. 3. Chỉ thấy thấp bé như khỉ hát sơn chủ nhân vỗ tay vỗ, hai mắt đột nhiên trợn trừng đồng thời, tại đỉnh đầu nàng quanh quần nồng đậm hắc vụ quần quận như rồng, đột nhiên cực nhanh lướt đi nguyên một đám khuôn mặt giữ tận lệ quỷ, hàng trăm hàng ngàn, mang theo nồng đậm hắc vụ, hướng tần xương thét chói hai vang lên bổ nhào về phía trước mà đi. Đây là vạn quỷ phệ hồn đại pháp. Áo trắng nữ quỷ kinh hô một tiếng, nhận ra hắc phong chủ nhân giờ phút này chính đang thi triển công pháp. Đó là hát phong chủ nhân tốn hao lâu dài 5 tháng lùng bắt vứt bỏ cổ thành du đáng đại lượng quỷ hồn, đưa chúng nó hấp thu tại thể nội dùng các loại thủ pháp tra tấn, khiến vốn là chứa thật sâu hoán khí quỷ hồn biến đến càng thêm hung bạo, dùng để đối địch tà ác công pháp. Qua sử xuất, vạn quỷ nhóm ra, như là quỷ vượt buông xuống, đối mục tiêu từng bước xâm chiếm hầu như không còn mới có thể dừng tay. Hát phong chủ nhân nô bộ vô số áo trắng nữ quỷ đã từng thấy qua một cái quỷ hồn thị nữ không cẩn thận làm tức giận bị yêu thú vương trọng tới mà tâm tình không tốt hất phong chủ nhân bị nàng bắt lại dùng trăm ngàn giống như tàn khốc thủ đoạn tra tấn về sau lại dùng gọi ra bọn này lệ quỷ đem xinh xinh thôn phệ hầu như không còn cái kia từng tiếng thê lương cùng cực kêu thảm đến bây giờ hồi tưởng lại như cũng làm nàng cảm thấy một trận dung mình đừng nhìn hất phong chủ nhân trước đó đối tần xương khá lịch sự nhưng cái kia chỉ là bởi vì nàng nhìn không thấu tần xương tu vi thế nhưng là hai người trở mặt về sau, hắc phong chủ bản tính của con người liền hiện lộ ra, vừa ra tay liền muốn đem tần xương đưa vào chỗ chết, trông thấy bảy quỷ xuất hiện, nhào về phía tần xương, áo trắng nữ quỷ tâm nhanh đến nhảy ra ngoài, thế nhưng là tần xương không núc ních, tựa hồ không có phản kích gì tứ, mặc cho toàn thân phát ra hắc vụ lệ quỷ hào hào bổ nhào vào trên người hắn, càng tụ càng nhiều, càng ngày càng dày, giống như là ngay tại rành ăn trái tim, bảy quỷ cấp tốc lũy thành một tòa hắc vụ lượn quanh núi thịt, đột nhiên núi thịt tẩn ẩn chấn động. Sau một khắc, áo trắng nữ quỷ nhìn thấy giống như theo lít nha lít nhít xả nhà vết nứt bên trong ảo ra xuống ánh sáng mặt trời, chỉ thấy từng chùm dần dần núi liền không dứt ánh sáng màu vàng theo núi thịt các nơi đột nhiên nở rộ. Kim quang tựa hồ mang lên hỏa diễm giống như nhiệt lượng, ngay tại thiêu đốt đám kia lệ quỷ, chỉ thấy bọn lệ quỷ tại quang mang bên trong ảo ảo lộ ra vẻ thống khổ. Chỉnh toa núi thịt sau cùng ầm vang tư tán, nguyên một đám lệ quỷ chui lên nỗ lực về sau bay đi có thể phàm là bị kim quang chiếu bên trong vị trí chính đang nhanh chóng biến mất, cho đến liền một tia hắc vụ đều không có để lại. Trong ngay mắt, một đám dương nhanh múa vướt lệ quỷ hết thể bị triệt để bốc hơi. chương 605, Nhận vua Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.8275 đau loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm, hát phong lĩnh đỉnh núi, âm vụ thẳng thảm, gào khóc thẳng thiết. Nhưng theo một mảnh kim quang lập loè Giống như khí tức thần thánh tịnh hóa mà qua, âm vụ quét sạch sành xanh, bầy quỷ vô ảnh vô tung. Giờ phút này, hát phong chủ nhân tựa như nhè rằng trợn mắt giống như con khỉ, biểu lộ biến đến dữ tợn vô cùng, trong mắt lóe ra nồng đậm hận ý. Nàng xem thấy chính mình vất vả luyện thành lệ quỷ bị cười a đến không còn một mảnh, nhiều năm tâm huyết trong nháy mắt hóa thành hư không, sao có thể không để cho nàng đau lòng. Bi phẫn, hát phong chủ nhân càng đau lòng, để cho nàng đối tần xương hận ý thì càng sâu phía trên một phần. Nàng đã cho đủ tần xương mặt mũi, thế nhưng là tần xương lại không cảm kích chút nào, lại hủy nó luyện chế lệ quỷ, thù này có thể nói không đội trời chung, không chết không thôi. Lúc này, tần xương đã theo biến mất kim quang bên trong. Xuất hiện, toàn thân của hắn lông tóc không thương, làm cho không người nào có thể tưởng tượng hắn vừa mới còn bị bảy quỷ cắn xé một màn. Hát phong chủ nhân lệ mục đích hét lớn một tiếng, toàn thân đột nhiên nổ tung, hóa thành hơn 10 đạo vân khí hình dáng hát vụ, ở trên bầu trời vừa đi vừa về dòng đuổi. Sau đó hướng Tần Sương ào ào nhào tới. Bất quá Tần Sương nhất quyền lại nhất quyền đem che giả măng mọc Hắc vụ đánh nổ, xuất thủ nhanh như thiểm điện, trong lúc nhất thời, trên đỉnh núi Cương khí mãnh liệt, cuồn phong gào thét. Đáng chết, nhục thể của hắn đến cùng là cái gì tố? Trên bầu trời, một đạo vân khí hình dáng Hắc vụ bay lượn mà qua, Hắc Phong chủ nhân thân hình ẩn nặng tại cái này đoàn trong Hắc vụ. Giờ phút này, nàng xem thấy Thần Dũng vô song Tần Sương, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Vãn độc đại pháp Hát phong chủ nhân không dám tới gần tần xương, ngược lại ở trên không trung phất tay vai xuống một mảnh xanh biếc phốt pho phấn. Những thứ này không ngừng lóe ra xanh biếc lân quang bột phấn cũng không phải vật bình thường, chính là hát phong chủ nhân thu thập thiên hạ vật kịch độc luyện chế mà thành kịch độc. Một khi bị dính vào, lập tức tiêu hồn thực cốt, liền linh lực đều không thể ngăn cản, sẽ đem người biến thành một bãi nước mụ. Nàng trước đó thủ đoạn bất quá là vì che giấu, chân chính sát chiêu liền giấu tại này. Chỉ thấy gió thổi qua phốt pho phấn liền hướng Tần Sương đỉnh núi phương vị bay xuống tới. Một kích này không đơn giản bao phủ Tần Sương, liền áo trắng nữ quỷ cũng không có buông tha. Chết đi. Hát phong chủ nhân nhìn chằm chằm tựa hồ hoàn toàn không có phát giác Tần Sương, trong mắt đều là lẫn nhau đan sen kế toán độc cùng hưng phấn. Nhưng là, Tần Sương là ai? Tại nàng xuất thủ trong nháy mắt liền có nguy hiểm dự cảm. Chỉ thấy hắn đột nhiên quay đầu giống to một tiếng, giống như hổ khiếu sơn lâm, lại càng khủng bố hơn gấp trăm lần. Ho ho ho ho tiếng giống vang vọng chân trời thời khắc một cố đại phong cấp tốc hình thành nương theo lấy nồng đậm huyết khí cùng âm ba thổi hướng tung bay rơi xuống lập loẹt lân quang Phốt phosphor phấn tuy nhiên có linh lực gia trì có thể là căn bản là không có cách ngăn cản bị lập tức toàn bộ thổi tan cùng lúc đó hắc phong chủ nhân cảm thấy một cỗ nóng dực vô cùng nhiệt độ đập vào mặt sắc mặt đổi biến không dám ở dừng lại tại chỗ rời đi độn sương mù bay đi lúc này thần sương theo đỉnh núi phóng lên tận trời không tốt phát giác được thần xương đuổi theo Hắc Phong Chủ Nhân trong lòng hoảng hốt, lần nữa ra tốc hướng viễn không bỏ chạy, muốn chạy trốn. Tần xương thấy thế, ngang ngón tay đồng thời câu lên, theo đầu ngón tay cấp tốc bước ra Nam Dọa Huyết Dịch, ngay sau đó hướng đi xa Hắc Phong Chủ Nhân, vứt tay ném một cái. Nam Dọa Huyết Dịch bất quá hạt mưa lớn nhỏ, nhưng tốc độ nhanh như lưu quang, phát sau mà đến trước, phút chốc đuổi kịp Hắc Phong Chủ Nhân, vừa rơi vào đến trong hắc vụ, nhất thời để cho nàng phát ra một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm, tiếng kêu kiết như quỷ lệ giống như trói thay. Ba phủ tứ phương, âm phong trận trận mà lên, đáng sợ cùng cực. Tần Sương huyết dịch chứa một cỗ trí cương trí dương khí tức, đối hắc phong lão người loại này quỷ hồn có cực lớn sát thương. Giờ khắc này, nàng cũng không còn cách nào duy trì hắc vụ trạng thái, biến trở về nguyên thân từ trên không trung cấp tốc rơi xuống. Ầm ầm. Dường như như diều đứt dây đồng dạng, hắc phong chủ nhân nặng nề mà ngã tiến vào trong núi rừng. Cùng một thời gian, Tần Sương lập tức một cái bước xa hướng cái hướng kia chạy tới. Lúc này Hắc Phong chủ nhân lung lay hoảng hốt từ dưới đất bò dậy, còn không có thở phào được một hơi, bên hai liền nghe đến tiếng gió bén nhọn, đảo mắt liền thấy được một cái nhanh chóng tuyệt luân bóng người hướng nàng ép tới gần. Là Tân Sương. Tân Sương cực tốc đuổi vào đến trong núi rừng, đuổi tới Hắc Phong chủ nhân bên người, một chút đem nàng đầu đội phượng miệng đánh bay, sau đó một thanh hung hăng nắm chặt đầu kia mênh mang tóc trắng, như ma vương giống như đem thấp bé như khỉ Hắc Phong chủ nhân hướng phía trên nhấc lên. Hắc vụ chủ nhân tứ chi lung tung rãy rủa lấy. Hai chân trên không trung không ngừng đá lung tung. Nàng nỗ lực hóa thành hắc vụ thoát đi, nhưng tần xương tay nắm lấy nàng đồng thời, dùng một cỗ linh lực phong bế linh lực của nàng. Cái này khiến nàng kinh hãi vô cùng, không có linh lực liền không cách nào thi triển công pháp, nàng chẳng qua là một cái bình thường quỷ hồn thôi, liền xem như một cái hơi có chút thực lực người, đều có thể đưa nàng diệt sát. Nàng sợ, là thật sợ, vô lực vô trợ cảm, làm nàng nhận rõ trước mặt người đến tột cùng là cái kinh khủng bực nào tồn tại. Nói ra rời đi tòa thành trì này phương pháp, ta có thể tha cho ngươi nhất mệnh. thần Sương âm thanh lạnh lùng nói. Ta nói ta nói. hắc phong chủ nhân vội vàng hô. Rất tốt. Tần Sương không có nóng lòng biết đáp án, hắn mang theo hắc phong chủ nhân nhảy lên ra núi rừng, hướng đỉnh núi trở về. Ở tại đỉnh núi khu vực áo trắng nữ quỷ nhìn đến Tần Sương sau khi trở về, trong tay còn cầm ủ rũ giống như hắc phong chủ nhân, trong lòng dâng lên một cỗ cực cảm giác không chân thật. Từ khi khôi phục linh trí đến nay... Nàng cả đời này có thể nói sống ở hắc phong chủ nhân bóng mờ bên trong, mỗi ngày đều trải qua hoảng sợ không chịu nổi một ngày sinh hoạt, đây hết thể đều dựa vào hắc phong chủ nhân ban tạo. Từng có lúc, cảm giác sâu sắc tại hắc phong chủ nhân cùng bố, nàng đã bỏ đi chạy trốn ý nghĩ. Lại không nghĩ rằng cái này thao túng nàng cả đời lưu giữ tại lúc này sắc mặt tái nhợt, mắt lộ ra hoảng sợ, như chó nhà có tang đồng dạng, nơi nào còn có ngày xưa uy nghiêm. Hắc phong chủ nhân chính mình này tấm xấu dạng bị đã từng thủ hạ trông thấy. Trong lòng cũng đồng dạng mười phần cảm giác khó chịu. Thế nhưng là, đối với sợ hãi tử vong để cho nàng triệt để từ bỏ tôn nghiêm, không để ý xấu hổ hướng tần xương cầu xin tha thứ, đại nhân, ta nhận thua, xin tha ta nhất mệnh. Bà ngoại thế mà nhận thua. Một bên mắt thấy hoảng sợ cầu xin tha thứ hắc phong chủ nhân, áo trắng nữ quỷ giật nảy mình. Nàng hoàn toàn không có nghĩ qua luôn luôn cao cao tại thượng bà ngoại thế mà lại chịu thua. Bất quá nghĩ lại, tần xương có hư hư thực thực yêu thú vương thực lực. Bao nhiêu cũng có chút bình thường trở lại. Yêu thú vương là một cái nhân vật hết sức khủng bố, nàng tuy nhiên không biết cụ thể cường đại đến mức nào nhưng nàng đã từng thấy qua bà ngoại tại yêu thú vương trước mặt liền đại khí cũng không dám từ một chút. Nắm giữ không kém gì yêu thú vương thực lực tần xương đánh bại liền yêu thú vương cũng không dám gây bà ngoại cũng tại tình lý phía dưới. Áo trắng nữ quỷ thì cho là như vậy. Nhưng trên thực tế, hắc phong chủ nhân tuy nhiên đạt đến tạo hóa cảnh, lại cũng bất quá nhất trọng thiên cảnh giới, cùng tần xương đứng tại cùng một mức độ. Mà Tần Sương thân là người sống, nhục thân mạnh mẽ, có huyết khí dương cương càng là vượt rất xa thường nhân, thiên nhiên khắc chế quỷ hồn âm linh chi thể. Cứ kéo dài tình huống như thế, hắc phong chủ nhân làm sao có thể là Tần Sương đối thủ. chương 606, tin tức Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 18275 đau loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Vẫn là câu nói kia, nói thực ra nói ra rời đi thành chỉ phương pháp. Ta không chừng có thể hội tha cho ngươi nhất mệnh. Thần Sương âm thanh lạnh lùng nói. Ngữ khí của hắn tuyệt không phải đe dọa, nếu là Hắc phong chủ nhân dám mạnh miệng một câu, thần Sương lập tức hội không chút do dự xuất thủ, đem nàng trong nháy mắt giết chết. Bất quá Hắc phong chủ nhân hiện tại rơi vào trong tay của hắn, nơi nào còn dám mạnh miệng. Nàng theo khôi phục linh trí bắt đầu, tu luyện gần ngàn lại, trung gian hao tốn không biết bao nhiêu khổ công, chính mình trăm cây nghìn đắng mới đạt tới tạo hóa cảnh. Vì một cái đối nàng không hề ảnh hưởng bí mật căn bản không đáng mất đi tính mạng. Sau đó, tại sinh mệnh bị uy hiếp ngàn cân treo sợi tóc, hát phong chủ nhân phục nhuyễn. Rời đi thành trì phương pháp ngay tại yêu thú vương trong thành trì. Chỉ. chỉ thấy nàng nơm nớp lo sợ nói ra. Không có chút nào trước kia thông dong với mặt hất hàm sai khiến, phép lối. Tuy nhiên cái này làm nàng cảm thấy khó coi, nhưng vì mạng sống, nàng cũng chỉ có thể cắn nát hàm răng hướng xuống nướt. Yêu thú vương ở đâu? Thần Sương lại hỏi Yêu thú vương xảo huyệt tại chúng ta hát phong lĩnh hướng đông ngoài mới dặm đường phố bên trong. Hát phong chủ nhân thành thật trả lời. Các ngươi vì cái gì không có chọn rời đi tòa thành trì này? Thần Sương lại hỏi. Hắn một mực thì rất kỳ quái, vì cái gì hát phong chủ người cùng yêu thú vương biết rời đi vứt bỏ cổ thành phương pháp, nhưng Thủy Trung ở tại vứt bỏ bên trong tòa thành cổ. Phải biết, ngoại giới thiên địa không thể nghi ngờ càng càng quảng đại. Bất luận cái gì có trí tại vấn đỉnh tu luyện đỉnh phong người đều khó có khả năng hội co đầu rút cổ tại tòa này bỏ hoang bên trong tòa thành cổ mới là Đại nhân, rời đi thành chỉ không có đơn giản như vậy. Hát phong chủ nhân lắc đầu một cái, ngựa khí bỗng nhiên biến đến nghiêm túc lên, tiếp tục nói, bởi vì muốn vứt bỏ cổ thành cần đánh bại một đầu phi thường lợi hại yêu thú. Yêu thú? Thần xương lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Đúng, bất luận cái gì rời đi vứt bỏ cổ thành người đều phải đánh bại nó. Chúng ta vứt bỏ cổ thành trước kia có không ít yêu thú vương, bọn họ đều khát vọng đi đến ngoại giới tìm kiếm càng lớn cơ duyên, thế nhưng là toàn bộ đều chết tại con yêu thú kia trong tay. Hát phong chủ nhân hướng tần sương êm thai nói lên mấy trăm trước chuyện cũ, khi đó, thống trị vứt bỏ cổ thành các phe yêu thú vương nhóm tìm được rời đi vứt bỏ cổ thành phương pháp, nhất trí quyết định rời đi vứt bỏ cổ thành, tuy nhiên lại bị chuyển tống đến một mảnh trong hoang mạc. Tại trong hoang mạc đi lại không bao lâu, bọn họ thì gặp phải con yêu thú kia. Nó vẹn vẹn chỉ một người thì giết sạch cơ hồ tất cả yêu thú vương, chỉ có một đầu yêu thú vương bởi vì tu luyện phân thân chi pháp mới lấy mượn phân thân trở lại vứt bỏ cổ thành. Thế nhưng là, làm nó chuyển về yêu thú này vương gặp nạn tin tức qua không lâu sau cũng đã chết. Từ nay về sau, không có bất kỳ cái gì yêu thú hoặc dị vật dám can đảm lại bước ra vứt bỏ cổ thành nửa bước. Tất cả muốn rời khỏi vứt bỏ cổ thành người, đều phải đánh bại con yêu thú kia mới có thể rời đi. Liên tạo hóa cảnh nhất trọng hất phong chủ nhân đều sợ hai yêu thú vương vậy mà một đám đều đánh không lại một con yêu thú. Nghe xong hất sơn chủ nhân giảng thuật, thần sương không khỏi trầm tư. Theo hắn phán đoán, so hất sơn chủ nhân mạnh hơn yêu thú vương cao nữa là tại tạo hóa cảnh nhị tam trọng cảnh giới. Một đám tạo hóa cảnh cường giả đều đánh không lại một người, chỉ có hai loại nguyên nhân, hoặc là cũng là người kia vượt rất xa tạo hóa cảnh, hoặc là cũng là giống như hắn có thể vượt cảnh giới tác chiến. Thần sương tuy nhiên không rõ ràng yêu thú vương thực lực cụ thể. Nhưng theo cùng Hắc Phong chủ nhân trong chiến đấu bao nhiêu giải một chút. Cái này vứt bỏ cổ thành công pháp đều vô cùng thô ráp cùng hạ cấp, Hắc Sơn chủ nhân sử dụng công pháp phẩm giai bằng vào kinh nghiệm liền có thể bao nhiêu suy đoán ra, liền huyền cấp trung phẩm cũng chưa tới. Cùng ngoại giới những cái kia đại tông môn tạo hóa cảnh cường giả so sánh, chiến đấu lực quả thực không thể so sánh nổi. Phải biết, cảnh giới tuy nhiên rất trọng yếu, nhưng công pháp, linh khí đồng dạng cũng là quyết định chiến đấu lực không thể thiếu nhân tố chủ yếu. Công pháp Linh khí tựa như vũ khí đổ phòng ngự. Nếu như hai người trưởng thành đánh nhau, một người cầm lấy cây gỗ, một người khác cầm lấy đao kiếm thuẫn bài còn mặc lấy khôi giáp, ai thắng ai thua tự nhiên không cần nói cũng biết. Tần Sương tự hỏi, nếu là xuất ra toàn bộ thực lực, một mình hắn đánh 100 cái hắc phong chủ nhân cũng không thành vấn đề. Cho nên, hắc phong chủ nhân tuy nhiên mười phần sợ hãi cái kia tựa hồ là giữ cửa yêu thú. Tần Sương suy nghĩ một chút về sau, lại cảm thấy không có gì lớn. Tần Sương xuất đạo đến nay. Tại cùng cảnh giới chưa từng có kiêng kỵ qua bất luận kẻ nào. Đương nhiên, những sự tình này hắn đương nhiên sẽ không nói cho Hắc Phong chủ nhân. Cũng mặc kệ Hắc Phong chủ nhân nghĩ như thế nào, Tần Sương gật gật đầu, nói ra, "Ta đã biết, ngươi dẫn ta đi yêu thú vương châu đó, ta sẽ thực hiện ước định của ta, thả ngươi nhất mệnh." "Đa tạ đại nhân." Hắc Phong chủ trong lòng người vui vẻ, liền vội túi người túi chào nói. Nàng đối Tần Sương là thật sợ, không có sử dụng công pháp, linh khí thì có thể đưa nàng đánh bại. Coi như nàng liên thủ yêu thú vương cũng chưa chắc có hy vọng có thể thắng qua hắn. Đối với loại này thuốc thủ vô sách địch nhân, hắc phong chủ nhân hiện tại chỉ muốn tần sương mau chóng rời đi vứt bỏ cổ thành. Đương nhiên, tốt nhất ngoài thành con yêu thú kia có thể đem hắn giết chết. Dù sao vô luận kết quả gì, đối nàng đều không có bất kỳ tổn thất nào. Đến mức áo trắng nữ quỷ. Hừ, ta hôm nay thảm như vậy đều là cái này tiểu tiện nhân nguyên nhân. Học trộm ta bi cảnh không nói, còn dẫn người đến để cho ta biến đến chật vật không chịu nổi đợi tên kia sau khi rời đi, ta nhìn ngươi làm sao trốn ra lòng bàn tay ta. Hắc sơn chủ nhân vụng trộm liếc qua thủy trung không dám chen vào nói áo trắng nữ quỷ tâm lý hư lạnh một tiếng, tính toán chỉ cần tần sương rời đi vứt bỏ cổ thành, thì đem cái này tiểu tiện nhân bắt lại, dùng thế gian hết thể tàn khốc thủ đoạn thỏa thích tra tấn, để tiết mối hận trong lòng. Công tử không thể bỏ qua hắc phong chủ nhân. áo trắng nữ quỷ đột nhiên kích động hô lớn, áo trắng nữ quỷ không biết hắc phong chủ nhân thời khắc này ý nghĩ. Bất quá khi nghe được tần sương dự định buông tha hắc phong chủ nhân lúc, lập tức dọa đến hoa dung thất sắc. Nàng biết tần sương là nàng lớn nhất chỗ dựa, nếu là tần sương rời đi vứt bỏ cổ thành, không cần nghĩ, hắc phong chủ nhân nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Nhớ tới nàng đủ loại tra tấn người thủ đoạn, áo trắng nữ quỷ cảm thấy một trận không rét mà run. Vì an toàn của nàng, áo trắng nữ quỷ không thể không nói, chờ mong cải biến tần sương chú ý. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để nguyên bản lòng mang đắc ý hắc phong chủ nhân đống trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt. Nàng trong nháy mắt liền hiểu áo trắng nữ quỷ muốn nói điều gì. Tần Sương là bị áo trắng nữ quỷ mang tới, vạn nhất nàng tại Tần Sương bên thai châm ngòi thổi gió, để hắn cải biến buông tha nàng chú ý. Hát phong chủ nhân không dám tưởng tượng cái này hậu quả, giờ phút này tràn ngập trong đầu ý nghĩ lập tức ném đến tận lên 9 tầng mây. Lộ ra kinh hoàng, hô, đại nhân, đừng nghe cái này tiểu tiện nhân nói lung tung. Tần Sương không để ý đến nàng. Quay đầu nhìn về phía áo trắng nữ quỷ. Chỉ thấy nàng một mặt hoảng sợ, thanh âm thê lương bi ai, không khỏi những mày. Nàng ngược lại là phiên phức. Thần Sương tuy nhiên trước đó có chút tức giận áo trắng nữ quỷ sử dụng hắn, có thể là có thể tìm tới rời đi vứt bỏ cổ thành tin tức, hết thể đều dựa vào công lao của nàng. Thần Sương không thể thả mặc nàng mặc kệ. Trương 607, Tay gãy Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.8275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm Thôi được, ngươi nguyện ý cùng ta rời đi vứt bỏ cổ thành sao?" Thần Sương hỏi áo trắng nữ quỷ. Áo trắng nữ quỷ sững sờ chỉ chốc lát, sau đó quỷ xuống nói, "Nô tỳ nguyện ý." "Được, ngươi như tin ta, coi ta chém con yêu thú kia, liền cùng ta cùng nhau ra ngoài." Thần Sương Tử Tốn nói. "Đa tạ công tử." Áo trắng nữ quỷ đập phía dưới, đứng lên đi. Thần Sương thản nhiên tiếp nhận nàng dập đầu, tay vừa nhấc, Tiên Thiên Cương Khí đem quỷ giáp xuống đất, áo trắng nữ quỷ nhẹ nhàng nâng lên. Một bên hắc phong mặt chủ nhân sắc hơi khó coi. Nàng không nghĩ tới tần sương vậy mà nguyện ý mang áo trắng nữ quỷ rời đi vứt bỏ cổ thành. Tuy nhiên tâm lý có chút tiếc nuối hai người sau khi rời đi cũng không còn cách nào thân thủ phát tiết trong lòng đại hận, để cho nàng bao nhiêu cảm nhận được một tia khó chịu, nhưng dù sao cũng so bị giết chết kết quả đã tốt hơn rất nhiều. Cho nên, hắc phong chủ nhân không có lên tiếng. Đi thôi, đi yêu thú vương chỗ đó. Tần sương bình tĩnh hướng hắc phong chủ người nói. Vâng. Hắc phong chủ nhân gật gật đầu Liền muốn đi đầu rời đi hát phong lĩnh. Đúng lúc này, trên dãy núi truyền đến một trận rung mạnh. Chuyện gì xảy ra? Hát phong chủ nhân bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt xa xa nhìn lại. Chỉ thấy linh dưới đầu rừng cây giống như là bị người chặt cây đồng dạng, ngay tại liên miên liên miên ngã xuống, nương theo lấy chấn động vùng lên mảng lớn bụi mù. Hát phong chủ nhân hai mắt sáng lên, nàng phát giác được một cỗ khí tức kinh khủng, đó chính là nàng quen thuộc yêu thú vương. la yêu thú vương. Lúc này áo trắng nữ quỷ cũng phát giác được người đến là ai, rung động kêu lên. Tần xương meo cặp mắt lại, tuy nhiên thần thức không cách nào phóng ra ngoài, nhưng hắn có thể cảm giác được cái kia cô đang từ dưới núi đi lên khí tức đạt đến tạo hóa cảnh nhị trọng, mà lại kẻ đến không thiện. Hắn giết chết yêu thú vương, yêu thú vương sẽ đến trả thù cũng là bình thường, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị hắn phát hiện. Không bao lâu, yêu thú vương thì xuất hiện ở trước mặt hắn. Đó là một đầu toàn thân hỏa hồng yêu thú. Nó có nhân cu, thân ngựa. Tựa như tần dương kiếp trước Tây Vương thần thoại bên trong bán nhân mã, đầu này được xưng là yêu thú vương đội ngũ so trong tưởng tượng thì nhỏ hơn nhiều, không có bảng lớn như núi hình thể, vẻn vẹn so với thường nhân cao hơn gấp đôi. Bất quá vận dụng bốn chân chạy tốc độ lại không chậm, nhục thể cứng rắn, một đường mạnh mẽ đâm tới, liên tục đem hất phong lĩnh cây tối lụng ngã. Rất nhanh, yêu thú vương liền đến đến trước mặt của bọn hắn. Ngươi chính là giết ta thủ hạ cái kia ra hỏa. Yêu thú vương có một đôi con mắt vàng kim. Đồng tử ẩn ẩn có hồng quang lấp lóe, hắn lạnh giọng hỏi: "Không sai." Đối mặt tạo hóa cảnh nhị trọng yêu thú vương, tần Sương không có chút nào biểu thị, khẽ gật đầu một cái. "Tiểu tử, cho ngươi một cơ hội, thần phục hoặc là chết." Yêu thú vương lộ ra đầy miệng răng nanh, dây đặc sắc bén, biểu lộ dày đặc nói: "Không bằng ta cho ngươi cơ hội đi." Tần Sương ánh mắt trầm xuống, trả lời: "Hoặc là cút, hoặc là chết." "Ngươi muốn chết?" Yêu thú vương nổi giận gầm lên một tiếng, bốn chân đồng thời đổ chạy. Hướng Tần Sương lao đến. Trông thấy trong chớp mắt liền lấn đến gần đến trước mặt yêu thú vương, Tần Sương mặt không biểu tình, tùy ý nhất quyền vung ra. Nhưng tại giây phút này, yêu thú vương thân ảnh biến mất. Tần Sương sắc mặt biến hóa, tựa hồ bị giật nảy mình, cổ văn mèo, hai mắt vội vàng hướng bốn phía liếc nhìn. Đúng lúc này, một cái cao đến bóng người theo phía sau lưng của hắn một lít mà lên, một mảnh bóng dâm theo Tần Sương đỉnh đầu che che xuống. Tần Sương ý thức được cái gì, đồng nhiên nhìn lại chỉ thấy nhân mã một dạng yêu thú vương cất vó mà lên, hai cái tráng kiện trước tê, đống nhiên hướng đỉnh đầu của hắn rơi xuống, điêu trùng tiểu kỹ, điện quang khẩn cấp thời khắc, thanh âm nhàn nhạt vang lên. ngay tại yêu thú vương móng ngựa giống như một cây đại truy, nặng nghề mà nện xuống đến đại địa phía trên thời điểm, một vòng khí lãng đột nhiên bao phủ mà ra, thổi đến phủ cận quan chiến hắc phong chủ nhân, áo trắng nữ quỷ quanh thân y phục bay phất phới, càng xa xôi đại thụ càng là chịu đựng không được cuồng phong thổi đến, giang rác đứt gãy, thật mạnh. Về xem hai người nhìn đến âm thầm kinh hãi, tạo hóa cảnh nhất trọng cùng nhị trọng xem ra chỉ có một cảnh giới trên lệnh, nhưng linh lực trên lệnh vượt qua gấp trăm lần. Đối tại bình thường người mà nói, bất quá tần xương vẫn là né tránh đi ra. Yêu thú vương là quái vật, nhưng hắn mới là trên đời này người mạnh nhất hình quái vật. Tạo hóa cảnh nhị trọng lợi hại hơn nữa, nắm giữ hệ thống gia thân tần xương vẫn như cũ không sợ hắn.